t r ư ơ n g mười lăm học được khiêm tốn dâng lên tế phẩm t r ư ơ n g mười lăm học được khiêm tốn dâng lên tế phẩm đưa tay không thấy được năm ngón h á c cám động quật hình vòm nham thạch đỉnh động cao hơn mười m d â y đặc màu xám mang đá tựa như từng cây rụ xuống c á n h l i ê u tùy thời muốn đi theo hỗn độn h á c cám xinh đẹp nhảy múa ầm ầm trong bóng tối đột nhiên nổi lên một hồi gió lớn cắt đá bay cuộn một đạo đỏ tươi vòng xoáy hình dáng cánh cửa xé mở hư không hai thân ảnh từ đó lần lượt nhảy ra rơi xuống thô g á p cục đá mạ trên mặt đất hơi sấm ánh sáng soi sáng ra thân hình của bọn hắn một người gánh vác s o n g kiếm trước ngực rắn hổ mang mặt dây chuyền phất lơ s á m bạc con ngươi chiếu lấp lánh như là chó soi xuyên thủng hát đám một người k h á c d á người n g thon gầy sắc mặt tái nhợt lưng có một bộ đeo vai con bao trường bao màu đen bên trên khe hở đầy các loại thảo dược túi toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm thảo dược mùi t h ơ n g át huyết ma pháp triệu hoán truyền t ố n g môn nhưng so sánh đám kia thuật sĩ triệu hoán cửa ổn định nhiều do i chuyển hướng cắt tóc y sư không che giấu chút nào trong mắt tán thưởng nửa điểm cũng không có trời đất quay cuồng để người buồn nôn cảm giác muốn nói nếu không hai ta hợp tác một chút về sau ngươi liền chuyên môn viện trợ bợ dỏ t h ở h ụ t mở ra viễn trình truyền tống phục vụ ấn lần thanh toán thù lao chân quý thảo dược hoặc là các loại ma vật máu tươi đều được ngẫu nhiên tới một lần v ẫ n được hợp tác lâu dài thì miễn đi dễ t h tâm động trần c h ờ một giây lắc đầu thuận tiện còn một cái lấy lỏng nói trở lại các hạ d ũ n g khí thật là khiến người sợ hai thán p h ủ c ũ n g dám đơn thương độc mã đi theo ta đến minh phủ q u o á y dày ẩn xịn đờ lên rớt ngươi đối với tử vong không hề có chút kính nể nào nếu như vả t h ầ n muốn giết ta một cái cùng một đám có khác nhau sao do tùy ý đá văng ra dưới chân một khối khác nhẹ a u c h nhàng biết l nhảy xuống năm m dốc cao đậu con xu thế bắt đầu dần dần hướng phía dưới ra sao vạch chờ đối với chúng ta bọn này dị loại đối xử như nhau lần đầu gặp gỡ lúc ta liền phát ngài rất được n g ư ơ i rõ ràng nhìn ra thân phận của chúng ta trong mắt lại không có chút nào sợ hãi kỳ thị hoặc l à căm hận tương phản người cái kia vị màu xanh nâu con ngươi đồng bạn thái độ tương đ ư ơ n g căm thủ bởi vì các ngươi tuân tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc r ồ i bước chân dừng lại thanh â m len ken mạnh mẽ giảng nguyên tắc dị loại cũng tốt hơn hỗn loạn vô tử tự giết lẫn nhau nhân loại ta đồng ý ngài thuyết pháp dễ đi tăng tốc bước chân cùng hắn sóng vai mà đi trong mắt lóe lên kỳ diệu tia sáng hít sâu một hơi tựa hồ làm ra một loại nào đó chật vật quyết định ta cho rằng ngươi không nên chết đi như thế vừa vặn chưa tiến vào minh phủ hiện tại đường về vì lúc không muộn z e ễ i s hai tay c h ắ p ở sau lưng nhìn xem mặt trời ung dung không đ ổ i mặt do dự nói ngươi có thể rời khỏi khối đại lục này ngồi thuyền phiêu dương qua biển đến bên kia họ phở tị nạn cái kia phiến lãnh thổ khí hậu cùng hoàn cảnh khó chịu và mặt ộ c đàn sinh tồn t r ư ở n g giả thế lực khó mà chạm đến doi có chút kinh ngạc nhìn về phía thảo dược bác sĩ không nghĩ tới đối phương có thể vì chính mình cân nhắc đến một bước này nếu như ta rời khỏi các ngươi lại thế nào cùng t r ư ở n g giả b á n giao đem gà hệ tàn đưa tới gà hệ tàn đã trở thành bộ tộc một viên trường giả sẽ không tùy ý tức đoạt tính mạng của hắn đại khái dẫn đầu đại khái dẫn đầu đem hắn b ắ gi g i ấ đi sư bạ vai nhưng ngươi khó thoát khỏi cái chết bởi vì t r ư ở n g giả chưa từng đối cái khác chủng tộc hiện ra nhân tử cảm ơn nhắc nhở z e ấ i s ngươi là chính cống người tốt lần này về sau chúng ta cũng đừng cắt đứt liên lạc ta muốn cho ngươi giới thiệu mấy cái đồng dạng không tệ đồng bạn doi ôm cắt tóc y sư bạ vai cái sau cơ bắp cứng đờ nhét nhét miệng lộ ra một k i a khó chịu biểu lộ h i ệ n nhiên không quen loại này thân mật hoạt động và trở lại quản không được nhiều như vậy hiện tại nhập ra tùy tục chạy trốn thì thôi ngươi không bằng cùng ta nói một chút tiến vào minh phủ sau có thứ gì chú ý hạng mục Ta nghe nói trưởng giả tính tình không được tốt ta không hy vọng chọc giận nó một khi trở mặt h ắ n chỉ có mở ra g á n g lâm mới có thể cùng ẩn xỉn đờ phân cao thấp như n g vậy sẽ đi hướng không chết không thôi hoàn cảnh mượn lực kế hoạch tất nhiên thất bại trình độ nào đó nó m ẫ n cảm đến bệnh trạng có thể sưng h ỉ nộ vô thường hơn hai năm đến nó quen thuộc tại ở trên cao nhìn xuống thể mệnh lệnh giao lưu phương thức tại trước mặt nó nét mặt của ngươi không thể lộ ra một tia tính công kích hoặc là đình í không thể lộ ra tự đại hoặc là cuồn vọng dễ thì tiếng nói không tự giác phát d u n liều mạng kiểm chế tâm tình sợ hãi ngươi nhất định phải biểu hiện được khiêm tốn cùng thẳng thắn giống kính sợ thần linh kính sợ nó chờ ta mở ra minh phủ tiến vào t r ư ở n g giả lĩnh vực ta đề nghị ngươi duy trì an t ĩ n h tuyệt đối không nói lời nào cũng đừng động đậy nắm tay thả khoảng cách ma dược cùng kiếm bạc xa xa ta đến thay ngươi tỏ do đến nhà tạ tội ý đồ có cần hay không đập cái khấu đầu r o i khỏe miệng t u é t ra một vòng quái dị cười làm cái h ố n gối tư thế nếu như đây là ngươi biểu đạt kính ý phương pháp thử không gì không thể dễ ký cùng hắn hai mắt nhìn nhau nghiêm túc nói li ố nhị đ ẹ p sợ ai đờ cũng không thể nhường ta đi này đại lễ doi lắc đầu lời nói xoay chuyển dù sao đều là chết ta không bằng lớn mật một chút ta muốn cùng vị này vàng chi thần tới một lần giao dịch nên làm như thế nào jettis kinh ngạc nhìn về phía hắn nhưng cũng không có cứu cây hỏi đáy người giết bóng tối bộ tộc cờ p h á c h là cái mang tội chi thân trường giả nghe qua ta trình bày sau phải trăng nhường ngươi mở miệng chỉ ở một ý niệm càng có thể có thể trước tiên hạ tử thủ jettis chầm rãi lội qua một cái vũng nước từ đường hầm mỏ lít nha lít nhít lối rẽ bên trong tuyển chọn một đầu bất quá như hướng nó dâng lên tế phẩm chiếm được nó niềm vui cái kia ngược lại là có cơ hội nói vài lời nhưng ngươi nói mỗi một cái từ đều phải nhiều lần châm trước thẳng có bất kỳ địa phương chọc hắn biết giật xuống đầu của n g ư ơ i nâng ly màu tươi đem ngươi chém thành muôn mảnh gì đó tế phẩm doi tự động xem nhẹ cảnh cáo tấm mắt đảo qua chung quanh vết đá nói chính xác hơn là người làm chế tạo đá cầm t h ạ c h cửa phía trên vẽ lấy một chút cổ láo tế tự đồ án đường còn qua quít nhân loại chính dơ lá chuối tây bao k h ỏ a tế phẩm tham viếng một cái toàn thân tối như đ ê m sắc nam nhân một chút cổ đại tiền liền giấu ở cái này ngoại vi trong động quật bất quá muốn thu t ậ p đến bọn chúng đến giải quyết mấy đầu không quá nghe lời phiền thói nhỏ hiu ánh mạc lấp lóe mũi tên xuyên thấu hắc á m giữa không trung bay về phía động q u t đinh chót treo ngược thạch đũ ở giữa tuân ra một đoàn vòi máu phù phù một tiếng một đầu đen nhánh quái vật khổng lồ đập tầm ầm rơi xuống đất bạch cốt răng rắc bẻ gãy nó tồn tại sinh vật hình người bên ngoài cùng hình dáng đao thép m n g nhọn cao thấp không đều hai hàng r ă n g cưa lang nhân con ngược hình bắp đùi toàn thân lấp đầy lực buộc phát cơ bắp có thể sưng cỗ máy giết chóc nhưng giờ phút này b ó c máu tươi cùng xương vỡ theo nó trải rộng nếp ốm cùng chất sừng đầu lâu trung ương lô máu chẳng ra nó t o i thót một đôi mắt nhỏ màu đỏ hoán độc nhìn về phía không xa trong bóng tối người giải quyết xong đầu này đuôi mù kẻ đánh lén do dựa theo lúc trước dưỡng thành thói quen tốt trường kiếm trong tay bay múa hóa thân cao minh cắt thị sư phó đều đâu vào đấy đem c h i ế n lợi phẩm mở ngược một bụng rút gân l u ậ ra lấy ra ánh mắt phổi móng tay rất nhiều hữu dụng khí quan sau đó ở bên xem h ì phở v ả m sợ hãi đan sen ánh mắt bên trong hết thẻ thu nhập không gian r ồ i các h ạ các người đối với gờ phật thi thể cũng như thế đến một lần dễ ghis ắ c mặt tái nhật rất là khó coi ha ha h i phở v ả m thế nhưng là phi thường chân quý tài liệu nửa điểm không d u n g lãng phí r ồ i tầm mắt chế nhạo trên dưới d ò xét một lần dễ ghis cái sau nhịn không được mí mắt chừng n h ả nhưng yên tâm ta chưa t ư n g đối với bằng hữu xuất thủ người rất an toàn doi ngồi sồn xuống tại đống xương trắng bên trong một hồi tìm tòi rất nhanh liền tìm tới một cái to bằng ngón tay mặt ngoài thô giáp vỏ s ò phía trên khắc họa lấy một cái làn da s á m trắng gậy như que t u ổ i nam nhân tượng bản thân những thứ này cái gọi là tệ t r ù n g đến tột cùng từ đ â u đâu r o i hỏi chúng ta nhất tộc giáng lâm mới bắt đầu xã hội loài người phát triển còn mười phần rơi ở phía sau nguyên thủy một bộ phận người nguyên thủy mắt thấy đến t r ư ở n g giả tại săn thức ăn quá trình bên trong hiện ra siêu p h à m thoát tục thân thủ chấn kinh tại nó vĩ lực bắt đầu tự động truyền bá hình tượng của nó cùng sự tích đem ẩn xín đỡ tôn làm thần linh cung phục lên tại tiền tệ bên trên khắc v ẽ n ó chân dung thậm chí vì nó thành lập tòa này minh phủ định kỳ hướng nó dâng lên sinh tế cùng người tế dễ k s k i n nhẫn tỉ mỉ giải thích đường trường giả không thích bị tự dưng quá ấ dày nhưng cũng hưởng thụ p h à m nhân cung phục cùng tỉ ý từ đó bắt đầu rớt t h u c bộ tộc thành viên lập xuống thiết luật cấm chỉ bọn chúng tại xã hội loài người bên trong không chút nào tiết chế đại khai sát giới đáng tiếc ngắn ngủn mấy trăm năm sau Cho dù không có hỉ phở vàng ở săn thức ăn chi này nhân loại văn minh như cũ tại thiên thai nhân họa bên trong triệt để diệt tuyệt trường giả tục danh từ nhân gian đi xa mỗi lần ngủ say thời gian động một tí mười năm dễ đi dừng một chút người dân lên kỷ nợ tệ có thể để cho nó nhớ lại đoạn này vui vẻ chuyện cũ nó một cao hứng liền n h ư ờ n g ngươi nhiều lời vài câu doi giật mình gật đầu lập tức t ỏ mò hỏi ẩn xin đợi tại minh phủ bên trong ngủ say mười năm không cần bổ sung bất luận cái gì đồ ăn cùng uống nước sự cương đại của nó không thể lẽ thường ước đoán trên thực tế nó mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu trong không khí tứ đại nguyên tố cũng chính là hỗn độ năng lượng những năng lượng này so bình thường đồ ăn có dinh dưỡng được nhiều nhưng mỗi lần thức tỉnh qua đi t r ư ở n g giả vẫn biết phân phó dưới tay bộ tộc thành viên nuôi lớn lượng con n g ồ i vào đây ôn lại máu tươi ngọt hồi ức lúc tuổi còn trẻ năm tháng vàng son đến nỗi bị nó hút khô thi thể là được trong động cọt n ẹ cơ cấp thấp vàng sinh sôi rừng ấm quả nhiên a vô luận là gì đó bộ tộc có trí tuệ l ớ n tuổi đều ưa thích hồi ức chuyện cũ doi cảm thán một câu trong mắt bắn ra b ó n g loáng vậy nó khẳng định càng thích hồi ức quê quán phong thổ đi thôi tìm thêm điểm kỷ niệm tệ để trường giả cao hứng cái đủ chương thân minh phụ bên trong t r ư ơ n g mười sáu nương thân minh p h ụ bên trong ưu ám động c ậ t phân c u ố i một cái không đang chú ý hình bầu dục trước cửa đá dễ ghis đẻ thấp tiếng nói cuối cùng hướng bên người mặt t r ở cường điệu r ồ i nhớ ký ta thận trọng từ lời nói đến việc làm được rồi dễ ghis ta đều nghe được lỗ thai nhanh lên kén c à m đoàn quên không được r ồ i siết chặt ở trong tay năm ai cổ đại tiền cắt tóc y sư lúc này mới hít sâu một hơi ngón tay run r ậ y từ thảo dược trong túi móc ra một cái tuyên khắc lấy phủ văn huyền vũ nham bỏ vào trong cửa lớn ương trố long xuống kín kẽ ầm ầm cửa đá chấn động lên hướng lên dốc lên cho đ u i từ trong khe cửa lan c h ẳ n ra đỉnh động như mưa rơi rơi đập đá vụn lại bị một đỏ một vàng hộ thuận bắn ra vỡ nát một cô đóng băng huyết dịch đâm lãnh khí tức đập vào mặt hai người hô hấp trì trệ thân thể cứng đờ lập tức tăng tốc bước chân đi vào hạ cám minh phủ nội bộ so ngoại vi động của khổng lồ được nhiều khắp nơi có thể thấy được kết nối mái vòm cao ngất chủ đứng phân nhánh giao lộ sông ngầm dưới lòng đất treo không cầu đá ở giữa điểm suýt lấy giọt nước m a n g đá cùng ánh hình quang loẹ loẹ hang động thực vật từ trên xuống dưới mỗi một cái độ cao đều có đối ứng đặc biệt cảnh trí không biết từ chỗ nào thổi tới gió nhẹ nhẹ phẩy ặ t chờ gò má mang đến một cô ướt lạnh lạ nhiệt độ của nơi này rõ ràng so bên ngoài muốn thấp hơn mấy độ ngoài ra doi mặt dây chuyển chấn động như là bẫy chuột kẹp bên trong chuột t r u n g quanh hỗn độn năng lượng kinh người đến dồi dào đồng thời lấy một loại kỳ diệu phương thức vận hành chế tạo ra lượng lớn kỳ quan một mặt đen nhánh trên tường đá tản ra rủ gì áng sáng trắng dòng nước thế mà không nhìn trọng lực từ dưới lên trên dốc rách chảy xuôi đồng thời lên tới đ ỉ n h động tại từng cây thạch nhũ ở giữa v ố n lượn g địa trên qua càng có vẩy da nước bọt ở trên bầu trời tạo dựng ra từng đoàn từng đoàn màu sắc diễm lệ trong suất cỏ dạn hơn ngàn năm năm tháng bên trong ẩn sinh đỡ năng lượng trong cơ thể chàng đã đ e m lương th một đường trầm mặc không nói gì dễ bị dẫn mặt trở từ một chỗ bay tiết mà lên thác nước bên trong xuyên qua lại thông qua một đầu t ì n h mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật bao lơn về sau đi vào chuyến này điểm cuối cùng minh phủ h ệ t â m một cái thô cạnh chống trải đá sảnh trừ mấy cây trụ đá mấy chén xích sắt buộc lấy từ đỉnh động rủ xuống ngọn đèn bên ngoài không có vật khác nhưng vừa bước vào trong đó một loại khó mà miêu tả ngạt thở cảm bóp chặt hai người ít hầu hình như không không khí đột nhiên biến không gì sánh được xen xệp nhất định phải phi thường dùng sức mới có thể duy trì thông thuận hô hấp trái tim của bọn hắn không hề tầm thường nhanh chóng nảy lên liền cung lượng lớn v hắn lấy lại bình tĩnh tại dễ g h i làm mẫu phía dưới khiêm tốn không lưng túi đầu mặt túi thớp hai tay giơ cao tế phẩm hô đã sảnh bên trong nổi lên một hồi âm phong treo giữa không trung ngọn đèn đột nhiên bị một khối lực lượng vô hình đẩy đến hoàng đãng đồng thời hỏa diễm bị nhanh lửa theo xích sắt lắc lư từng đoàn từng đoàn ánh lửa giống như phần mộ trước trôi nổi quỷ hỏa vụ vụ doi lòng bàn tay chậm nhẹ cổ đại tiền không cánh mà bay hắn ngẩng đầu một cái con ngươi chiếu ra một đạo thon gầy mặt bên bệnh trạng băng lãnh g i à n mua vẹn vẹn mặc một đầu màu nâu đen ra thu chiếm máy c h â n trùng trục thân trên không nhìn thấy một cọng lông tóc lộ ra ra thịt b ả y biện ra một loại người chết màu xám trắng từng đạo cực giống vết phòng khép lại sau khó coi vết xẻo răng khắp nơi nó t i ể u tụy h hai tay móng tay dài đến mười mấy cm như là màu xám trắng thực vật sợi dễ b u ô n g xuống hai bên người trước ngực một cái hình khuyên đồng thau dây truyền tản ra cổ lão ma lực mà gương mặt kia b ỏ đầy dấu vết tháng năm nếp nhăn trên trán cùng pháp lệnh văn đặc biệt rõ r thân thái bề ngoài khí chất đều viết người sống chớ gần cấm chỉ quái dày ẩn xin ờ tuổi tác hai n g h n hai trăm thân phận bóng tối bộ tộc đại trưởng lão sinh mệnh ma lực thuộc tính lực lượng thể chất nhanh nhẹn cảm giác hai mươi ý chí ba mươi mị lực mười tinh thần kỹ năng thì phở v ả i thông thường năng lực huyết chi lĩnh vực nó không biết theo thời gian mục nát ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh mẽ t h ẩn xin nợ ngắn gọn trả lời một câu thanh âm chấm thấp không kiên nhẫn hung lệ như sắt thép tại giấy giáp bên trên mải qua nhưng nói chuyện tiết tấu rất là kỳ quái mỗi một cái từ tầm đó đều dừng lại một giây pháng phất phát nó nói tiếng đối với nó mà nói phát ra lập à một loại thống khổ Theo nó tiếng nói vừa ra, Một mảnh thống trả tấn. Theo tiếng từ trong suốt trong loại lượng lờ lên, nói khói ghi khổ không khí hệt phía nó đen ra. vừa về bay dây, dây. Lập tức đáng thương cắt tóc y sư gặp không may tội khói đen định chủ nó thân thể của nó như là một đầu bị đun sôi tôm bự hướng về sau c o ngược co lại r u lên đờ đẫn trên mặt tỉnh h t h o ả n g thoáng qua một tiêu kiểm chế thống khổ đồng thời con ngươi trắng bệnh tựa hồ đã mất đi ý thức trường giả lạnh lùng nhìn về phía mặt trời hung thủ nói ra di ngôn phốc phốc phốc phốc một loại từ bên trong ra ngoài áp lực thật lớn đông nhiên bao lấy mặt trời hắn cảm thấy một hồi sâu tận xương t ù y bén nhọn nói nói từng g i ọ t hạt gạo nhỏ bé giọt máu xuống tới không bị khống chế chui ra hắn làn g r a bỏ đầy gương mặt của hắn b u n g r a dễ g h i t ta có thể đưa ngươi về nhà toàn thân vết máu loang lộ roi trực tiếp nói ra câu nói này thanh â m b u n g d u n g không đội thẳng tắp s ố n g lưng ánh mắt không tiêu ngạo không tự ti cùng nó đối mặt trí cao giả huyết mạch không cho phép hắn cúi đầu tha ta nỏ cơ rằng ngươi biết nhà của ta dọi con ngươi ngưng lại đạo thân ảnh tiết như ấu linh trống rỗng lấp lóe đến trước người hắn gần trong gang tấp khoảng cách có chút toét ra miệm bên trong tinh bị thảm đạm rằng cách hắn chỉ có mấy một năm trăm n ă m trước cồn dùng sân đốt thờ z trong lúc đó ngươi cùng mấy cái bộ tộc thân không khỏi mình bị truyền tống đến thế giới này quê hương của ngươi chính là cách xa nhau trùng điệp thời không xa xôi vũ trụ một viên k h á c t i n h cầu thời gian phảng phất dừng lại chỉ chốc lát hôn đ ộ n năng lượng không khí đều lọt vào đường im ngọn đèn bên trong thiêu đốt nhảy vọt hỏa diễm ngưng kết vì màu đỏ bạo thạch ẩn xin đờ khép lại miệng nhìn thoáng qua d ậ g h ì cái sau nháy mắt thoát khỏi t r ó i buộc như chút được gánh nặng tê liệt ngã xuống trên mặt đất ở ổ, ổ thờ n hển lập tức trưởng như thế nào chứng minh r õ i thở dài một hơi cho tới giờ khác này hắn cuối cùng xác định kế hoạch của mình có thể thực hiện ẩn xin đ ờ vô pháp tự tuyệt về nhà r ụ hoặc hắn bắt đầu trực chỉ hạch tâm bản tóm tắt ta người mang hạ hệ néo lệ nhất tộc thất lạc đã lâu thượng cổ chi huyết ta nắm giữ lấy trình độ nhất định không gian chi lực chỉ cần ta cầm tới ra hương ngươi thời không t o à độ ta liền không có thể vì ngươi mở ra thông hương n ó không biết xuất từ tâm lý gì và chờ thanh em im bặt mà dừng ẩn xin ờ ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén thời khắc lấp đầy không vui lừ lạnh một tiếng không khí tựa như cái gương vỡ nát tầng tầng gấp phản xạ ánh sáng âm ú như lần này nó không có phát tác do trong lòng gật đầu cuối cùng nói ra cực kỳ trọng yếu bốn chữ thế giới cánh cửa v ù v ù lực lượng vô hình dẫn dắt roi trên mặt một giọt máu tươi bay đến một cái khớp xương nô ra trên móng tay ẩn xin đờ đem nó ngậm vào trong miệng chỉ một thoáng đục ngầu đôi mắt bên trong t á c h r a dọa người tinh quang g i ấ y lên ngọn lửa màu đen dàn ngô kinh khủng khuôn mặt cơ hồ áp vào vạch trờ trên mặt thượng cổ chi huyết thời gian cùng không gian chi huyết ngươi không có nói láo lập tức nói cho ta kế hoạch cụ thể do hít sâu một hơi nhiều lần châm trước về sau mở miệng chương mười bảy hiếm nghị chương mười bảy ẩn xin đờ lọt vào trơn mặc t h n gậy thân thể đứng im bất động như ngày đông giá rét tiêu điều mà thở ra hơi dễ ghì bị hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho cả kinh gò má thảm đạm thần sắc ngạc nhiên một cái mặt t h ờ i thế mà hướng ẩn xin đờ đòi hết dịch tinh hoa đưa nó về nhà cái này nghe như là cái khủng bố cố sự nếu như lại tăng thêm tòa này minh phủ bên trong chúng giới cánh cửa như vậy ta có chín mươi chắc chắn đưa ngươi về nhà rồi rồi nói tiếp ẩn xin đờ c h ấ p c h ấ p cũng không tồn tại lông mày ngươi biết rõ cánh cửa kia đương nhiên nó là một cái lối đi liên thông các ngươi đạn sinh thế giới cùng phương thế giới này đ á n g t i ế c cồn d ù n sân ó r t tes thở dẹt về sau liền hoàn toàn đóng lại nhưng ta có thể khởi động lại nó lấy nó làm điểm xuất phát tiến hành nhảy vọt lại càng dễ đến quê hương của ngươi cái gọi là chúng giới cánh cửa là một loại cổ lão mà huyền bí truyền thống thiết bị có thể trình độ lớn nhất kích phát thượng cổ chi huyết năng lực tăng lên truyền thống quy mô cùng kéo dài thời gian liên do i biết tại hữu hùn thế giới đồng dạng tồn tại một đạo chúng giới cánh cửa hữu hùn dần dần đánh mất xuyên qua thế giới lực lượng về sau bọn hắn chỉ có thể để có bộ phận thượng cổ huyết mạch hoa tiêu mở ra cái k i a lạ môn đem thông qua cánh cửa đồng bào chuyển hóa thành ư u linh hình thái tiếp tục xuyên qua vị diện cướp đoạt thế giới khác các hạ như ngươi nhìn thấy kế hoạch của ta từ đầu trí cuối ở đây do giải thích đến đây chấm dứt đã sảnh trước bên trong lọt vào dài g i n g g ặ c trầm mặc ẩn xin ở trên mặt toát ra vẻ suy tư từng mảnh từng mảnh khói đen như quả đen vây quanh nó nhẹ nhàng nhảy múa n g ư ơ i muốn cái gì cuối cùng thanh âm khàn khàn vang lên nó đen vàng tầm mắt lấp lóe tựa hồ đang cảnh cáo và chờ chơ công phu sư tử ngoạn ta người này từ trước đến nay giảng cứu công bằng r o i khỏe miệng hơi gấp sự tình phát triển đến một bước này kế hoạch của hắn đã thành công hơn phân nửa nhưng hắn cuối cùng một hơi còn không có thư giãn phần sau trình mới là chiến thắng mấu chốt ta hiệp trợ ngươi trở về quê quán phải bỏ ra giá cả to lớn cho nên ta cũng có một chút yêu cầu nho nhỏ đầu tiên vô luận thanh bại gợt phải sự tình như vậy coi như thôi các hạ cũng đừng lại cùng ta cùng các đồng bạn của ta truy cứu bộ tộc thành viên tử vong trách nhiệm trường giả ngầm thừa nhận tiếp theo nếu như ta thành công vì ngươi tìm được trở lại quê hương con đường như vậy ta hy vọng do chuyển thân sông bình thai nghe lén dễ ghis n h e r ă n g cười một tiếng ngươi cùng ngươi bây giờ bộ thống xoáy trong tộc hết thể hì phở v ạ m ải vì ta hiệu lực trong vòng năm mươi năm chỉ cần 50 năm mươi năm năm mươi năm tại ánh lửa chập trần trong đại s ả n h nhiều lần quanh quẩn ẩn xin đờ hai mắt thất thần xưng sở tại nguyên chỗ dễ g h i có chút miệm mở rộng tái nhuận a thịt bởi vì run dậy nổi lên nổi da gà h o c h ờ đây là muốn đem trường giả coi là nô l ở trước mặt nhục nhã ta cùng đồng bào của ta đi theo ngươi một cái mặt c h ờ i năm mươi năm lít nha lít nhít nếp may tại ẩn x í n đờ trên mặt lan tràn ra miệng của nó đột nhiên lớn lên giữa hàm răng thổi ra gió canh cơ hồ đem dòi thôn vệ thành tạt bã n g ư ơ i đ á n g chết hai cái chia mấy khúc cánh tay xé nát trưởng giả phía sau lưng xám trắng làn r a mọc đầy màu đen lông t ơ màng mọng tại tân sinh trên cánh tay cực nhanh thành hình trong c h ư ớ c mắt biến thành hai cái to lớn cánh rơi vụ vụ cánh rơi vô quần quận khói đen phóng lên tật trời như g i ó bao quấn về phía bốn phương tạm hướng bao lấy toàn bộ đại sành ngươi động thủ thử một chút dung nham đỏ ngầu quen bao trùm mặt trời thân thể hắn đưa tay t r ộ một m cái từ trong hư không cầm ra ga bơ gien không chút do dự tiêu chí nhớ ẩn s i n e r m ộ n g ảo bảo thạch bụi bắn bao lại đạo kia ngay tại kịch biến thân thể chết ẩn s i n e r mở ra miệng to như chậu máu phẫn nộ dít lên ẩm ẩm đất trời rung chuyển đá vụn v y r a bụi mây tràn ngập dễ ghìt ạ i đạo này thét lên bên trong thống khổ che lỗ hai thất khiếu chảy máu hư hóa vì bất bẩy đảo mệnh bay về phía lối ra sóng âm hóa thành ngay ngược trọc truy đánh nát mặt trời hỗ thuẫn lực lượng khổng lồ đem hắn hung hăng đá hòa diễm cùng tia sáng hết thể bỗng nhiên d i ặ c cắt hoàn cảnh chung quanh biến so vực sâu càng thêm hát cám ẩn xin nờ đồng thời không có trực tiếp phát động tập kích mà là thân hình như điện địa, địa bàn xoáy tại mảnh này hát cám mái vòm giống như trên bầu trời quan sát con n g ồ i chim ưng phụ thể bảo thạch đụi bặm giữa không trung lưu lại từng đạo màu sắc biến ảo con rơi hình dáng t à n ảnh vù vù dây cung vù vù nọ tiễn giữa không trung hợp thành ngân tuyến lại ngay cả trưởng giả cái bóng cũng không đ ụ tới tốc độ nó nhanh đến mức như là đang lóe lên doi vô pháp khó chặt cũng sẽ không thể chấm nhiếp a lần thứ hai kinh dị gạo thét l í t nha lít nhít màu máu vòng xoáy tùy theo hiện lên ở giữa không t r ú n g b ộ c phát ra dọa người hồng hấp lực lượng trong cơ thể máu tươi lập tức mất đi k h ô n g chế hóa thành vô số cây sắc bén kim thép từ nội bộ đâm rách làng ra, điên c u ồ n g bên trong chui ra khơi giáp trên bể phát thuẫn thiêu thân lao đầu vào lửa tuân hướng vòng xoáy l i ê n tựa như trong hư không rội ra vô số đầu máu tươi đúc kim loại xiềng xích khóa lại roi để hắn lửa b ư ớ c cũng khó rời đi lực lượng theo máu tươi phi tốc chối qua cuối cùng gió tanh đập vào mặt to lớn bức cái bóng hướng phía hư nhựa mặt trở b ổ một cái xuống doi đón nó ngẩm đầu một cái Quân thân phóng xạ ra một cỗ tràn ngập mạnh mẽ sinh cơ áng sáng vàng ngắn ngủi đẻ xuống thôn vẽ huyết dịch đáng sợ hấp lực hai tay của hắn đem ạ rộn đi tật dơ cao khỏi đỉnh đầu huyết hải dập dờn đỏ tươi bạch tuộc bò lên trên đầu vai của hắn vung vẩy vòi l â n giáp đen bóng cự lòng tại hắn sau đầu mở ra miệng to như chậu máu vung vẩy đầu roi triển khai che khuất bầu trời màu đen b ạ y cánh lạnh leo răng trắng ở giữa t h ở r a hơi nóng hầm hầm roi phi thân một trạm một kích toàn lực đón lấy đánh tới hình người con rơi hắc lòng huyễn tượng tùy theo vung lên móng nhọn xé nát không khí xông c h à o nhận giao kích toàn bộ minh p h ụ run dày một cái hai đạo đụng nhau thân hình hướng về sau tách ra to lớn ma lực từ c h ô giao tiếp bộc phát xen lẫn thành một cái màu đỏ thấp mặt trời nó lơ lửng giữa không trung phóng xạ ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ nông đâm hắc cám bị kéo ra một cái lỗ hồng lớn ánh sáng một lần nữa giáng lâm ma đại s ả n h trung ương kiên cố tảng đá mặt đất thình lình xuất hiện một cái cái phếo hình dáng b ò đầy vết dạng to lớn cái hố nhỏ cái hố nhỏ phía đông và chờ dọc theo lúc đến p ư ơ n g hướng ném đi đem vách tường xô ra một cái lỗ thùng lớn phun ra một mụt máu tươi hôn tạp nội tạng mạnh vụn gân q u t vỡ vụn ngã xu ẩn xin nợ chật vật không chịu nổi k ề sát đất hướng về sau trượt ra mười m giờ dạ gồng sập làm sợ hai nó linh hồn để nó tại mở mịt trong thất thần quên đi né tránh công kích sau lưng một đầu cánh rơi bị đỏ tươi ánh kiếm chém xuống hóa thành một vũng máu dơ vung vẩy bạch tuộc vòi chết chết chói lại nó bất thân đem toàn thân làn da ăn mòn đến m ấ t mô thùng trăm ngàn lỗ làm người ta sợ hãi nhất chính là hát long móng nhọn vỗ chúng nó xấu xí đầu kinh dị đánh gãy xương cổ của nó thảm đạm cốt t ừ mang theo mảng lớn hết n ụ c chui ra làn g i đầu lâu bị chụp về phía một bên kể sát khác một bên bà vai giang giác, giang giác. đầu một lần nữa quý vị khói đen loay lên vết thương máu chảy rầm rề trôi chui ra từng con run đỏ tươi mầm thịt lẫn nhau dẫn dắt dán lại trong c h ư ớ c mắt đối với thường nhân mà nói trí tử thương thế khép lại như lúc ban đầu nó lạnh như băng nhìn về phía đối diện đã thoi t h o á t con người k h u y ế t tán h o ặ n chờ sau l ư n g thế mà quỷ dị t u ô n ra một mảnh mênh m ô n g ngân hà h o n g anh anh sao k h í tức suy bại cấp tốc trèo cao một cái gì ngóc anh doi toàn thân thương thế bao quát hư hao khâu giáp hao tổn tinh lực hết thể trong nháy mắt phục hồi như cũ hắn đ ô n nhiên đứng dậy không bước trường kiếm nằm ngang ở bên mặt mũi kiếm trực chỉ đối diện thần x ngươi đầu này ngoan cố không thay đổi ngu xuẩn lại tự đại lao vàng ái ta cùng ngươi thật tốt giảng đạo lý nói giao dịch ngươi càng muốn đ ậ u thủ vậy lên i đến thử nhìn một chút có thể hay không bước ra ta lực lượng chân chính tốt kết thúc ngươi cái này dài dằng giặc lại nhàm chán sinh mệnh nhờ ta hủy đi ngươi cái này rách dưới minh phủ không khí đôn đốc rung động bốn mắt nhìn nhau đen vàng cùng sáng bạc hỏa diễm hừng hực t h i ê u đốt huyết chiến hết sức căng thẳng nhưng vào đúng lúc này thư không vỡ ra một đạo đỏ tươi như máu cánh cửa một đạo khàn khàn như cái r u ỗ thanh âm từ đó truyền ra đánh gậy hai người rằng co Bóng tối bộ d ừ n g tay từng sợi nhúc ních khói đen chảy ra b ờ lùi gạt rơi vào t r ư ở n g giả bên người cấp tốc biến hóa thành một cái khác bệnh trạng mà thon g ầ y nam nhân đồng dạng màu cho tàn làng r a âm lãnh cổ lao khí chết r ồ i tầm mắt ngưng lại vị thứ hai ẩn xin đờ làm sao lại đột nhiên hiện thân màu sáng bạc con ngươi tại hai đạo cơ hồ thân ảnh giống nhau như lúc ở giữa chuyển động suy nghĩ lưu động nghe nó phát biểu h ắ n không phải là vì đến quần đ ầ u ta nếu không thì hắn siết chặt n ắ m đấm hết thể giải quyết nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một tiêng h ĩ hoặc dễ k h lúc trước không phải là nói có ba vị trừng giả vì sao còn có một vị không dứt khoát điểm dứt khoát cùng một chỗ đến thăm đúng dê ký đi chỗ nào đâu roi đảo mắt tứ phương cuối cùng tại trong một cái góc phát hiện đầy bụi đất hôn mê bất tỉnh cắt tóc bác sĩ mới trưởng giả hiện ra năng lực tựa hồ đối với đồng loại ảnh hưởng lớn hơn gạ dạ s ả m trường giả chưa không đợi tại tủ s ẻ n tự tiện xông vào lĩnh vực của ta phê phán quyết định của ta cùng mặt chờ rằng có ẩn xín đờ trên mặt thoáng qua một tia lanh ý căng cứng thân thể lạc yên lòng nổi giận bị sức chịu nén đi kiềm chế số dưới không chỉ là cá nhân ngươi cái này liên quan đến ta suốt đời tâm nguyện một nghìn năm trăm n ă m trôi qua lần thứ hai cồn r ủ n sân óc thes p e r dệt xa xa khó bởi còn bao lâu hai trăm n ă m ba trăm n ă m kế tiếp ngàn năm chúng ta đủ hai cặp màu vàng s ậ m ánh mắt nhìn nhau chưa có một bước cũng không nhiều nói n g ư ờ i không cảm giác được v ă n g lanh khí tức ngay tại phi tốc tới gần trôi hướng vương thế giới này kết thúc xương trắng kỷ nguyên sắp tới doi nghe được n h ậ p thần hắn không nghĩ tới ẩn xịn đờ cũng biết được xương trắng thai hương như cồn rụn sân óc t e s phở dệt trước xương trắng giáng lâm chúng ta đem g ấ c ngủ ngàn thu tại ngày đông giá rét trở về nhà vô vọng hơn hai nghìn năm còn họ không được lấy đại cục làm trọng xích trầm mặc đường này hai tay khoanh ở trước ngực khoanh thân khói đen cùng giữ tợn cánh rơi tất cả đều thắn đi ẩn xin đờ n h cơ lúc này mới gật đầu chuyển hướng hoạt trơ biểu lộ không có chút rung động nào nhưng màu vàng sầm trong con mắt thoáng qua dọa người ánh sáng lạnh tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn của hắn và chờ không phải ai đều có tư cách cùng chúng ta giao dịch nhưng người mang thượng cổ chi huyết liền phi phạm phu tục tử trong cơ thể có dấu ta nhìn không thấu bí mật chúng ta có thể đáp ứng nhưng điều kiện cần sửa đổi do biểu lộ hơi hỏa hoãn đem m ũ i kiếm rủ xuống đây mới là thương lượng thái độ đi sau đó xông nó dương dương c á i cảm giá hiệu nó tiếp tục trong hiệp nghị bỏ đi ta cùng xít nếu ta hai thành công về nhà bóng t ố i cùng gạ dạ sảm bộ tộc thành viên vì ngươi hiệu lực hai mươi năm ngươi tùy thời có thể kêu gọi bọn chúng chứ tự giết lẫn nhau bên ngoài còn lại mệnh lệnh đều tuân theo chúng ta vì người khắc h o ạ n huyết h ệ ước định hoàn thành thì làm s ắ c lệnh phụ chú trái với điều ước thì làm huyết mạch nguyền rủa doi tầm mắt chuyển động nguyền rủa hắn không sợ nhất chính là nguyền rủa nhưng hắn còn có chút nghi vấn tầm mắt thẳng thắn nhìn về phía mới tới trường giả hai mươi năm tương đối hai vị dài r ằ n g giặc sinh mệnh mà nói vất quá ngủ một giấc thời gian đến lúc đó hắn cũng có thể lợi dụng trường giả đối phó h i ệ u h ồ n cùng xương trắng vì sao không n g u y ệ n ý nhất định phải đem hai vị loại bỏ tại hiệp ước bên ngoài hai vị ẩn xin đờ im lặng giao lưu một ánh mắt đưa ra giải thích trường giả chỉ nghe t ừ cao cấp hơn huyết mạch mệnh lệnh Tiếp theo. trước Nhiều năm trước, cô vợ, khí tức tan biến cho nên không còn ký kết đồng loại hiệp nghị do trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn rào hoạt thương nhân trừ tấm gương đại sư còn có ai đầu kia người bị chốc đầu ác ma thế mà hố rơi một vị ẩn s ì nở cho nên hôm nay chỉ có hai người hiện thân lời nói đã đến nước này ý của ngươi như nào hai cặp ánh mắt nhìn lại doi có thể cảm giác được gần chứa trong đó chờ mong cùng một loại nào đó tâm tình bị đèn nén nếu là cự tuyệt tất nhiên cần phải giết chết bọn hắn mới có thể rời khỏi minh phủ nhưng vậy liền vi phạm hắn dự tính ban đầu hắn là đến tụ lại trợ lực mà không phải dựng đứng được nhân trên thực tế nô dịch t ầ n x ì n đỡ nguyên bản cũng chỉ là cái suy nghĩ bước đầu loại này hỉ nộ vô thường bom hẹn giờ mang theo trên người t r e o chọc phiền phức so giúp thích còn lớn hơn vứt bỏ cũng không gì không thể hắn cần chính là hô là đến vung liền đi minh h i ế u nghe lời hỉ phở vàng ải hắn chuyển hướng hai cái mặt tái nhợt g ó má vân đạm phong khinh cười một tiếng phản phất trước đó xung đột chưa từng phát sinh qua như vậy chúng ta thành giao hiện tại cùng ta cẩn thận nói một chút cái gọi là huyết t hệ thuận tiện dẫn ta đi gặp thấy trung giới cánh cửa làm tốt truyền tống chuẩn bị chương mười tám bóng tối trở lại quê hương một đoàn người đi vào mình phủ chỗ sâu nhất một đạo cao lớn hùng hồn đủ để dung nạp mấy chiếc xe ngựa đồng thời lướt mà qua cổng vòm đá trước đỉnh động thể lòng s a n hô vẩy xuống màu lưu ly li hồng quang soi sáng ra cổng vòm lên sai tổng phức tạp tiết chớp trào ấ n cánh hoa nhánh cây cùng côn trùng đủ loại tối nghĩa khó hiểu phú văn cái này q u ạ n chúng rơi cánh cửa cũng không biết là bực nào tài liệu chế thành bề mặt sáng bóng chân trượt lạnh leo cứng rắn hỗn độn năng lượng quanh quần không tiêu tan do chỉ là dựa vào hương nó trong thân thể ngủ say thượng cổ chi huyết liền có điều cảm ứng dị thường sinh động lơ lửng tại hắn hai vai theo chỗ r ử a của hắn gần cuốn sáng càng ngày càng nhiều càng ngày càng thịnh khi hắn đưa tay đụng vào cái này phiến đại môn bốn phía đá lởm chầm quái thạch treo ngược dòng sông ánh huỳnh quang loẹ loẹ hang động thực vật v t t r ờ cùng đứng sóng vai hai vị ẩn xinơ dễ ký đều bị lấp đầy về ảo khí thế tia sáng màu vàng chỗ chiếu sáng từng dãy đầu đôi tương liên như là dây lụa múa phủ văn đắp lên trúng giới trong cánh cửa bày ra biển ảo chập trần ánh sáng sao trời cùng ánh sáng phủ văn múa ở giữa không trung bốn người phảng phất đưa thân vào chói lọi ngân hà bên trong cảnh sắc đẹp không sao tà xiết mà quang mang mạ do phát ra kinh ngạc tán thưởng sáng tỏ màu sáng bạc con ngươi chuyển hướng bên người ẩn xín đờ lại nhìn lướt qua lộ tại tay h áo giáp bên ngoài tay phải cánh tay ra chờ si hệ x í hai vị ẩn xín đờ huyết thể hóa thành đỏ tươi hình xăm một mực điêu khắc ở phía trên chỉ chờ bọn chúng thành công trở lại quê hương do liền có thể mượn từ ấn ký tùy ý điều động nam bắc đại lục tổng cộng ba trăm hai mươi tám vị h ỉ phở vàm ái hai mươi năm sau thời gian vừa đến ấn ký đem tự động t ạ n biến chờ x í c các h ạ chuẩn bị xong chưa trước khi chuẩn bị đi không cần thu thập chút gì hành lý cùng bộ tộc đồng bào bàn giao vài câu hai cái khuôn mặt tái n h ợ t bình tĩnh đến gần như lạnh lùng không có hành lý nên lời nhắn nhủ ở lại trong huyết mạch bọn chúng tự sẽ biết được doi lại không dễ dàng như vậy thỏa mãn thừa cơ hỏi thăm tận hứng hai vị rời đi về sau trong bộ tộc sẽ hay không sinh ra mới ẩn xỉn đỡ tiếp quản minh phủ x í c quét mắt nhìn hắn một cái thanh âm khàn khàn lộ ra một cỗ không kiên nhẫn c h í ít ngàn năm lắng đạo sinh mệnh bản chất thuế biến trong bộ tộc gần nhất trăm năm không có trưởng giả sinh ra do nhẹ nhàng thở ra như vậy từ nay về sau minh phủ cùng chúng d ư i cánh cửa thuộc về hắn có được chúng rơi cánh cửa tác phúc đến lúc đó hắn lại cùng còn lại hai vị thượng cổ hết u y mạch con gái xì dị cùng nhỏ hệ lần liên thủ quân thể vượt giới truyền t ố n g không còn là mậu liên quan tới cái kia giảo hạ thương nhân kỳ thật mấy năm trước ta cùng nó chơi qua một lần cho chơi may mắn thắng được một ván có lẽ chúng ta có thể liên thủ chế tài nó roi mí môi nếm thử hỏi chờ con người bắn ra cảnh táo vẻ thần bí thương nhân không có định cư thế giới này đa nguyên n g vũ trụ đều là chợ giao dịch hồi đến quê quán chúng ta thỉnh cầu đồng bào tìm nó tính sổ sách vậy mình đem ẩn xín đờ đưa về quê quán cũng coi là cho tấm gương đại sư đ à o một cái hô to doi nghe vậy tâm tình vui vẻ mong mọi bọn này cường lực huyết tộc có thể cho cái tiêu người bị chốc đầu một cái thê thảm đau đớn giáo hấn quê hương của các ngươi đến tột cùng ra sao có chỗ đặc biệt nào đã đến liền biết và chờ đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước không có kế tiếp vấn đề doi thế là đưa ánh mắt chuyển hướng đứng tại cách đó không xa nơm nớp lo sợ ngẩn người cắt tóc y sư dễ đi ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa có nguyện ý hay không cùng hai vị trưởng giả về nhà mặc dù ta năng lực có hạ không có cách nào đem toàn bộ bộ tộc đưa trở về nhưng nhiều tiện thể một cái hành khách không hề khó khăn hai cặp màu vàng s ậ m ánh mắt quét về phía hèn bọn cấp dưới trong mắt đã không ép buộc cũng không t ỉ n h cầu mang theo một tia trêu tức hiếu kỳ dễ k h ì khoe miệng run lên sửng sốt một chút hắn đã chết lặng hai ngày này kinh lịch kịch biến so với quá khứ năm mươi năm càng nhiều nhưng về nhà trở lại cái kia dựng dục r a cổ xưa nhất nhất t ô n quý huyết mạch trưởng giả sinh ra nơi không dễ thì liên tục không ngừng lắc đầu hắn sinh ra ở thế giới này đã sớm quen thuộc cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh lại giao nạ tạ đệ lập các loại cùng trung trí hướng bằng hữu húng chi hắn cho tới nay coi như con gái hển vừa thông qua thuế biến giành lấy cuộc sống mới còn cần dẫn đạo hắn thực tế không muốn b ư ớ c lên to lớn phong h i ể m tiến về một cái xa lạ thế giới mới nhất làm cho hắn khó mà mở miệng một chút hai vị ẩn xín đờ uy nghiêm đã để hắn như ngồi bàn chồng mà trở lại vảm hải quê hương đại khái sẽ có gấp mười 10, gấp trăm lần số lượng ẩn xín đờ i dẫm tại đầu hắn t r ê n đ ỉ n h ra lệnh nghĩ đến đây loại khả năng tính hắn liền toàn thân d ê run sống không bằng c h ế ta vậy quá tiếc gối roi cuối cùng thở dài hù dọa dễ gh đem k i ế m bạc cùng thủ nọ phân biệt giao cho chờ xuất phát hai vị hành khách phòng ngừa nửa đường đi lạc k hít sâu hắn nhắm ngay dông tuyết trúng r ơ i cánh cửa làm ra một cái dùng sức đẩy cửa hoạt động ầm ầm cương phong máy liệt trong hư không phá vỡ một đạo lang hình đen n h a n h cánh cửa nó mới đầu chỉ có cao hai mét chỉ có thể d u n g nạp một người thông qua nhưng bị g i a không trúng ánh sao vòng ánh phủ văn vừa chiếu cấp tốc cấp cao tăng rộng trong c h ư ớ c mắt cùng khổng lồ trúng g i i cánh cửa triệt để trùng hợp cắt đứt toàn bộ minh phủ trong cửa hát á m trong hỗn độn nổi lên ánh sáng nhạc ảm đạm sao trời xanh thảm cực quang làm người hít thở không thông t h ô n không tạo thành một i ê một một giây sau cả phòng hồng quang nháy mắt bạo tán vì lượn vòng loá mắt phù văn lùi về chúng dưới cánh cửa đợi đến dễ ghì s khôi phục thị lực ba người đã bóng dáng hoàn toàn không có chỉ còn lại băng lánh cửa đá cùng cái này t h o n g trải ưu ám minh phủ cuối cùng rời khỏi gan to bằng trời ra hỏa dễ ghì s ai nha nhất miệng toàn thân sủi lơ quỳ dạp xuống đất lửa là chửi mắng nửa là cầu nguyện mà nói có thể tuyệt đối đường l ọ đường trời chiều tại chân trời choáng mở chói lọi r á n g đỏ một mảnh xanh đúng tươi tốt sơn lâm cây đỗ quên y cây sồi hoa cây lâm phong bên trên màu da cam sa mỏng mà liền tại hoa rừng cây nơi hẻo lánh đen nhánh cứng rắn núi đ á cùng một hàng vóc nhọn cọc gỗ bảo vệ bên trong một tòa nhà gỗ đơn sơ bên ngoài một thân thô r ắ á p hoa vào cây da lông cùng có kế bệnh dày đặc áo khoác thân hình cao lớn hai vai rộng lớn nữ nhân chính vung vầy cao cỡ nửa người dịu chém vào hai đoạn cọc gỗ trung ương gỗ thô sau đầu t h u to bím hất lên hất lên trên cánh tay như là nham thạch n ô lên to lớn cơ bắp con vết này giữ tợn vết sẹo theo chém vào hoạt động hơi phồng lên xẹp xuống ken két lưỡi búa sắc bén l o a lên không khí bị chém vỡ gỗ thô nháy mắt gãy thành hai đoạn lọt vào phía dưới cây ránh nữ nhân lao đi mồ hôi nóng mắt nhìn sát trời tràn đầy kết vẩy thoát nửa bên da dọa người trên gương mặt thoáng qua một, tia dạ rời cùng tuyệt vọng, cắn răng một cái tiếp tục chém vào phốc phốc phốc phốc đột nhiên sau lưng chuyền đến một hồi rất nhỏ vật nặng rơi xuống đất âm thanh nữ nhân p h n g phất nhận cực đoan kinh hãi đột nhiên sắc mặt đại biến quay người lại Ba đạo o rơi r t、so、nữ g s u ố nhân chừng to mắt nết miệng lộ ra phắt và răng trên mặt sợ hãi nháy mắt bị ngạc nhiên thay thế nàng chạy chầm đến hai tên ẩn xín đờ trước người uy xuống đầu rạp xuống đất làm đại lễ lại giơ hai tay lên lộ ra cổ tay ô ô mê vụ tập kích đông tiền thôn tất cả mọi người chết đều chết chỉ còn ta một cái van cầu các ngươi t r ư ở n g giả dẫn ta đi bà chỉnh si a nguyện ý dâng lên cung phụng dâng lên cung phụng khẩn cầu ngài bảo hộ cứu vớt ta thoát ly mê vụ v ù v ù hai tên ẩn xín đờ nghe xa cách ngàn năm quen thuộc giọng nói quê hương hô hấp lấy trong không khí so lúc trước càng thêm giàu tập khí oxy nhìn nhau nhìn một cái s á m trăng tiêu tụy h và năm loại băng hàn mặt già bên trên cuối cùng lộ ra một tia lâu không gặp dáng tươi cười t h ư n h ư ánh nắng xuyên thâu h tám vụ vụ hai cây ngón trỏ lăng không vạch một cái như ữ n â n thẳng trên dối nhắm nhắm c vậy vị này so nam nhân còn cường tráng xỉu nữ vì sao chủ động đưa tới cửa thành kính lại khiêm tốn dâng lên máu tươi càng thân kỳ là đối mặt bất chợ thế giới dập chân một cái quốc gia đều muốn chấn động ẩn xin ơ cái này cường hãn nhân loại nữ tính trong mắt chẳng những không có một tơ một hào e ngại ngược lại lấp đầy cùng nhiệt cùng t ô n kính như là đối mặt tín ngưỡng thần linh cái này đến tột cùng là cái dạng gì thế giới mới x ị c màu vàng sầm đôi mắt nhìn về phía vặt trời trước đó cái k i a sứt x ẻ o lại c ả l â m bắc cảnh tiếng thông dụng thế mà biến lưu loát mà lại trong giọng nói cũng không có rồi k i ể m chế đến thực chất bên trong thống khổ hắn tự hồ dỡ xuống trải qua thời gian dài trói buộc ở trên người công xiềng thân thái nhẹ nhõm cũng nhiều một tia sinh khí đây chính là quê hương của chúng ta quy tắc hắn tùy ý vung tay lên nữ nhân đứng dậy xông về nhà gỗ nhỏ cấp tốc đóng gói thu thập hành lý toàn bộ quá trình vẹn vẹn không có ý nghĩa liếc roi một cái vặt trời mọi việc đều thuận lợi mị lực hoàn toàn mất đi hiệu lực đại đa số nhân loại hướng chúng ta huyết tộc tiền cống mà chúng ta bảo vệ bọn hắn an toàn. nhân loại cảm ò n cần c á giác bảo hộ. c nguy hiểm vù vù. mãnh liệt cảm nháy mắt bao phủ lại roi thân thể hắn nghe được trong x ư ơ n g mù truyền đến phù phù một tiếng tựa như là gì đó vật nặng hung hăng rơi vào mềm mại thổi nhuộm bên trong toàn bộ sơn lâm cùng dưới chân mặt đất đều chấn động một cái giữa rừng núi không khí đột nhiên bắt đầu run r u dày thất kinh thú gào thét liên tiếp lấp đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hoa trên cây chim tức tại tiếng thét chói hai cùng cánh đập đâm thanh bên trong bay và o che đậy hết thệ trong sương ngủ. v t chờ nhìn thấy suốt đời khó quên một màn tựa như mặt biển bị mạn thuyền pha tan bầu trời xa xa s ề n s ệ t trong sương ngủ dày đặc toát ra một cái cực lớn hình dáng v ẽ hẹ một mê vụ cự thú đây là một đầu dấu ở trong sương mù quái vật khổng lộ chí ít có cao ba mươi mét nhìn về nơi xa mà đi giống như mây mù lượt lở bên trong tiền sử voi ma mú sau cái phủ kín màu xám lông tơ chân dài c h è o trống tròn triệu mà to lớn thân thể toàn bộ thân thể kết cấu nhìn qua có chút đầu nặng chân nhẹ không cân đối cảm giác nhưng nó đầu cùng thân thể chung quanh mọc đầy vô số xúc tu dâu dài quan sát tỉ mỉ có thể nhìn thấy dâu dài phần lưng bao trùm một tầng kim thép lông bầm bên trong bỏ đầy trùng loại rác hút răng rác răng rác không ngừng khép mở c ự thú thao túng xúc tu trường mâu xuyên thấu mê vụ lại nhẹ nhàng thu hồi từng đầu bị đâm cái xuyên thấu giã thú thi thể lẳng lặng cắm ở phía trên kia t h ư n h ư là tỉ mỉ xuyên tốt que thịt nướng thắng lợi trở về giữa hàm răng dò d ì ra lượng lớn máu tươi tản vào mê vụ n h ộ m đỏ mặt đất vệ h ạ c muộn quả thực so trong cơn ác mộng nhất không thể nhận dạng quái vật càng khủng bố hơn thượng cổ huyết mạch con trai vũ trụ sao mà bao la mà ngươi may mắn sinh ra tại một cái nhân loại chủ đạo tường hòa thế giới s ị t thanh âm vang lên một ít phủ đuổi đã lâu cảm xúc ở quê hương cố thổ bên trong thất tỉnh hưng phấn khó mà ngăn chặn tại thế giới của các ngươi dù là thiên thai nhân họa không ngừng đại bộ phận nhân loại con non cũng có thể an ổn vượt qua tuổi thơ nhưng chúng ta quê hương khác biệt thân thể yếu đuổi nhân loại trời sinh ở vào chuỗi thức ăn trong cùng chúng ta bộ tộc cũng vô pháp chế định thế giới này quy tắc những thứ này theo mê vụ đột nhiên hiện thân hàng ngàn hàng vạn loại đáng sợ quái thú mới là thế giới này c h ỗ tệ nhân loại cùng chúng ta huyết tộc muốn sống sót liền nhất định phải từ nhỏ bắt đầu kéo dài chiến đấu không ngừng càng không ngừng di chuyển đến an toàn hơn điểm tụ tập tại sinh tử tôi luyện bên trong dãy rùa cầu sinh x ị t giếng cổ không phá trong con mắt bắn ra dọa người ánh sáng màu đỏ quê hương của chúng ta nguy hiểm trí mạng lại thú vị kích thích nhiều ngươi nên rời đi v ạ c chờ chờ thanh â m vang lên một mảnh dị thường bắt mắt khói đen đem xịu nữ người từ đầu đến chân bao trùm lơ lửng giữa không trung đây không phải là thuộc về ngươi chiến đấu bệ hẹn một nước bọt có thể tổn thương tai nhóm bất hủ thân thể không nói đến phàm tục thân thể chỉ ít mười vị trưởng giả liên thủ mới có thể giải quyết hết nó cho nên chúng ta đến lập tức xuất phát đi gặp xa cách bạn cũ lâu năm ngươi tự cầu phúc ẩn x i n nở phi thân n h ả lên hóa thành hai sợi khói đen uốn lượn trôi hướng mê vụ t r ô sâu r o i ngừng thở tấm mắt xa xa nhìn về phía cự thú nó tựa hồ có cảm ứng đ ỗ n g nhiên hướng bên này vừa quay đầu chúng điệp xúc tu trong bao hai mắt tựa như hai cái màu trắng mặt trời phóng xạ ra hủy diệt hết thảy thôn phệ hết thể đáng sợ dục v ọ n như thế mạnh mẽ mà không thể tưởng tượng nổi nếu như có thể giết nó chí ít có mấy vạn kinh nghiệm a hơi suy nghĩ rõ nhưng lại không cam lòng từ trong ngực lấy ra một cái hoa h ồ n g mặt cắt màu thủy l a m kim cương p h ơ dây dạ trí bảo tình nhiệt tri toàn khoảng trưng lớn nhỏ cơ nắm tay ánh sáng lóng lánh cùng ngày mùa hè bầu trời l o a mắt ngay tại kịch liệt chấn động nên trở về đi tiếp tục tiếp tục chờ đợi p h ơ dây dạ cùng lì tệ lệ nữ thần biết cho là hắn vi phạm hứa hẹn chạy trốn tới thế giới khắc tranh né xương trắng sợ đem khắc sinh sự đoan dù sao huyết mạch t ấ n ký tức là không gian t o a độ đều có thể trèo lên giải quyết triệt để v ặ t t r ở thế giới p h i ê n phức về sau lại đến gặp một lần những thứ này mê vụ cự thú r ồ i quyết định thiên tay kéo ra thứ hai cánh cửa thế giới thủ hộ gia trì một ngày hai lần một cái xúc tu từ không trung rơi đập lôi đỉnh vạn quân quấn qua tới vụ vụ đỏ tươi kiếm quang lóe lên xúc tu một phân thành hai rơi xuống đất hoa thành quần quần khói trắng b ệ hẹ một phẫn nộ gào thét biển gầm lay động qua mê vụ nhưng làm nó di chuyển sau cái chân dài đất trời rung chuyển ở giữa đi tới cái kia con kiến hôi nhỏ bé con mồi đã không còn chút tung tích lam nàng thở hồng hộp nghiệm xong cuối cùng một đoạn chú ngữ quang cầu phân biệt bay đến bên b à n còn lại mấy t r ư ơ n g châu ngồi phía trên quang ảnh biến ảo ra từng đạo lấp loé ánh sáng nhạt cái bóng mơ hồ hình dáng cùng màu sắc cấp tốc biến tươi sáng hình thành từng cái rõ ràng bóng người cắp nàng cổ ở giữa tuần một sắc treo hạ thạch hắc rượu thạch làm bằng bạc ma pháp đùa hộ mệnh khinh bạc váy dài hoa lệ chăn g dùng thân thể v ế n chuyển nhưng giờ phút này các nữ thuật sĩ bởi vì tâm linh hình chiếu hao phí mất lượng lớn ma lực trên mặt son phấn cùng son môi bị mồ hôi nước nhẹp phủ lên từng vệt đỏ ửng người đều đến đông đủ sao tỳ sài a hỏi liền kém đ ề ạ v ẻ n cô vẫn giặt cờ lịp hẹ hình chiếu bên trong dễ đần n h ỉ ạ hoàng gia c ô v ẫ n phí lịp b ạ ạ i hạt có chút túi người làm bộ lơ đạn g hướng các đồng liêu biểu hiện ra bản thân đắt đỏ trâu đáo đồ trang sức vừa mua đường viền hoa váy dài sau đó thỏa mãn đào mắt tư phương kẻ đoàn vua hẹn sạp ma pháp cố vấn sạp dị nạ có chút ngẩng lên cái cằm, lửa đỏ tóc dài Chỉ một mặt nghiêm túc cùng đối diện cùng là tệ mệ di ạ hoàng gia cố vấn cày g i mẹt ránh mắt giao lưu t i ế n nở p h ệ b ó c v ẻ n trơ bờ mặc trắng đen sen kẽ tinh mị phúc sức mầu tử la lan đôi mắt cùng tái nhợt hình mũi khoan trên mặt l ó e ra tinh tế động lòng người s á n g bóng khí s ắ c tốt kinh người cũng không biết gần nhất gặp gì đó việc vui lớn c ô vợ cùng cổ v ị n vương hậu hảo h ữ u sẽ l à dê tàn cặt v i n một thân đen n u n g váy dài hệ một đầu bạc ra khăn quảng cổ hai tay vòng ngực mà xa vào trận tư suy đoán hôm nay trận này hội nghị mục đích tại bên cạnh nàng không xa nhiều năm trước t ừ đi kệ giặc hoàng gia cố vấn làm việc gia nhập và chơ bở giỏ thở hút lì thợ tạ nực màu san hô bở môi tại ma p h á p quang mũi nhọn xuống chiếu sáng rạng rỡ xanh thẳm con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hình chiếu trong kinh ngạc nữ thuật sĩ phở rằng s ẹ t cả phải đ a bái vị này một thân đỏ tươi váy dài hai mắt chung quanh bôi c h é t lấy kiểu tinh linh má hồng khí chất y ê u nhã cao quý giống như không cóc gú lan nhưng ở tràng làm người ta chú ý nhất muốn thuộc làn da hóng ánh kết bóng lóng như ngọc dáng người h o à n mỹ như đã cầm thạch điêu khắc lớp đầy thuộc nữ khí chất tó không cần đến chờ hắn t i s ạ lắc đầu thở dài nói về chính đề hoan nghênh các vị tỷ mội quang lâm hạ dịch thú ra ta mời các ngươi tham dự trận này viễn trình hội nghị là vì thương thảo một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề tin tưởng các vị đều nghe nói trước đây không lâu năm 1266 t h á n g 9, đ í n ạ vén phôn pet vg mi hai hence cùng lý dị ạ cùng dị vị ạ nữ vương mợ vợ tụ tập tại hạ chỉ cứ điểm nhằm vào s ự c ả kẹo ngày càng hung hăng ngang ngược không ác quyết định khai thác càng cường ngạnh hơn biện pháp đem hết thể cổ lao chủng tộc đều tập trung lại quản lý tisa ngừng nói dầu có thâm ý nhìn về phía thiên lý kính bên trong thân kim hoàng gia cố vấn chức vụ các đồng liêu cuộc sống về sau bên trong phương bắc toàn thể cổ lão chủng tộc đem trôi qua phi thường gian nan nhưng trong mắt của ta đáng quốc vương quyết định quá mức cực đoan cũng không phải là hết thể cổ lão chủng tộc đều nhận nịp g ạ kích động âm t h ầ m phá hư phương bắc đoàn kết tương phản trừ ở tại bờ lưu mún kèn một nhóm kia thành viên khác đều là tuân thủ luật pháp lương dân không nên bị liên lụy người tại thương hại bọn hắn kẻ tuần cố vẫn sạp dị nạ hai mắt phun lửa g i n g the thẻ nói chiếu ta nói không phải người chủng tộc có loại kết cục này đơn thuần gieo gần nhất những năm này bọn hắn đều đã làm những gì chuyện tốt trốn ở rừng cây bùi cỏ cùng trong b ù i cỏ đột nhiên nhảy ra như bị điên tập kích phương bắt thương đội giết chết qua đường nhân loại liền người già trẻ em cũng không đúng tha quả thực táng tận thiên lương tức giận lời nói trong đại sành q u a n quẩn tỉnh táo sạp dina tìm s ạ dùng sức bóp bóp n ắ m tay ta cường điệu một lần nữa cũng không phải là hết thẻ cổ lao chủng tộc đều là sạp hạ kéo đao phủ trầm mặc không nói phờ rằng sẹt ca nhẹ nhàng n h nhũ mày trong lòng tương đương phản cảm đao phủ xưng hô thế này nhưng sạp dina cảm xúc kích động nhảy dựng lên có một nháy mắt th lừng, như coi có không ta r trận ắ n g g i nhập cũng Sky A kẹo, đồng a n len lén g giúp đỡ đ bào bát, bộ Toàn trốn tránh đổi bát, cung cấp thức thể dứt Ta cung ăn cùng hoạn. khí. chấm hậu đổi đồng giam lại mới cấp có vũ ý những thứ này làm người giận x ô i tội ác cũng liền thôi dễ đơn y ạ hoàng gia cố vấn phí lì bạ tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu cho thấy lập trường bọn hắn vậy mà phát dầu gai đất giết phương bắc vương phôn bẹt tại suốt đèn thời điểm may mắn trốn qua một kiếp cái này nhắc nhở ta kịp thời tăng cường vị dị mỹ hai bên cạnh bệ hạ phòng bị lực、lượng. trong giọng nói của nàng lộ ra một tia không hiệu thiết lối nếu không thì dễ đơn y ạ đã n ê n đón nó tân vương giả đổ và v bệ hạ của ngươi cũng lọt vào ám sát chị kinh ngạc bịt miệng lại chính là cái này hai trận thất bại ám sát chọc g i ậ n phương bắc quốc vương mới có trước đây không lâu hạ chỉ cứ điểm phong hội a p h í l i p p a bắt lấy to lớn bím mang một ít đầu nâng lên tiếng nói tôn kính tỷ xạ hiệu trưởng ta biết ngài cùng thiên p h u cùng kỹ nghệ hiệp hội hanser dimit atos g h é a n o v a mất tích đã lâu vì gậy phót xưa nay đối với h ợ p nhất tộc lấp đầy hào cảm nhưng lần này cần để các ngươi thất vọng chúng ta mấy cái bất quá là thấp cổ bé họ ma pháp cố vấn bất lực cải biến quân vương ý chí thử hỏi cái nào quốc vương có thể tha thứ m ạ n phạm tôn nghiêm của bọn hắn tập kích b c h ị n nghe vậy buồn dầu dùng ngón tay trọ từng vòng từng vòng c u ố n lên màu nâu đỏ mái tóc trận tiêu nhằm vào phồn p tám sát sau nàng đang tìm kiếm s ứ u n o t the tắt thích khách trên đường lọt vào hỉ phở vạm hải thôi miên bất tỉnh nhân sự một đêm bị bợ dọt thờ một vật t r ờ chế rêu mấy tuần quốc vương cũng không thể liên lụy người vô tội p h ờ rằng xét cả thiên chân vô t à trong hai mắt tràn đầy trông chọc mà lại các vị quên sao hôm nay nhóm sứt hạ tẹo hành động so với nhân loại đã từng hành động ôn nhu đến không tưởng nổi mấy trăm năm trước nhân loại đem thống trị đại lục tàn sát hơn nửa đổi vào cằn cỗi bờ lu mùn pèn thay vào đó hiện Hẹo nữ sung thuật một sĩ lại bổ sung một câu. các â u c vị ta trước đó thanh minh đây cũng không phải là nói chuyện giật ân nhân loại quân vương đã có thể đem hết thẻ cổ lao chủng tộc coi là dị loại đổi tận giết tuyệt ngày khác tất hướng nắm giữ hỗn độn năng lượng ta cùng các vị thì muội dơ lên đồ đao chúng ta nhất định phải ngăn cản loại này xu thế Cốc Thở một quan hệ chẽ, Hoàng đế thủ lĩnh. nhưng ó i c u y ba người chưa i này t u t thân một t sĩ phần có kẻo h u từng t h lộ ra đến nay phương bắc thuật sĩ trong hiệp hội đại đa số người vẫn bị giấu tại phòng bên trong không biết nó phản đồ cùng gián điệp thân phận Gì. Gì tại mặt mặt ở đây mời chư vị tại tháng sau số một quang lâm nào tham nhẹ tham dự một hồi long trọng hội nghị không có gì bất ngờ xảy ra hết thể hiệp hội đồng liêu đều đem trình diện hội nghị bên trong một cái trọng yếu đề tài thảo luận chính là thảo luận vương bắc đ á m g quốc vương đối đãi cổ i a o chủng tộc chính sách có thỏa đáng hay không ngoài ra tình thế nghiêm trọng lần thứ hai nam bắt chiến tranh không khác nhau lắm hiệp hội nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng mặc gạ gì ta ôn n u mắt xanh đ ả o qua hình chiếu bên trong các nữ nhân đến lúc đó mấy vị t ỷ mội nhất thiết phải trình diện giữa sân có rồi một lát chờ mặc các nữ thuật si ánh mắt chuyển động suy nghĩ bay tán loạn hết thể hiệp hội thành viên p h ờ rằng sèn cả trong nháy mắt liền làm ra quyết định trọng đại thừa dịp đảo thạ n ẹ t hội nghị diệt trừ hết thể chướng ngại vật p h i l i p p hoạ thì ẩn nấp liếc nàng một cái đánh tới đồng dạng chủ ý là thời điểm thanh lý bọn này phương bắc phản đồ ta tại c ổ vợi đến thật thoải mái là không quá tình nguyện nói không hứng thu nhúng tay lung ta lung tung chính trị không hỗn loạn sắp tới không ai có thể không đếm xỉa đến nhất là trong hiệp hội nữ tính. chúng ta nhất định phải gánh chịu trách nhiệm biểu hiện ra lực lượng không thể để cho trong hiệp hội xú nam nhân chuyên quyền độc đoán p h i l ì bạ tại nữ tính một từ càng thêm nặng nữ g khí thân là nữ tính chủ nghĩa sổ văn người sẽ lạ lập tức bị thuyết phục sắp mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn gật đầu nói đến cũng đúng nữ tính mới cần phải ở vào ma pháp hiệp hội bên trong chi phối địa vị như vậy ta biết đến đúng giờ c h à n g cái kia có thể mang những người khác tham gia sao lì t h ta nên đột nhiên xem bảo ai tì xài á hỏi và chờ lì t h ta nhìn về phía phờ giảng x é cả đối phương thanh tú tuyệt luân gương m ặ t xinh đẹp lồng trước tầng s ư ơ n g lạnh hiện nhiên đối với vật t r ờ hai lần tàn sát sự h ạ tại hành vi canh cánh trong lòng nhưng lần này nàng tránh không xong w o w có giản người ẩn cư nhiều năm như vậy vô thanh vô tức ngay tại bên ngoài tìm cái nhân tình tây ra mắt rút ve nhỏ nhắn cái cằm con mắt màu nâu nhạt bên trong hiện ra một vòng nóng rực lại nghĩ tới đảm nhiệm kinh phồn b e t bảo tiêu s q u e n o t e và cùng s q u e n o t e vì vợ vật t r ờ cái kia hai cái tráng h á n thật là mang cho nàng một đoạn khó quên vui sướng bao lớn tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa nhi còn là thành thục nam nhân có gian mỉm cười không nói c h ị quay sang âm thầm thở dài không ngừng một vị t i ế n n ở phê nói ta cũng thỉnh cầu mang người rất góp gì vị à đúng không các ngươi tách ra nhiều năm như vậy lại hợp lại rồi xa có chút khinh thường nói nàng vẫn nghĩ không rõ hôi thối lôi thôi t á t phong thô lỗ v á n h h g ọ t sao có thể thắng được cao quý nữ t h u ậ t sĩ phương tâm t i ế n n ở phê lại mỉm cười gật đầu tì xạ do dự nói đây là một hồi người thi pháp nội bộ hội nghị gia nhập mấy cái lợi ích tương quan người bình thường không sao nhưng không nên xuất hiện múa đau làm kiếm mặt t r ờ lo lắng gì đó sắp dí nạ liếm môi một cái lộ ra một cái nhiệt tình lại mị hoặc dáng tới cười chẳng lẽ chỉ là mấy cái mặt t r ờ có thể ảnh hưởng một đám cao quý thuật sĩ quyết sách để cho bọn họ tới đi vừa vặn hơi chầm xuống ngạt hội nghị mang đến một chút đặc biệt thú vị sức sống xa t ỷ ạ mắt nhìn bên người mặt gạ di tạ cái sau một chút suy nghĩ gật đầu tốt ta có giản y ế n mập vệ cứ việc đem các ngươi nam nhân mang đến nhưng đừng quên trước d ậ y cho bọn hắn phong độ thân sĩ nhất thiết phải để bọn hắn tuân thủ đào t h ạ nẹt quy củ đương nhiên chúng ta cam đoan chương hai nguyên dù học phái cùng trước giờ bố trí chương hai nguyên dù học phái cùng trước giờ bố trí tơ liếu theo gió đêm nhẹ nhàng phát động ăn cơm ồ êm đường con không lưng đứng tại nhà của g ã hấn định viện bên trong hai tay tách ra thành trào hai mắt cách màu rơm tóc cắt ngang c h á n căm tức nhìn đối diện tái n h ậ t thon g ầ y áo bào đen nam nhân nàng đột nhiên thả người đánh tới mạnh mẽ đến giống như một đạo thiểm điện nhỏ nhắn thân thể ở giữa không trung hoàn thành biến hình móc câu cong móng tay chui ra mười ngón kim thép lông bầm màu đen bao trùm mu bàn tay cổ sau cái mông v u n g ra m ộ t đầu roi cái đ y cổ thanh tú mặt nháy mắt biến thành một cái to lớn giữ tợn đầu sói hai mắt sung huyết lộ ra răng nhanh độ nhưng đ nàng như l g không có đánh mất cân bằng như là cao chỗ rơi xuống họ mèo động vật nháy mắt xương sống nổ tung kéo căng tư chi đong đưa cái đôi duy trì cân bằng rơi xuống đất nàng rối c h à o sơ một cái ấm áp máu tươi nhuộm đỏ tay không ở giữa lông đen gãy chỗ lại mảnh lại thâm sâu miệng máu chính mắt trần có thể thấy khép lại mà đối diện người đàn ông trung niên m ặ t không hồng khí không thở vung đi đầu ngón tay một vòng máu tươi tay n g h i ệ t bờ môi t u é t ra một vòng mỉm cười tựa như là đang tiến hành một hồi làm nóng người trò chơi hắn khinh miệt dẫn cháy ảng gỡ hệm l ử a giận đầu sói ở giữa đỏ tươi dựng thẳng đồng tử co lại thành một đường nhỏ nàng n ế t miệng lộ ra dày đặc răng trắng vươn cổ thét dài hòa thu thân thể tiến một bước mạnh t r tường khối như là nham thạch to lớn cơ bắp sẽ r như là một cái cồn u g bạo hóa tiểu cự nhân nàng hơi c ú i thân ô ô thở dốc ra t h ú tứ chi chạm đất chạy về phía đối diện nam nhân ẩm t h o n gầy nam nhân bị nàng nhào trúng một cái chớp mắt hư hóa vì đen nhánh đàn rơi q u ỷ mị bay đến phía sau nàng thảm cực kỳ chặt chẽ bao lấy thân thể của nàng mang theo nàng bay lên giữa không trung trước sau xê dịch gào thét giống giận hồi vang không dứt mười giây giấy r ù a im bặt mà d ừ n g b ư ớ c bậy một hồi bất quy tắc n ú c nhích sau một lần nữa ngưng tụ làm bề ngoài nhân loại bình thường nam tính mà thoát khỏi trói buộc cạn gỡ hẻm từ dọa người hình xói đổi về hình người sức cùng lực kiệt nằm d vết máu loang lổ áo khoác phá vỡ lô lớn hiện lộ ra thiếu nữ mảnh khảnh thân thể cùng bóng loáng ra thịt con rơi cắn sẽ từng đầu vết sẹo đang nhanh chóng giảm đi cảm giác còn tốt chứ nữ sĩ bên sân yên t ĩ n h quan chiến hạ cảm t ổ n g dẫn một đám hải tử vây quanh nhạn gạo ổ hẻm chi kỷ đất là nàng phụ thêm một bộ rộng lượng đấu đồng đen che lấp nửa lộ xuân quang thiếu nữ lao đi cái chán mồ hôi sắc mặt tái nhợt xông các đồng bạn cười một tiếng ta rất tốt chính là đói đến có thể ăn một con trâu nói xong nàng lại không cam lòng nhìn về phía đối diện cắt tóc y sư tiểu nữ sĩ ngươi nên hiểu được thỏa mãn thì thở v chứ không thể sử dụng xịt ma dược cùng kiếm bạc thân thể tố chất của ngươi sức khôi phục vượt qua vừa thông qua chỉ ổ hóc the gở dạ sẽ phật chờ thái điệu không chút nào khoa trước giảng bây giờ ngươi chỉ cần động động móng vuốt là có thể đem hữu toan người thường tổn ngươi sẽ thành mảnh nhỏ b ă n g vào phần này lực lượng ngươi có thể rất tốt bảo hộ bản thân cùng bằng hữu lời nói liền nói đến nơi này ta nên rời đi ngày mai lúc này lại đến cùng ngươi luyện một chút dễ t h thả người nhảy vào giữa không trung hóa thành một sợi khói đen tàn biến ăn c á ổ h m lặng yên siết chặt nằm đấm cảm thụ được người hình thái xuống không chút thua kém tại người trưởng thành lực lượng trên m một vòng tươi đẹp mà nụ cười tự tin hiện ra thanh tú gò má cái thêm mấy năm tại l i ô u nhị đẹp sở ái đờ cô nhi viện t r ỗ gặp thống khổ tra tấn cuối cùng có rồi hồi báo đây hết thể đều là bắt nguồn từ mặt t r ờ khẳng khái việt thủ chúc mừng ngươi ạng ạ o ô hềm hoặc là nói sử thượng đệ nhất vị nguyền rủa học phái mặt t r ờ cặn sế nuốt vút tròn d â u dê từ không xa phòng luyện kim bên trong đi tới do xét thiếu nữ tựa như d o xét một kiện tác phẩm hoa mỹ liền ông đậm mắt quần thâm đều rào rạt ra vẻ vui mừng đồng thời trong đầu hắn lướt qua mấy tháng này ngày đêm không phân nghiên cứu suy nghĩ khác người kết hợp nguyền rủ sáng tạo ra một loại đem thống khổ hồi ức chuyển hóa thành lực lượng nguyền rủa thí luyện trận n à y luận bản đã chứng minh nguyền rủa thí luyện cao hơn chỉ ổ hóc khe gờ dạ sẽ hiệu an toàn một lần chuyển hóa liền có thể tùy thời biến thân làm mạnh mẽ nguyền rủa thân thể trừ đối với ngân khí tương đối mất cảm cảm xúc dễ kích động bên ngoài đồng thời không đặc biệt l ư ợ c điểm khi bọn hắn đổi về hình người ghen lại cùng thường nhân không khác mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể nối roi thông đường mà không phải vật c h ợ như vậy cùng người bình thường tầm đó tồn tại cách ly sinh sản nhưng nguyền rủa thí luyện điều kiện so chỉ ở h ó khe gờ dạ sẽ càng thêm hà khắc không có thứ r ả i qua cực kỳ t này g không phải người khổ phải chịu tấn, trả đủ d về, về sau ngươi cũng coi là mặt trời vợ dọ t h ở hụt một viên ta ta hạng gạo hộ hèm ngập ngừng nói khỏe mắt phiếm hồng vẫn ngắm nhìn chung quanh mặt t r ờ vì chứng kiến lịch sử tính m ộ t khắc xú nót theo hợp dơ d ụ c xú nót theo các n g h ĩ h i ế u xú nót theo vị vợ ý vạ xú nót theo d ị p phần cồn cùng đám k i a tuổi tương tự nhỏ v o ặ c trở cạn m ọ n tỷ hạc h ạ n đều chạy về từng đôi dựng thẳng đồng từ bên trong lộ ra thật sâu tiếp nhận cùng tán đồng ra đời đến nay chưa từng có ai giống như vạch trở ôn nhu đối lại nàng chưa từng có có một ngày các đồng bạn như thế ỷ lại nàng kính ngưỡng nàng thiếu nữ siết chặt áo c h o n g trong cổ họng tựa như chắn tảng đá nói không nên lời một câu chưa xót tuân ra xoang mũi cùng hớp mắt ta h n g ạ o ổ hẻm cuối cùng trở thành một một người hữu dụng lau khô nước mắt người một nhà. không cần quá nhiều khách sáo do mỉm cười trong đám người đi ra trịnh trọng đem một cái loại bỏ bằng bạc đầu sói huy chương giao đến trên tay nàng khác biệt với truyền thống sừng nót theo học huy chương nhai răng t u é t miệng hung ác hình tượng cái này tấm huy chương đầu sói đóng chặt hôn bộ ánh mắt tỉnh táo về sau xuất hiện khắc nguyền rủa người hình thái các mặt t r ở cũng đem lượng thân đặt trước cái khác bên ngoài huy chương h n gạo ổ hềm nhớ lấy roi cổ vũ vô vô thiếu nữ thon gầy bà vai thích hợp phẫn nộ tăng cường đầu trí nhưng hăng quá hóa dở đừng để mãnh liệt cảm súc ma diệt lý trí đem huy chương hình tượng khắc trong tâm khảm họ được khắc chế dù sao chúng ta mặt t r ờ cũng không phải là chỉ dựa vào nắm đấm ăn cơm nhiều khi đầu góc so vũ lực càng hữu dụng ta rõ ràng roi lão sư an khổ hèm siết chặt huy t r ư ờ n g giòn âm thanh gật đầu bên người một đám thiếu niên thiếu nữ quăng tới ánh mắt hâm mộ bọn nhỏ náo n h i ệ t đến đây chấm dứt trở về phòng học đi thôi cặn sự tiến dương lên c á i c ằ m an khổ hèm nhất định phải lập tức tiếp nhận toàn diện kiểm tra bảo đảm không có bất kỳ cái gì di chứng đến nỗi các ngươi luyện kim sư nam thiếu nữ nhìn về phía roi vệ sẽ bị một đám mặt t r ờ đi phòng hội nghị đi đừng để mấy vị nữ sĩ đợi lâu p h n sự tính đã định ra tháng sau đầu tháng thờ rằng sestka sắp xuất hiện ghế đạo thạ nẹt hội nghị tị xã hiệu trưởng cũng tiếp nhận tình cầu của ta cho phép các ngươi cùng đi tiến vào lạc hạ cung cỏ giảm tại roi chỗ ngồi sau đứng vững hai tay hêm hai chống đỡ hắn vai rộng tóc đỏ rủ xuống đến hắn gò má xanh thẳm con mắt hướng về phía đám người chấp chớp liên quan tới trận này sắp đến hội nghị các vị có thứ gì an bài đầu tiên bắt lấy cơ hội khó có này cùng gặp nữ vương thật tốt nói chuyện có giản ngồi chỗ này được không ta muốn thấy lấy ngươi nói chuyện ngươi ở phía trên n h ư ờ n g ta rất không quen tóc đỏ nữ thuật sĩ thuận theo ở bên tay trái hắn b ả o chỗ doi lúc này mới rồi nói tiếp vcg e n còn có c h í n h ta an toàn nghĩ chúng ta nhất định phải từ phở r ằ n g s ẹ t cả trong miệng hỏi ra hiệu hùn ở lại vị diện toa độ thiên hạ thủ vi cường mà đem bọn hắn quan chỉ huy ấy di đinh hiền giả ạ vạ l à kẹ cây dương đỏ vương ô bỡ dần mù ở sẹt một mẻ hút gọn kết thúc hết thảy đối với thượng cổ chi huyết ngấp n g ẽ n g âm mưu nghe nói ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm một chút nhất là đã từng bị hại nặng nghề s k u n o c k h e v i p t e r cùng lo lắng xì gì g i rời tiền nợ phê bất quá nhắc tới cũng kỳ vị hùn đã có ít năm chưa từng hiện thân Học chúng hai không tính, khó thuyết phục, ta đề nghị trước giờ làm tốt động thủ chuẩn bị, mềm không được liền đến cưng khẳng định muốn tại Hiệp hội Đại bản doanh ép buộc một vị nữ thuật phệ cùng có có lắc trước được cưng buộc nữ nợ miệng động liền đến rắn. Ngươi muốn bản nữ Tiền nợ lan sĩ sĩ. giờ bút ta dịt rất ta tốt tại một tử la Đại bị, máu làm mềm màu đầu, xê vị đề đ ép Nữ trong h u ậ t sĩ n ư buổi họp sắc nhận nàng phản đồ thân phận ý nghĩa không lớn roi lại lắc đầu con mắt màu xám bạc bên trong bắn da dị dạng ánh sáng lạnh nhìn quanh quanh mình đồng bạn thượng cổ chi huyết hướng ta biểu hiện ra tương lai tàn tượng trận này đảo thạ nét hội nghị sẽ thành phương bắc náo động bắt đầu có ý tứ gì đám người dựng thẳng lên lỗ thai g i hít sâu một hơi âm thanh vang r ộ i tại trong phòng h ọ p hồi vang không dứt ta nhìn thấy ma lực linh quang mùa tung m á u chạy thành sông ánh lửa ngút trời mà lên to lớn bạo tạc đẩy ngã cung điện hoa lệ p h ờ rằng s e s c a cũng định tại đảo thạ n ẹ hội nghị bên trong v i ệ h mặt cùng spy hạ kẹo cái k h á c cấu kết phương nam thuật sĩ liên thủ tiêu trừ đ ố i l ợ p mà dễ đần ỉ hạ hoàng gia cố vấn phi lựa cũng đem liên hợp kiên định phương bắt phái tại đại hội bên trong diệt trừ hết thể phản đồ roi mắt nhìn sắc mặt tái nhật như tờ giấy tóc đỏ nữ thuật sĩ nàng ngủi ở giữa tàn nhang đang p h i l i ệ p i n e rất mau đem mời người cùng tẩy dạ gia nhập kế hoạch chịt mím chặt bờ môi một khi khi ế n cái này phương nam gián điệp đạt được phương bắc tất nhiên lại lần nữa gặp chiến tranh t h a i hoa nàng biết không chút do dự tiếp nhận p h i l i ệ p i n e bà mời rồi lại chuyển hướng hiền nợ p h ệ bởi vì một phần tư h i ở huyết thống người biết bị p h i l i ệ p i n e xem như phản đồ nữ thuật sĩ nháy mắt thân thể cứng đờ mà giờ dịch lặng yên nắm chặt nàng bằng lanh n t y e n tay n nền nạ, l ớ Làm m bất sờ sờ do nói huyễn tượng nói cho ta qua chiến dịch này vô luận là phương bắc phái phương nam phái còn là trung lập phái thuật sĩ đều tử thương hơn phân nửa phương bắc thuật sĩ hiệp hội lần này xung đột sau triệt để giải tán nhịp gạ thừa cơ phát động lần thứ hai xâm lấn chiến tranh cho nên các vị trận này hội nghị chúng ta không chỉ muốn từ phở rằng s ẹ t cả trong miệng hỏi ra hữu hùn rơi xuống còn phải suy nghĩ kỹ một chút nên tiếp tục duy trì trung lập còn là đứng phương bắt trừ quốc phía bên kia vợ dọn thật hút đến tội cùng muốn hay không xuất thủ can thiệp đ ả o thạ nẹt n á o động cần phải từ mọi người cộng đồng làm ra quyết định này do trước kia ý định trừng trị hữu hùn đồng thời viện trợp ờ i xa chiến loạn tìm một khối thích hợp hắn hơn nhóm sinh tồn thổ địa nhưng thờ rằng xét c ạ năm lần bảy lượt cự tuyệt gặp mặt hắn lại không hứng thú làm l i ế m chó tiểu quỷ n g ư ơ i quên sao n g ư ơ i tại bốn năm trước xỉnh trạ chiến tranh bên trong giết lượng lớn người nhị gạ đã chọn bên đứng vững ô cách bình tĩnh cho thấy cái nhìn của mình doi t r ầ mặc m lần kia xuất thủ là vì bảo hộ xì gì cùng nhỏ h ệ l ệ n e s kéo lung lay trắng phát sáng đầu nói năng thô lô nói ta cho rằng lần này không nên xen vào việc của người khác hỏi ra hiệu hụn rơi xuống là được nhiều nhất lại bảo đảm biển nợ phễ có giản chị cùng, cùng với các nàng quan hệ tốt đẹp mặt gạ dị tạ tây ra mẹt bọn người không bị thương、tổn. định nhân của chúng ta chỉ có hữu hùn xú nót the hợp vẹn xe mì lạm bơ xú nót the v ỉ u t ợ x ê dịp lẹ tô ì và hệ vải h ạ i xú nót the cắt kỳ dạn miêu t h i ế u cùng n h đèn p h ù hoa gật đầu học đồ bên trong thanh t ỉ n h phái c ạ n cùng bên người một bang tiểu tùy tùng cũng mặt lộ vẻ tán đồng mấy năm này hoạt c h ơ bợ dọ thờ h ụ t cơ hồ chưa từng hỏi đến chiến tranh cùng chính trị phát triển được sôi gió suối nước yên nở t t h ệ kéo giật cánh tay không nói một lời nàng nguyên bản tâm hướng phương bắc hết lần này tới lần khác p h i l i p p xem nó là phản đồ nàng không thích mặt nóng đi dán n g lạnh có thể ta c h ị t k í c h động lao u n g l y sư hạ khảm cùng bên người luật đột nhiên đứng dậy non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định tiếng nói thanh tịnh mạnh mẽ chúng ta sinh trưởng tại phương bắc có nghĩa vụ cùng trách nhiệm vì quê quán hòa bình cống hiến lực lượng tiểu quỷ đầu đây không phải là các ngươi trước mắt có thể xen vào trường hợp lệ tổ cà rốt to ngón trọ thùng thùng hai tiếng phân biệt bắn hai người bọn họ chán một cái vẽ ngoan dự tính lời tuy như thế sáng loáng đầu chọc xuống tấm t i ê u cứng nhắc mặt bộ kệ bên trên có chút động dung đây là chỉ gia nhập bờ dọ thờ hư sau lần thứ nhất đưa ra thành cầu các mặt t r ờ không thể coi thường ta không thích hủy diệt cùng phá hư tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ chi đạo cồn tại ạ khảm l i ề u mạng nháy mắt ra hiệu xuống đột nhiên mở miệng gương mặt cường trắng tại ngoài phòng trời chiều chiếu d ọ i xuống lóe ra ấm áp tia sáng đạo tha né xung đột sẽ vì nịp gã lại lần nữa bắc vào dọn sạch trứng lại đến lúc đó hát giáp quân lại đem trắng trận phá hư ra viên của chúng ta cố thổ đã trước giờ biết rõ việc này ta không có cách nào mặc kệ Cô nắm chặt cổ school nắm not ở giữa the dù ị p phần a hộ mệnh. Dù là không trực tiếp tham dự chiến tranh chúng ta cũng nên nếm thử cải biến đ ả o thạ nẹt hội nghị kết quả ngăn cản phương bắc phái thuật sĩ hủy diệt chỉ cần không chiều sâu tham dự cái kia cũng không tính vi phạm nguyên tắc coi như là thành toàn trị còn có ta các mặt trời lọt vào trơ mặc nhưng nguyên bản coi thường thái độ phát sinh chuyển biến tiểu nhị ta hiểu chính nghĩa của ngươi cảm giác làm bật hai tay vào ngực n g ồ hổ phách con ngươi bắn ra vẻ hâm mộ nhưng đừng quên tỷ xạ hiệu trưởng chỉ cho phép roi cùng gia dịch cùng đi hai vị nữ sĩ tiến vào lạc hạ cung ý vị này hai người bọn hắn muốn đối mặt trí ít hơn hai mươi vị phương bắc hiệp hội phản đồ số lượng không ít đói khát nữ thuật sĩ lượng lớn xoài hạ kẹo hai người bọn họ sợ rằng sẽ bị trực tiếp ép khô trong mồm chó nhà không da ngà voi ngươi liền không thể nghiêm chỉnh một chút có dàn cùng yến nở phệ mắt lộ ra ánh sáng lạnh quanh thân cổ động ra dọa người ma lực l à m b ấ t cổ ở giữa mặt dây truyền điên c u ồ n g chấn động cường độ cơ hồ muốn đem hắn k ì m chết eds đèn tranh thủ thời gian ôm cái này miệng túi bả vai của huynh đệ mới khiến cho hắn hai mắt trắng giã thoát ly khổ hại vậy không bằng ta đến mang cổn tiến vào hội nghị chỉ cảm kích nhìn về phía cờ xí tươi sáng sừng nóc te di phần ba cái không đủ đứng tại đối diện là một đám l ạ tổ cùng bên người ỵ và trao đổi một ánh mắt gặp hắn gật đầu dứt khoát cất cao giọng nói làm như vậy ta cùng các minh đệ khác còn có bọn này thiểu quỷ trước đổi tới đảo tha nẹt bên trên ẩn nút lên chuẩn bị c h i viện c h ị t hai tay khoanh t ạ i trước bụng dưới sắc mặt phiếm hồng hướng đám người hốn gối hành lễ xê dít nhìn về phía roi bất quá chiếu ta nói đã quyết định can thiệp hội nghị không bằng chơi và lớn để đám kia mới minh hữu xuất thủ đám người nhau mắt trước mắt nhau nhau hiện ra một đám to lớn con rơi hình tượng từ khi roi đem ẩn xín đờ đưa về quê quán bắc cảnh hỉ phở v ả n hải liền trở về hắn quán thúc Vô với ôn luận trước kia như thế nào kiều căng khó thuần, huyết đều thuần kiểu như nào căng cần xín tấn đến giống như con kiểu nhỏ, đối với hắn nói gì nghe trước thế mặt trở, được có mạch mạch kia khó ký đối đối gì đờ nấy. bởi vậy từ trước đến nay bỏ đàn sống riêng dễ g h i súng mới bất đắc dĩ được triệu hoán tới s u n g làm một đời mới m ạ c h chờ bồi luyện ba trăm hai mươi tám vị h ỉ phở vàng ải đủ để hủy diệt một quốc gia y va hệ và sợ hai thán phục nhìn về phía s ú u nóc theo vị vợ h u bối nói xác thực là một trăm mười ba vị còn lại hơn phân nửa còn tại lâu đời ngủ say bên trong cưỡng ép tỉnh lại bọn hắn phải bỏ ra cái giá đáng kể cũng không cần thiết triệu hoán hì phở v à n thế nhưng là cái cực kỳ hao phí ma lực cùng thể lực việc Rồi đứng dậy đi đến trước cửa sổ kéo lên ống tay áo lộ ra trên cánh tay một mảnh đỏ thám huyết mạch đơn ký nhẹ nhàng vớt ve trong không khí ma lực bắt đầu sôi trào đám người c ổ ở giữa mặt trời huy c ư ơ n g liên tiếp chấn động trói mắt huyết quang đ ố n g nhiên phát sáng lên tựa như bệnh mở một mảnh màu đỏ sương mù nhưng s ệ dịt nói rất đúng chỉ có tính áp đảo lực lượng mới có thể an toàn cấp tốc hoàn toàn giải quyết đảo thạ nẹt phía trước tiếng nói vừa ra đám người mở to hai mắt nhìn nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa đường chân trời ó n g ánh như vàng ánh nắng chiều bên trong đỏ tươi tia chớp ở trong đó tới lui t h ư ợ n h ư tận thế giáng lâm bầu trời vỡ ra thâm viên miệng lớn mây đen c u ộ n c u ộ n phi tốc bay tới bao phủ lại nhà của gà phần trúng quanh rừng cây dương đỏ phù phù phốc phốc một hồi gào thét gió lớn thổi qua mây đen phồng lên mưa lớn mưa đen rơi vào đình viện bên trong quỷ dị ngưng tụ thành từng đạo cao gầy âm lãnh tỏa ra khủng bố mà kiểm chế khí tức bóng người trên bầu trời màu máu soi sáng ra từng trương mặt tái nhợt cùng đỏ tới mắt bọn hắn cũng kính hướng về phòng hội nghị xoa ngược hành lễ chúng ta mới minh hữu đã làm tốt chuẩn bị đến lúc đó giải quyết dứt khoát xa xôi gì thế a hệ néo lệ vương quốc thủ đô tỳ na lia treo tại trên sông xanh lá xa theo gió phất phới tơ liếu về sau đứng với một tòa cung điện khác hẳn với bình thường đá cầm thạch đông tuyết thạch cao kết cấu nhà này cung điện chủ thể từ dài nhỏ màu trắng viền gen xây dựng m à thành phiêu miểu nhẹ nhàng linh hoạt đẹp đẽ tựa như lơ lửng giữa không trung hải thị thật lâu gió nhẹ thổi tới tơ liếu k h b ư ớ c sương mù tới lui mặt sông nổi lên vận sóng cung điện phảng phất tùy thời muốn thuận gió mà lên xuyên qua q u a n quanh dây thường xuân cầu treo chạm g i n g suối phun gạch men gạch men xứ pho tượng tuyên khắc dây leo hoa văn la can hành lang giống như thạch n ũ m ả n h h á p trong cung điện tâm một cái trang trí lấy màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh tấm gương phù điêu cùng bái hoa thảm treo tưởng cành hình đèn treo hoa lệ bên trong phòng đứng một cái gầy gò mà nam nhân cao lớn hắn một thân màu đen áo giặc kịp dưới chân dẫm lên một đôi chứa mang chủ truyền thống ngập cao ống dày mái tóc dài màu xám dối tung tại hắn nghiêng trên bờ vai thuận bóng loáng sống lưng t r ở xuống nắm chặt lan can hai tay trắng loáng tinh tế ngón tay thon dài tựa như nữ nhân nhưng giờ phút này nam nhân nóng nhìn ngoài cửa mắt mùa thu trong hai mắt tràn ngập khắc cốt t ă n thương sèn tát h i n g chuyển n g cả t rồi. Hắn h c thân nhìn thoáng qua ngồi tại thấp b é trước bàn sách tóc và、ngọc. ngoài cửa sổ đầu nhập ánh nắng đem màu đen áo giả kịp phản xạ ra không thể tưởng tượng nổi ánh sáng trói lọi để đầu hắn bộ phảng phất quanh quẩn lấy một vòng thần thánh quần sáng ô vợ dìn bệ hạ gọi ta ạ vạ là đi hai người bọn hắn vừa kết thúc giải rằng g ạ c nhiệm vụ ngay tại chỉnh lý dung nhan dáng vẻ đợi đến tinh thần sung mãn tâm cảnh bình ổn lại đến đây ít kiến mà ta không kịp chờ đợi vì ngài mang đến một tin tức tốt chúng ta may mắn không làm được bệnh miễn cưỡng để xương trắng yên tĩnh x u ố n g d ư ớ i thế giới này nhiều nửa năm bình ổn kỳ a vã l ạ c ồ vợ gì nghiêm túc nhìn về phía hắn ngựa khi chậm rãi tựa như mỗi một chữ đều phải dùng hết toàn lực ta biết nhớ kỹ các ngươi vì chủng tộc làm cống hiến cùng hy sinh Bệ hạ nói quá lời đây là ứ n g tận trách nhiệm a vã l ạ c lời nói xoay c h u y ệ n nhưng thật đáng tiếc an toàn chỉ là tạm thời ta không biết đến tột cùng là cái nào một vòng xuất hiện vấn đề xương trắng lực lượng đang không ngừng tăng cường đồng thời lấy vượt qua đi qua dữ liệu tốc độ xuyên qua từng đạo vũ trụ cái n ư ớ hướng a hệ sẽ hở thế giới cùng chúng ta thế giới tới gần nhất là cái sau ồ vỡ dìn sắc mặt nghiêm túc làm ra rửa thai lắng nghe tư thế gần nhất sáu năm a y dĩ đinh xuất lính hồng kỵ sĩ nhóm triệt để từ bỏ bó cướp bóc tập trung tinh thần để hoa tiêu cạ răng thở vượt qua thời không dẫn đi sương trắng ạ vã l ạ t trên mặt lướt qua một đạo bóng tối tùy ý phất phất tay dùng đặc hữu phương thức chỉ có hoạt động không niệm chú ngữ một chương phát sáng màn sân khấu lơ lửng tại trước mặt hai người bệnh ra một hệ liệt sinh động như thật c h ẳ n g cảnh m á n liệt h u t cùng ù ủ tiếng vó ngựa nổ vang một đám kỵ sĩ ở trong hỗn đột lao vụt, đầu châu hình dáng toàn theo gió tắp lắc lư máu tươi mũ che màu đỏ, đỏ tại sau lưng ph Dựa như dán ra cờ sĩ đội kỵ binh phía trước không ngừng xuất hiện từng đầu nở rộ ánh sáng nhạt k ẽ n ư ớ c bọn hắn không ngừng tiến vào lại xuyên ra từ một vùng tăm tối lao tới một chỗ khác không biết g i ớ i vực từ đầu đến cuối đều có một đầu không nhìn thấy phần cuối màu trắng dây lụa tại hầm kỵ sĩ nhóm sau lưng theo đ u ổ i không bỏ tử vong như bóng với hình cấp tốc lại không cách nào ngăn chặn cuốn lên bọn hắn vòng thép giao t r ụ p mà thành vết dị loang lộ khôi giáp rách dưới màu đem bọn hắn toàn thân bao trùm lên một tầng thảm đạo óng ánh băng lăng sắp phá vỡ hình chiếu màn sân khấu từng vòng từng vòng hình răng c ư a thảm đạm khí đông tuân ra hồng kỵ sĩ cao lớn thân thể h ù n g tráng nhưng đám người cưỡi ngựa ánh mắt k i ê n định dẫn băng xương thủy triều thẳng tiến không lùi r ụ t ngựa chạy như điên cuối cùng tại một lần xuyên qua về sau thoát khỏi sau lưng màu trắng ngược điểm nhưng đen nhánh mái v ò m bị vô số lần xuyên qua cắt chém đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ tựa như cưỡng ép rắn lại cùng một chỗ mặc kính trải rộng kẽ hở lúc nào cũng có thể vỡ vụn đổ xô t h n ẩn có một đầu thảm đạm quái vật khổng lồ dấu ở kẽ nước mà k á n ứ t càng nhiều xương trắng tụ tập tốc độ cũng biết càng nhanh tương đương với uống rượu độc giải khát ạ vã lắc dơ lên trên mặt bàn một cái ly uống rượu lắc lư trong đó huyện c h u y ể n rượu tựa như dùng cái chén đến ngăn cản từ trời rơi xuống nước mưa khi nó bị đổ đấy thủy tướng tràn g h a n ra hạ xuống thế giới của chúng ta bao phủ đóng băng xóa bỏ hết t h ể sinh mệnh ô vợ rin trầm trọng gật đầu y ê u nhã thon gầy trên gương mặt tràn ngập dã rời cùng bất đắc dĩ càng có vẻ dán mua cùng đội phế ta nhớ được đại hiền dạy t h ư n tiên đoàn tiết lộ qua vô luận như thế nào hóa lại xương trắng kỷ nguyên cuối cùng cũng đến hiện tại xem ra Quá trong giọng t nói mục nát ý vị càng nặng thân xác bất đắc dĩ lại lấp đầy chán ghét có thể gần nhất đến nay trăm năm a hệ nẻo lễ bên trong chỉ nhiều ra một cái hoa tiêu cạ rắn thờ một phần không hoàn chỉnh tượng mạch. của huyết mạch đối thoại xương lực hấp dẫn có hạn không đến mức để nó trước giờ lâu như vậy đi chúng ta có đầu đủ lý do tin tưởng ạ vã là siết chặt nằm đấm như nước biển mắt xanh bên trong nóng rực lóe lên một cái rồi biến mất biến số đến từ ạ h ẹ n xách hờ và chờ thế giới không hề nghi ngờ trong dự ngôn xương trắng thời đại giáng lâm thời khắc để thế giới sống lại họ ạ giả sợ kỳ đã thức tỉnh tượng cổ chi huyết đồng thời thức tỉnh mức độ cực sâu nàng có được so lạ giả đổ r ẹ n thậm chí chúng ta những thứ này thông hiểu người còn cường đại hơn gấp trăm lần năng lực chính là nàng tồn tại mới thu hút xương trắng nổi điên tới gần họ ạ giả sợ học kỳ sai sài r i ề u ngươi chỉ là ta cái tia bị vô s ỉ nhân loại thuật sĩ cờ dệt nam lừa gạt đi con g á i tinh linh vương trong mắt lóe lên một tia phức tạp ôn nu cùng n y nấy vốn nên thuộc về vị hôn thê của ngươi lạ dạ đồ rèn nói xác thực là lạ dạ đồ rèn huyết mạch hậu r u ệ cốc tiếu ạ vạ lặt trên mặt yêu hận xen lẫn gần như vĩnh hằng sinh mệnh bên trong lớn nhất phiền nao chính là tính đồng loại ở giữa yêu rất nhanh liền biến muốn khen cũng chẳng có gì mà khen mất đi mới mẹ cảm cùng kích thích bởi vậy có h đối với thuộc về dị tộc nhân loại sinh ra cảm giác bị bọn hắn thu hút lừa gạt rụ rỗ thượng cổ chi huyết người thừa kế lạ dạ d chính là trong đó thanh danh vang dội nhất nhân vật đại biểu nàng đồng dạng cũng là đ ệ thượng cổ chi huyết từ ả hệ néo lệ tộc đàn bên trong lưu lạc đến một cái thế giới khác kẻ cầm đầu Xì g ì tổ tiên Ả vạ lạc thật dài thở dài họ ạ ra s ờ kỳ thành t h ụ mà ta gần nhất những năm này trừ tại đối phó xương trắng cũng chưa từng bung lòng qua đối nàng tìm kiếm ta từ lượng lớn lịch sử văn hiến bên trong cẩn thận thăm dò rốt cuộc tìm được tung tích của nàng t e o h i ê n giả lại lần nữa chế tạo ra một màn ánh sáng màn sân khấu bên trong đứng vững một gốc kim tự tháp loại hình huyết mạch chi thụ đỉnh chóc nhất viết sách ấy là ra độ rẽn à fc đã hẳ từ trên xuống dưới dọc đường mấy cái thế hệ bao quát đ ờ i thứ sáu li ô n g xốp x ỉ n t r ả tử cạ lắng tờ trượng phu hẹp bình vương tử rỗ n đ ờ i thứ bảy x ỉ n t r ả công chúa tạ vẹ ở tạ cùng đầu nhím đù n h e m thị và e m nhứt cuối cùng ngưng tụ làm dưới đ ấ y một cái tên x ỉ n t r ả sư tử nhỏ Xì dịu dòng di ị là phi ẩn căn phòng hoa lệ bên trong nháy mắt an tĩnh lại nắm giữ hiệu hùn g nhất tộc quyền lực nam nhân hiểu rõ nhất thượng cổ chi huyết hiền giả nhìn chăm chú cái tên này tương đối không nói gì lọt vào dài g i n g giặc hồi ức ta cha được xin trạ chiến tranh sau c ả lắng thợ cùng nàng ngoại tôn nữ người mang thuần túy thượng cổ chi huyết xỉ dị công chúa triệt để mất tích trong thế giới kia thậm chí truyền ngôn nàng đã qua đời nhưng sự thật vừa vặn tư ơ n g phản c ả c gián thơ nhiều lần kiểm tra đến thượng cổ chi huyết g ợ n sóng tại nabi gờ mazipu sở kéo gạch của nàng là c ư ờ n g liệt nhất một lần là mấy tháng trước tại phía nam v i ệ t v à d r o a vã lạc ngữ khi dừng lại đ ố n g nhiên đứng dậy mắt loại hiện ra dọa người tinh quang mạnh liệt như thế không thua gì m ấ y t loại hiện ra dọa người tinh quang mắt lạnh như thế không h u a hiện ra dọa người tinh quang mạnh Hạ vạ l cử động lần này nhất định phải toàn lực ứng phó chỉ phái ra chúng dưới cánh cửa chuyển hóa ưu linh kỵ sĩ n g u y ễ hùn có lẽ không đủ trong nhân loại có cường giả rõ ràng thượng cổ chi huyết chỗ chất quý cùng chúng ta đối nghịch a lạ vạ khắc khẩn thiết nói ta hy vọng từ ấy dĩ đinh cùng cường đại nhất hoa tiêu cạ dằn thờ xuất thủ để hồng kỵ sĩ nhóm thực thể hóa truyền thống đi qua trục điều tra a hệ néo lễ nhất tộc vài vạn năm trong lịch sử hồng kỵ sĩ là khai thác vị diện tiên phong sức chiến đấu cường đại nhất chiến sĩ không chỉ nắm giữ xuất chúng võ kỹ cùng pháp thuật nhân loại ma pháp học được tự động đang không ngừng tránh né vũ trụ tai nạn quá trình bên trong số ít thành viên thậm chí học được lợi dụng xương trắng lực lượng giá l ệ n h chút xuống hết thẻ quy về tinh mịch ô bờ gì lặng yên siết chặt cổ ở giữa vàng chế vòng cổ kẻ thống trị biểu tượng thượng cổ lời nói bên trong xưng là toser cờ hát chấm tư một lát sau hán phảng phất bị đâm chúng đau nhức điểm sắc mặt không bình thường đỏ lên. c h ờ hồng kỵ sĩ mang về họ ạ giả sở học kỳ sau đó thì sao a vạn lạc ngươi chẳng lẽ cùng ấy di đinh đánh lấy chủ ý nhường ta cùng một cái hôn huyết nữ tính sinh sôi hậu đại sáng tạo một đời mới thượng cổ chi huyết Xì、si、gì chính là hắn không biết bao nhiêu đời t à n g tôn nữ a vạn lạc lắc đầu thật đáng tiếc xương trắng l ử a xém l n g mày vội vàng tầm đó để nàng mang thai h à i tử của ngài không quá hiện thực Ô vợ d ì nhẹ nhàng thở ra trước mắt lớn nhất khả năng là để họ ạ dạ sở kỳ liên thủ với cả rắn tơ hiệp trợ chúng ta ạ hện éo lệ tộc thông qua chúng giới cánh cửa rời xa thế giới này cũng rời xa ạ hạ hển sẽ hở thế giới. né tránh sắp đến hì ổ gà k ỳ nguyên ô vợ g ì n mất hết cả hứng thở dài từ ký ức bắt đầu cả một tộc bẩy đều sợ xương trắng như hổ hắn đã cảm thấy t r ắ n ghét g chỉ cần nọ ạ giả sờ kỳ tại chúng ta trên tay ạ vã lạc nhìn ra hắn tâm tư chắc chắn nói chúng ta nhất tộc sớm muộn có thể tìm ra giải quyết triệt để xương trắng biện pháp vậy liền đi thôi ạ vã lạc ô vợ g ì n xoay người một lần nữa đối mặt sóng b i ế t m ê n h mang mặt hổ n g ẩ g đầu nhìn ra xa trên bầu trời trói mắt mặt trời để vinh dự quay về ả hệ néo lệ để nàng trở lại vận mệnh quỹ đạo chương bốn đạo tha nẹt lần đầu gặp trên đảo hội nghị so doi trong dự đoán quy mô càng lớn trình tự càng dườm dạ từ gót vẩn thông qua vượt biển cầu lớn đến đảo thạ nẹt đức cái thứ nhất ban ngày làm tốt an bài về sau bọn hắn liền tại hòn đảo tầng dưới chóc nhất vị trí tại đông nam sơn chân lạc hạ cung bên trong vượt qua phương bắc các nơi mà đến tham dự hội nghị đại biểu tại ở đây tụ tập không ngừng thuật sĩ càng bao quát bộ phận quyền thế nhân vật tỷ như tệ mẹ dị ạ quý tộc dễ đơn ý ạ quan viên chính phủ cùng những thuật sĩ nhân viên tùy tùng ở giữa roi mơ hồ nhìn thấy mấy chương gương mạc quen ồ xen lâu đài hoàn cảnh sinh vật học thạc sĩ sinh đạo Sư nhưng chưa kịp lên tiếng c h à o hỏi hán dứt cùng cồn liền bị ba vị nữ thuật sĩ n à y ép lôi kéo lấy đi chọn lửa quần áo cắt tóc cả mặt hiểu rõ tiệc tối q u ý củ cho dù đã biết được trận này hội nghị bên trong nhất định làm to chuyện các nữ thuật sĩ vẫn không cho phép cùng đi hoặc trở tại bất luận cái gì phương diện cho các nàng mất mặt ngược lại yêu cầu tại hội nghị đoạn trước thể hiện ra đầy đủ ngăn nắp cùng thể diện đây coi như là một loại d à i rằng giặc trong cuộc đời dưỡng t h à n h ép bột u trứng kể đến ánh chiều tà le lói mới thoát đi lạc hạ cung cùng một đám trang phục lộng lấy nam nữ cùng một chỗng cả tòa cung điện trung ương đại s ả n h hiện lên hình quạt kết cấu đủ để dung nạp hơn ba trăm n g ư ờ i dị thường hoa lệ ưu nhã cố định chiếu sáng ma pháp c ả n h hình dáng lớn đến đem trong phòng yến hội mỗi một nơi hẻo lánh đều chiếu lên rõ ràng rành mạch hay hơn chính là những thứ này đặc thù ánh đèn nổi bật lên các nữ nhân tỉ mỉ tân t r a n g mặt nhiều kiểu phong phú vòng thay chiếc nhẫn dây chuyền váy áo bên ngoài từng m ả n g lớn da thịt đều chiếu lấp lánh làm người khác chú ý thật giống như đang tiến hành một hồi mở ra mặt khác tuyển mỹ đại hội do chỉ là tùy ý nhìn mấy lần liền phát hiện năm sáu cái không có chút nào ấn tượng nữ nhân xuyên được rất là mát mẻ phản đều là đối với các nàng dáng người cùng mỹ mạ o vũ đủ. phần này cảnh đẹp nhìn một chút cũng đủ để cho phổ thông nam nhân mặt đỏ tới mang thai hô hấp tăng thêm đương nhiên doi không phải là phổ thông nam nhân hắn duy trì chấn định kéo có d ạ n thủ tín bước xuyên qua đại sành bên ngoài đi vào c ạ n h bàn ăn hắn càng không ngừng quan trắc lại thất vọng phát hiện toàn bộ trên đại sành trăm tên thuật sĩ không có bất kỳ cái gì một vị thực lực đạt tới vịuệ phật tình trạng hắn đã rất là điệu thấp nhưng r ắ n chắc thẳng tắp lại thon dài dáng người nhẹ nhàng khoan khoái màu đen tóc ngắn khi khái hào hùng bừng bừng khuôn mặt tuân tú tuổi trẻ lại xen lẫn lao luyện độc thuộc về mặt trở thần bí khí chất. tại hết thể nam tính người tham dự bên trong như là trong đêm tối ngọn đuốc có cái d á người n g cồng kềnh nam nhân ghen tị hướng hắn chỉ trỏ càng có vì hơn số không ít nữ thuật sĩ quăng tới chú m ụ đại bộ phận tầm mắt l ê phép hơi dính liền qua cũng có gan lớn người hai gõ má nhuộm chóng mặt hướng hắn sáng đưa làn thu thủy hoặc là đọc hắn tâm nếu không phải bên người nữ thuật sĩ lì tợ tạng thì không dễ trọng các nàng đại khái sẽ trực tiếp đi tới phát ra mời roi lấy ánh mắt trân trọng từng cái nhìn lại đẹp không thấy nhập thần như vậy có g i n có chút ăn g ấ m chen vào nói xanh t h ẳ n con mắt thật sâu nhìn về phía hắn tay lọn móng tay lọt vào cánh tay của hắn trong thịt. các nàng lại xinh đẹp lại theo ta có quan hệ gì roi mặt không đổi sắc lôi kéo nắm chặt cổ sắp để hắn thở không nổi cổ áo đến từ đương thời lưu hành nhất đai lưng ngắn áo khoác quả thực có thể đem người xương cốt cho cắt đứt hắn màu s á m bạc tầm mắt đảo qua nữ thuật sĩ hai ngậm nước con mắt cùng cánh hoa đôi môi mềm mại tiếc tối bên trong nhất mỹ lại làm rung động lòng người y ê u nhã cao quý nữ sĩ liền bồi ở bên cạnh ta ta chỉ nguyện nhìn nhiều nhìn ngươi dựa theo đạn đi lì ống đại sư truyền thụ cho kinh nghiệm kiểu nói này lại thân mật vớt ve có dạn bạ vai một bên tóc đỏ nữ thuật sĩ lập tức đổi gi nàng sớm t ừ hiến nở phệ trong miệng hiểu do đến giờ là cái dạng gì r u mục đầu đã giả mồm lại xoắn suýt so sánh g i ớ i tuổi trẻ l ự c thắng năng lực học tập mạnh lại chi kỷ roi thực tế hoà mỹ a hào sống con cua tôm hùm trên bàn ăn đồ ăn còn không có nhà của gà phần phong phú cũng không có cái ghế nghỉ chân một chút r o i cảm thụ được trong miệng lên men muối biển vị do xét chung quanh lại cao lại mảnh hoa cửa sổ vẽ lấy các loại nhân vật độ cao thẳng tới cung điện hình bầu dục mái vòm những thứ này cửa sổng băng lãnh gió đêm thẳng tắp thổi tới vách tường sảnh bên trên thảm treo tường vòng hoa cờ xí tùy theo lấp cái này đến hội sảnh bốn phía lò gió các nàng mặc ít như thế không cảm thấy lạnh sao tuyệt đối mục đích chủ yếu chính là vì xa giao không có ghế chính là nhường ngươi không ngừng đi lại tìm người chào hỏi một chút bắt chuyện vài câu đi lại lên tự nhiên cũng sẽ không lạnh dù sao đến đều đến thân yêu vung lòng một chút đi theo ta thật tốt đi dạo p h ợ rằng s ẹ t c à chính cùng vô sư hội đại nhân vật ở cùng một chỗ tạm thời không gặp được doi cùng có dàn dọc theo đại sảnh bên ngoài một bên t r e o ghẹo nói chuyện phiếm một bên tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa chỉ cùng xạ mặt gà dị tay nắm tay áp hai nói chuyện h i ế m mà hiến nở phệ ngoài dự liệu đem ra dự kéo tới hiến hội sành trung ương t ư ỡ n g ngực ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh trước mắt bao người truyền kỳ hoặc chờ ai hoặc có chút không được tự nhiên biểu lộ lúng túng đến ngón chân đều có thể chụp xuyên sàn nhà nếu như không phải là trời sinh một t r ư ờ n g tái n h ợ t mặt chết hắn tất nhiên đã mặt đỏ như máu hiến nở phệ đáng ra khoa trương như vậy biểu thị công khai chủ quyền có gì không thể có giang cơi một tiếng dẫn tướng mạo khí chất không kém nghiêm túc trang điểm một lần chính là một cái thành thục tăng thương chất lượng tốt nam có đồng liêu liền ưa thích cái này đương nhiên cũng có rất nhiều người đối với hiến nở phệ bạn lữ cái thân phận này cảm thấy hứng thú không chừng muốn mạo hiểm n ế m t h ử tươi nảy ra góc tưởng tiêu ngạo lại tính khí nóng này hiện tại trong hiệp hội gây thủ hắn không ít mà đám tia xú nam nhân a thắt không kín dây lưng quần r ồ i giữ im lặng hắn chú ý tới một người mặc màu đen lửa mỏng sơ mi đỏ t h â m váy một mực xẻ tà đến bờ mông tư thái bay bổng tinh tế nữ thuật sĩ cười duyên phong tới hiện nợ p h ệ cùng nàng n h i ệ t tình n g dán hôn lên khuôn mặt hôn bên thai không khí rõ ràng dáng tươi cười như hoa tư thái thân thiết tựa như tỉ mụi nhưng hai nữ nhân ở giữa lại tràn ngập ra một cỗ tương đối châm phong người xem đi cái này chẳng phải có người khiêu khích tới cửa. Có sắp dina okedon、okay, không có chút nào liệm s ỉ c h i tâm đã phụ sắp dina rõ ràng đang cùng yên nở phệ trò chuyện cũng không ngừng hướng về phía giật làm điệu làm bộ ở trước mặt t r e o t r ọ c yên nở phệ tình lang mà lại mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đỏ hồng tựa như tìm bản lớn liền có thể lập tức trở về trạng thái nguyên thủy doi cùng có giản cứ như vậy an tình an dừa vì nghe được rõ ràng hơn có giản thậm chí thi triển một bài trừ tạm tâm q u ấy nhiễu tiểu pháp thuật kết quả làm hai người khó có thể tin hắn toàn bộ hành trình t r u n g khuyển thâm tình nhìn chăm chú hiền nợ phễ s ạ p di nạ tự chuốc nhục nhã chỉ có thể rời khỏi trong đại s ả n h có chút xem náo nhiệt tuổi trẻ thuật sĩ phồng mấy lần bàn tay không hề nghi ngờ khoảng thời gian này tiên đem ra giật điều làm cho rất tốt ta dám đánh cược mặt d à y vô s ỉ đọc tâm người chỉ có thể từ trên người hắn đọc được một mảnh yêu thương có dàn nói một cách đầy ý vị sâu xa nắm lấy một túng tóc đỏ vô vô roi gõ má cái sau giật mình trong lòng mơ tưởng cùng ta làm cái gì lung ta lung tung đ ề u gọi đột nhiên một đạo trào hỏi đánh gây suy nghĩ của hắn doi đại sư đã lâu không gặp gần đây còn t linus đ í c bưng một ly vột cả từ bàn ăn bên kia đi tới hắn vẫn mặc đường một cái hình tròn đồng thau châm ngực màu đen áo giả kín một cái tay khác giơ lên trên sống mùi mắt k i ế n g thật dày g ầ y gò gò má lộ ra nụ cười chân thành tốt khó có thể tin đúng h o ặ t chợ cùng lao h ư u tiểu tụy bàn tay trùng đ i ệ p một nắm linus vị này là lì tờ tanic bạn gái của ta một cái thuật sĩ học giả sông có d ạ n g tùy ý cười cận ư ờ i c thị hạng nặng cùng đối với học thuật si mê để hắn không nhìn thẳng trước mắt kinh người mỹ mạo doi thấy thế rồi nói tiếp một mực không có cơ hội nói cho ngươi cảm ơn ngươi đối với đám kia hải từ viện trợ không có ngươi một đám cô nhi không có khả năng tiến vào ổ s è n phụ học viện toàn bộ nhờ chính bọn hắn chăm chỉ cùng cố gắng ta nhiều nhất xem như dạy hoa trên g ấ m linus khiêm tốn lắc đầu mà lại trong đó a â cùng họ phở thiên phú không tầm thường ta tự tiện chủ trương đem bọn hắn thuê đến vườn động vật quý hiếm ngươi để ý sao chỉ là chiếm dụng bọn hắn ngày nghỉ vô cùng tăng kích đó là bọn họ tạo hóa doi vui mừng nói ngược lại hỏi nói trở lại hôm nay không phải là phương bắt thuật sĩ phong hội ngài một vị ổ xèn lâu đài học giả làm sao tới tập hợp cái này náo nhiệt linus quay đầu mắt nhìn nơi xa một cái màu tím sát người mặc áo hào hoa ph ta cùng đố dễ gà giữa các h ạ cùng đi linus n i t meo lại độ cao cận thị ánh mắt h á n g r ộ n g một cái trận này hội nghị xem như mấy năm gần đây phương bắc long trọng nhất thuật sĩ đại hội sao có thể thiếu khuyết lâm nguy động vật người bảo vệ ánh mắt của hắn lấp đầy đấu trí đưa ra năm ngón tay ngày mai chúng ta đem ngay trước toàn thể thuật sĩ trước mặt đưa ra năm hạng liên quan tới động vật bảo hộ biện pháp ta tin tưởng nắm giữ hỗn độn năng lượng người đều là hưu thức chi sĩ các nàng nhất định có thể hiểu được chúng ta dụng tâm l ư ơ ổ doi thần sắc ngây ngốc một chút mà lì tợi cười khẽ một tiếng bôi thành màu san hô môi đỏ ở giữa lộ ra một hàng hàm răng tôn kính linus các h ta không gì sánh được bội phục ngươi cao thượng tình cảm sâu đậm cùng ngươi vì tự nhiên cân bằng làm cống hiến nguyện vọng nhưng ngươi ý nghĩ từ dễ cây bên trên chính là sai lầm ta một trăm phần trăm xác định đại bộ phận thuật sĩ đối với động vật bảo hộ không có nửa điểm hứng thú có d i n g kiêu ngạo mà g ơ lên cái cằm đưa ngón t r ỏ ra điểm một cái đối diện cách đó không xa ngay tại nhìn lén nhà mình nam nhân sạp dị nạ cùng một vị váy trắng tóc đỏ nữ thuật sĩ ngươi thấy cái kia hai gái điếm dày cao gót sao một đôi là cự đá xanh da một đôi là chân trâu nữ da đối với các nàng mà nói động vật quý hiếm bất quá là trang trí thân phận cùng mỹ mạo tài nguyên l i n s bít l ậ p tức ghét trận cái hướng hai cái đáng ghét nữ nhân đáng nữ m ắ t nhìn, nhưng l à m h ắ n xuống nhìn dạn chân sừng túi dưới đầu thấy phi có có l o cao n g gót, da dạy l ạ i nói toàn thân phát run không ra lắm ờ i Hai tới nhân chú nữ động ý lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm l ắ i lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm l ắ n lắm lắm lắm lắm n h m lắm lắm lắm l t m l ắ t lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm n ắ m lắm lắm lắm lắm l ắ o lắm lắm lắm lắm l n m lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm a ắ m lắm lắm l h ư lắm lắm lắm lắm cái kia không có chút nào liêm sỉ c h i tâm c h â u già gặm còn o n l ì tợ tạ bên cạnh tóc đỏ nữ thuật sĩ nói khẳng định là đối nhỏ và chờ bón mê hồn chú mới khiến cho hắn thần hồn đ i ư nào biểu hiện được thân mật như vậy t h u ậ n theo v ậ t trở sẽ không bị ma p h á p mê hoặc sắp gì nạ lắc đầu cái kia chẳng lẽ hắn đối với nữ thuật sĩ tình hữu đặc trưng tóc đỏ nữ nhân hết khỏe mạnh bộ ngực hạ giọng nói ngươi cảm thấy hai ta có cơ hội hay không n g ư ơ i là gan thật to lớn còn nghĩ cướp đi nam nhân của lý tợ t ạ đ í c không sợ bị nàng đông thành bằng vậy vậy nếu là hắn chủ động đưa tới cửa phát ra mời đâu tóc đỏ nữ thuật sĩ ẩn nấp hướng lấy ro như vậy ta biết không chút do dự đáp ứng sắp dĩ nạ con ngươi đen nhánh lóe lên đói khát m â u sư lấp đầy xâm lược tính ánh sáng liền xem như tại trong rừng cây ta cũng nguyện ý nếu đổi lại là ta tóc đỏ nữ thuật sĩ kích tình bành bái ước mơ nói cho dù là nằm ở trong đống lửa cũng không quan hệ hiệp hội nữ thuật sĩ đều như thế không bị cản trở nhiệt tình không gì kiên kỵ cách đó không xa roi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cưỡng ép đem lực chú ý quay lại ổ sẹn lâu đ à i học giả trên thân như ngươi nhìn thấy l i n e s kiên sinh các nữ thuật sĩ đối với động vật bảo hộ chú ý không có hứng thú gì ngươi cùng đổ dễ gạ dưới các hạ chú định mất hứng mà về. chương năm thờ nào giảng t xê ca chương năm thờ giảng xê ca h chú ạ loạn, so với mấy năm trước tệ mệ gì ả công chúa trên thân phát sinh biến hóa không nhỏ c h n g đ o á n tế ti trường vào phía dưới linh l u n g tinh tế thân thể mềm mại nhiều hơn mấy phần thành thục thùy mị đem theo bảo trống cao cao nâng lên lúc trước tùy tính mà khoác lên tại hai vai mái tóc buộc thành một bó rán sống lưng trở xuống hẹp dài mà sắc bén đôi mắt sóng mùi cao góc cạnh rõ ràng bờ môi đường còn càng thêm n u h ò a lấp đầy lực tương tác cứ việc nàng không bón phấn trang điểm dung mạo lại không chút nào kém hơn các nữ t h u ậ t sĩ ngược lại tản mát ra một loại khác khác n g ị lực chào buổi tối a doi đại sư ada cười nhẹ nhàng hướng lấy v ậ chờ đưa tay phải ra trong mắt lóe ra vui mừng roi bái một cái hôn môi đối phương nâng t mấy năm không thấy ngươi phong thái càng hơn trước kia hắn đã chết lặng trận này hội nghị cùng ký ức sinh ra to lớn ra vào trước đó linertit cùng vị này điện hạ đều là không nên xuất hiện người ada nhìn về phía bên cạnh hắn bạn gái không giới thiệu một chút vị này mỹ lệ nữ sĩ là ai doi động động bằng n ô i có dạn không đợi hắn nói xong liền ôm lấy cánh tay của hắn sửa sang cổ áo của hắn tựa như một cái ôn nhu c h i kỳ thế tử nhưng lại lặng lẽ lỡ ngực hai người các ngươi xem ra thật sự là xứng a ada thần thái nhỏ không thể thấy cứng đờ thần thái trong mắt đột nhiên phai nhặt xuống cầm lấy cạnh bàn ăn một ly ạp xí kém chút quên giới thiệu cho n g ư ơ i người quen nàng c h u y ể n thân vẫy vây tay một vị k h á c màu xám thường phục dáng người thẳng tắp như tủng đầu đầy tóc vàng nam nhân vượt qua đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiến lên đón ha ha roi ngóc s ư miệng đầy đồ ăn đem nam nhân quay hàm chen lấn giống con sóc đồng thời tản mát ra một cỗ m ố i mẹ cá hồi hương vị doi do dự đưa tay nắm chặt hắn dính lấy m ũ tạc tay bẩn Rìm xì gủ, ngươi này? tại sao ở chỗ này? công chúa u thế mà hoạt bắt vểnh vểnh lên chiếu lấp lánh bờ ngôi người đã có ít năm không có về vị di mạ ta chuyên đại biểu lấy đi óc the là kẻ đến công việc bắt người cái này không chịu trách nhiệm ven hồ kỵ sĩ do biểu lộ cứng nở ạt đ ã thấy thế c h e lấy môi đỏ khoái hoặc cười cười có chút ít lấy lè nói nói nghiêm chỉnh tại hồ v ì gì m à khu chúng ta mỹ đức giáo hội quy mô đã vượt qua hệ tờ mạng t h ờ làm vì vị ẩn nữ sĩ bây giờ đang bận phù hộ tín đồ đáp lại cầu nguyện của bọn hắn hiện ra t h ầ n tích mới không có thời gian d ố i gặp ngươi ta tới chỗ này nguyên nhân n h a ngươi cũng không tính là ngoại nhân ạt đ ã dẫn ba người đi đến hiến hội s ả n h góc hẻo lánh cẩn thận từng ly từng tí năm ngón tay phát họa lấy đi ó p the là kệ ban thưởng ma lực của nàng nháy mắt ngăn cách ngoại giới thanh âm hoàng gia cố vấn tây ra mẹt xem hội nghị ẩn Ám sát ta phụ thân kẻ cầm đầu, cùng tệ mệ ta thân tệ phụ hoàng cùng kẻ đầu, gì ạ liên a cố vấn bên trong phản đấu ngay tại hiện tại ạ dị tu t h dạ trong cung chính cất giấu một nhóm vài giờ sở kỹ sĩ chỉ chờ trời tối người yên cây ra cùng phí lìm bạp hạ phát ra tín hiệu liền lập tức độc thủ do có chút oi bức giải khai sơ mi phía trên nhất một hạt quốc cáo tệ mệ dị ạ quân đội thế mà cũng tới tranh đoạt vũng nước lục này đáng tiếc không phát huy được tác dụng r ồ i ta biết n g ư ơ i thân thủ cao siêu nhưng cục diện này không phải là các n g ư ơ i lớp bảo a đ a còn tưởng rằng mặt trời bị sự thật này c h ấ n trụ lo l ắ n g nói một hồi sẽ qua các n g ư ơ i liền thành thành thật thật trở về phòng ngủ lợi ngày mai mặt trời mọc trở ra khi đó đại thanh tẩy không sai biệt lắm kết thúc hết thể đều bụi bậm l ắ g xuống r ồ i còn suy nghĩ muốn hay không hướng nàng lộ ra nhà mình trên trăm vị minh hữu ngay tại trên đường chạy tới một cái thấp bé t h o n thả hất lên màu xanh lá mỏng toa mặc áo giữ lại màu rơm tóc dài thẳng nữ thuật sĩ hướng bên này chào hỏi một tiếng tây ra đến ada rộng rãi phất phất tay ta phải đi cùng với nàng lên tiếng chào hỏi g nàng lần nữa hướng phía mặt trời dơ lên ạp x i n thở uống một hơi cạn sạch mặt tái nhợt gò má nhiễm lên một vòng đỏ hồng nàng gọn gàng lao đi khỏe miệng với rượu khá b ả o trọng roi có rảnh nhất định muốn về v ì di mạ tóc trắng phất phơ ở giữa phương tung ẩn vào đám người người trước kia cùng ạt đạ công chúa từng có một đoạn có dàn ôn nhu cười quan sát nam nhân biểu lộ làm sao có thể ta chỉ là giúp nàng giải trừ sập di gà người rủa roi lắc đầu đẻ xuống trong lòng dị dạng cường điệu nói chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường vị này ạt đạ điện hạ thời gian có lẽ không hề giống mặt ngoài như vậy ngăn nắp có gian cười cười nói một cách đầy ý vị sâu xa có nghe đồn trước đây không lâu phô ôn b ẹ t tỉnh phụ vì hắn sinh ra một đứa con trai nếu như về sau để con riêng kế thừa vương vị hạ đ ã lại đem đi con đường nào cùng quốc gia khác vương tử thông ra doi trầm m ặ t một lát lắc đầu nữ khí chắc chắn hạ đ ã bây giờ là mỹ đức giáo hội đại tế thi một cái hàng thật giá thật nữ cường nhân chịu lấy đi g ó c k h e là kẻ phù hộ quốc vương cũng không thể ép buộc nàng đúng vậy lịch sử đã cải biến cái này sinh thế bi thảm nữ hài rốt cuộc không cần đến gà cho dễ đơn y hạ vương tử tiểu trọc đầu ý chí sắt đá giả đồ và vê trong đại sành đột nhiên xuất hiện một hồi nho nhỏ bạo động lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn vụ sư hội cao tầng đã đến có g i à n thu liễm dáng tươi cười những thuật sĩ rất tự nhiên tránh ra đường hướng mấy cái kia từ tầng cao nhất g ạ t nhà đường m ị dệt xỉ tạ người tới túi người trào đi tại phía trước nhất chính là một cái quần áo đơn giản tinh thần sung mãn người đàn ông trung niên ghatopha n lại tên henzel dimit là trong hiệp hội đã biết tuổi tác lớn nhất t r ư ở n g giả trước mắt đã hơn năm trăm tuổi có dàn mặt chờ lỗ thai giải thích lao sư của hắn chính là dễ họ phờ di mật đem dình chứa vào phong ấ n bình trong lịch sử cường đại nhất nhân loại pháp sư Rồi tinh thần chấn động màu sáng bạc con n g ư ơ i thoáng qua liên tiếp số liệu lão gia hỏa này pháp lực thâm hậu nắm giữ mấy trăm chồng pháp thuật bao quát mấy loại chưa từng nghe thấy c ô m chú cùng vịu gậy phóc so sánh cũng không kém bao nhiêu có thể hắn không có vịu gậy phóc truyền thừa từ giờ ý thân thủ tốt hắn hoạn có trái tim bệnh nhiều loại tật bệnh khỏe mạnh tình trạng mười phần đáng lo nhưng đừng lo lắng vị trưởng giả này tuyệt không có khả năng phản bội phương bắc một cái màu đen mái tóc dáng người cao gầy nữ nhân đi ở bên cạnh hắn t i sai a a dít h ú gia hiệu trường chính là nàng đưa ra đầu kia tàn khốc thiết luật a dít h ú gia hết thể học sinh đều phải ma ừ n h ư n g nàng tuân thủ nghiêm ngặt trung lập là cái thuần túy ma pháp học giả có giản hơi khâm phục nói tuyệt đối sẽ không viện trợ phương nam r o i gật đầu hắn trong trí nhớ vị hiệu trưởng này xuất phát từ trung lập nguyên tắc phóng thích đ ả o thạ nẹ hội nghị bên trong bị phản ma pháp gông cùng khóa lại phản đồ lúc này mới dẫn đến lập trường chính trị hoàn toàn tương phản hai phái tự giết lẫn nhau phương bắc hiệp hội hủy hoại chỉ trong chốc lát sau đó xuất phát từ tuyệt vọng cùng tự trách tỷ xã lựa chọn bản thân kết thúc nhưng do lặng yên siết chặt nằm đấm lần này vận mệnh của nàng sẽ bị sửa phía sau hai người tràn vào một cái mập lùn khó coi ánh mắt rào h ạ t nam tử trung yên vu sư hội một thành viên ạ tổ ớt ghệ g i n ổ v ạ do nhớ ký hắn là phản đồ một trong một cái không cóc ú lan mỹ nhân ở cuối cùng nhất đi vào đại sảnh màu vàng sậm tóc dài màu xanh nâu váy áo theo bước chân nhẹ nhàng lấp lư vàng xào xạc tiểu tinh linh má hồng tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh có khác với cái này náo nhiệt đại sảnh nàng thanh tịnh mắt to không hề tầm thường bình tĩnh để người liên tưởng đến vừa ra đời mai con gió nhẹ nhẹ p h ả y rừng rậm p h ơ rằng xét cả liếc mắt liền thấy trong đám người tuổi trẻ m ặ ờ vượt quá roi đón trước lần này nữ sĩ không có t r ô n tránh ngược lại tại ạ tổ ớt gh ghệ già nova mập mờ không rõ. cùng phí lịp hạ dò xét ánh mắt bên trong chủ động hướng phía roi tới gần dùng thần bí khó lường hai con mắt màu xanh l a m quét mắt nhìn hắn một cái thanh âm thanh lanh đến tựa như tại đ ố i không khí lẩm bẩm đừng mang những người khác nàng trực tiếp đi hướng đại s ả n h phương bắc vắng vẻ không người hành lang doi cho có dàn một cái theo kế hoạch hành động ánh mắt một mình đi theo Eni eni tan lìn en nạ, tan lìn nạ, lênh -tụ, chịu đủ cả hẹn sẽ hở nữ vương, cuối cùng gặp mặt. Và chờ bình tĩnh spai cuối tụ, mặt. gặp à Và kèo chịu hở chờ cả đủ sẽ thờ o đến sai l ệ ánh xương ngươi không, ngày này, thể chủ tích, mắt, một tạo vật biết ta có ký đợi đợi rằng i thu trá sáo chúng ta sẹt gà đầu ngón tay sẹt qua không khí vô hình ma pháp bình chướng trong không khí lấp lóe đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách nói cho ta ngươi đến tột cùng từ chỗ nào biết được nhiều như vậy bí mật ta cùng sạc hạ kẹo quan hệ ta cùng em hy giao dịch g i i cười cười trên thực tế ta có bộ phận hợp hệ thống cũng không phải là thuần chính nhân loại ngươi rất không cần phải như thế căm thù ta mặt khác hoạt trở từ trước đến nay giảng cứu công bằng công chính ngươi nhìn như thế như thế nào chúng ta thay phiên đặt câu hỏi vì biểu hiện t h à n h ý ta tới trước trả lời vấn đề của ngươi tổ chức của các ngươi trước sau hai lần giết ta mấy trăm vị đồng bào còn đề cập với ta cái gọi là công bằng công chính pha giòn tiến tiếng nói thanh thúy vận chuyển vẫn như cũ trầm tĩnh ngươi chỉ là tại nổ visa g tại eo lần nợ bắc bộ ta liền muốn hỏi một chút là ai ra tay trước r i i khinh thường cười một tiếng tầm mắt chuyển sang lạnh lẽo chẳng lẽ bị người tấp kích còn không thể phòng vệ chính đáng mà là d ư ớ n cổ lên tùy ý các ngươi xâm lược nữ nhân trầm mặc nắm chặt trước ngực đùa h ồ mệnh nước hồ bình tĩnh khí thế đột nhiên yếu số dưới do nhìn nàng c h ầ m c h ầ m một hồi lâu mới gật đầu đã ngươi không lời nào để nói vậy liền dựa theo quy củ của ta đến như thế nào ngươi vừa rồi vấn đề đáp án là vụ g h y phát t a t ử vị này người trung gian trên thân thu hoạch có quan hệ các hạ hết thẻ tin tức tỷ như ngươi phái ra sức hạ tập kích phương bắc lấy thu hoạch được n h ệ p gạ hoàng đế tín nhiệm cùng hứa hẹn để hắn tại lần thứ hai chiến tranh bộ phát sau giút ngươi cướp đoạt đồn bờ là thẹn nạ quyền sở hữu giút ngươi một lần nữa thành lập vương quốc k h ê u khích ly dán mánh khóe quá mức th nữ nhân đột nhiên vặn chặt mảnh khảnh lông mày nghiêng đầu nhìn về phía hắn trong mắt sáng thoáng qua một chút tức giận thật giống như nghe được cái nào đó thân bằng hảo hữu gặp nói xấu cùng nhục nhã ngươi nói không sai hắn không có chủ động bán nhưng hắn lưu lại di sản bên trong còn có lượng lớn chứng cứ chứng minh ngươi cùng phương nam cấu kết di sản ý của ngươi là vịu ghệ phật chết rồi nữ nhân nhẹ lay động tần đầu chỉ bằng ngươi một cái bình thường mặt trời doi không hề lo lắng n ô i v a i thổn thức nói ngay lúc đó ta cũng không phải là v ị g h phật đối thủ nhưng hắn lòng lan dạ thú quá mức mạnh trướng mạ phạm thần linh chương u ố i cùng t ả m tao trụ vũ cực q trốt sáu lựa chọn chương phải sáu lựa chọn do trong đầu chuyển qua vô số ý niệm nếu là trực tiếp hỏi lữ vùng thế giới không gian tọa độ quá mức đột ngột hắn quyết định trước biết rõ ràng một cái khác cho tới nay giấu ở đáy lòng bên trong nghi hoặc ta đối với các ngươi cùng nhân loại đấu tranh chính trị âm mưu quỷ kế không có chút nào hứng thú ta liền muốn biết a hển sẽ hở nhất tộc cùng một cái thế giới khác cả hệ nẻo lệ quan hệ như thế nào thân mật thân mật mỗi người một ngả hay là đối địch ta xác định vịu g h ệ phật không biết bí mật này nữ thuật sĩ mỉm cười ánh mắt lại không có chút nào gần sóng hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi ngươi chỉ cần nói ra đáp án roi cường điệu nàng trầm mặc hai giây y theo ước định trả lời rất phức tạp đã ngươi hỏi như vậy khẳng định biết được hai cái loại tộc nguồn gốc ta cũng liền không còn nói năng rừng giả ta có ký ức đến nay bởi vì lý niệm khác nhau hai cái tộc quần lãnh tụ cơ bản không có chút nào liên hệ chỉ có song phương ạ h n xạ hệ hởn cũng vì nhân loại trong miệng thông h i ể u người e o hiền giả tầm đó còn tại lợi dụng viễn trình ma pháp thông tin duy trì ít đến thương cảm liên hệ r o i gật đầu có liên hệ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc lý niệm khác nhau ạ hệ néo lệ không sự tình trồng trọn lại ưa thích cấp đoạt văn minh khác tài nguyên cùng tinh hoa đến cung cấp nuôi dưỡng chính mình Mà c h ú người ta ạ hẹn sẽ cũng h đã biết hơn năm g trăm linh năm trước chúng ta ạ hển sơ hở mới là phiến đại lục này chủ nhân có thể giảo hoạt nhân loại tại lần đầu đang lục về sau giả ý cùng chúng ta giao hảo đ ư ợ chúng sự giúp đỡ của c ta s i thành thành bất quá là tại hồi báo nhân loại mấy trăm năm trước không ác đoạt lại lúc trước quê hương nàng rối ra thon dài trắng non tay trái nằm tay trầm giọng tổng kết a hển sẽ hở không thích chiến tranh nhưng không phải là người nuôi nhược đồ hẻm nhát chúng ta tại lấy máu trả máu lấy răng trả răng các ngươi h ợ p d á n g lâm thế giới này thời điểm đối với dân bản địa đồng dạng không chút k h á c h khí do i trong lòng chuyển qua câu nói này như vậy ngươi bây giờ còn cho rằng a hệ néo lệ chinh phục cấp đoạt lý niệm là sai lầm sao a hện sẽ hở là phản kích người mà không phải kẻ xâm lược p h ờ rằng s é t cả thanh thuần trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng trắng nhưng chúng ta sợ cầu chỉ là một khối để a hện sẽ hở sinh sôi lớn mạnh thổ địa đồn mơ lathe na từ sau lúc đó hết thể hành động đều đem đình chỉ chúng ta vĩnh sẽ không xâm lược quốc gia khác nếu không thì cùng một nôn nhân loại có gì khác biệt do i dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú vị này gặp nữ vương chẳng hiểu ra sao cốt khí a nhưng hắn đối với svạ tẹo cách nhìn hơi đổi mới ta không giữ lại chút nào trả lời ngươi hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi、đọc、nữ nhân ném đi dò xét tầm mắt mấy năm trước trốn về bờ lumun pèn e v lìn hướng ta truyền đạt một cái lời nhắn công đ ố ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm tới một khối phồn diễn sinh sống thổ địa khiến cho ta đồng bào không chảy máu nữa hy sinh ngươi sao có thể dõng giặc nói ra những lời này liền nịp gạ hoàng đế cũng không có khẩu khí lớn như vậy ngươi rõ ràng cùng svạ tẹo ma sắt không ngừng tại sao lấy đức báo là bởi vì ngươi trong cơ thể chạy sôi ở huyết mạch còn là nói bởi vì e d l i n có phương diện này nguyên nhân e d l i n tựa như tỉ tỉ của ta đã từng mang cho ta một đoạn mỹ hảo hồi ức ta không nguyện ý nhìn nàng đối với phương bắc dân chúng vô tội dơ lên đồ đao nội tâm bởi vậy chịu đủ giày vỏ cuối cùng không minh bạch rời đi r o i s á t mặt thản nhiên thái độ thanh thần ta làm như vậy cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ miễn phí ta muốn cùng các hạ xuống đây một hồi theo như nhu cầu giao dịch ta giúp các ngươi lấy được một khối thổ địa ngươi tại bắc cảnh và chờ lúc nào có được như thế lớn quyền lực trao tặng một khối lãnh thổ t h ư rằng s e s t a đột nhiên đánh gãy tầm mắt lại nghiêm túc ta nghĩ ta rõ ràng ngươi lần này tới thấy ta là thay cái nào đó phương bắc quốc vương làm thuyết khách vị gì mỹ hai phôn pet đừng hiểu lầm ta đã sớm không hứng thú giúp quốc vương c h â n chạy roi lại cười ngạo nghễ ta chỉ lãnh thổ không tại phương bắc cũng không tại phía nam chẳng lẽ là thế giới khác nữ vương nghĩ đến gì đó hô hấp chỉ trệ k h í p mắt lại ngươi đoán được chính là hạ hệ neo lệ thế giới chúng ta cách nó chỉ kém một tọa độ nhưng mở lưu mùn p è n bên trong thông hiểu người khẳng định biết rõ đáp án đem nó tìm ra giao cho ta đây chính là điều kiện của ta một trong p h ơ rằng sestka nghiêm túc tự hỏi roi hai tay vác tại sau lưng chỗ vòng quanh nàng chậm rãi dạ o bước thưởng thức nàng trong rừng hiệu cái tinh tế thon dài dáng người a h u y ề n sẽ hở cùng a h u y ề n éo lệ có cùng nguồn gốc từ a h u y ề n ấn đ ấ t phân liệt kinh lịch dài rằng giặc ngăn cách về sau vì sao không thể một lần nữa hợp hai là một cải biến các ngươi bây giờ mỗi người một ngã quan hệ a h u y ề n éo lệ thế giới diện tích lãnh thổ bao la dân bản địa sớm bị tàn sát hầu như không còn còn lại địa bàn chứa được mười cái a hển sẽ hở tộc đều dư xải cũng không có nhân loại cùng các ngươi lục đục với nhau quốc vương ô bờ xin dần dần ra đi đồng thời h á n thống xoáy chủng tộc đã sớm đã mất đi đại quy mô vượt qua thời không thượng cổ chi huyết chỉ còn hồng kỵ sĩ còn làm lấy đợi thời trở lại nằm mơ ban ngày mà ngươi tuổi trẻ lấp đầy sức sống huyết mạch đông nguyên vì sao không d á n g lâm đi qua thay vào đó đến lúc đó cái gọi là lý niệm khác nhau cũng không còn là vấn đề và chớ lời nói giống như ác ma mê hoặc chưa từng có bất luận cái gì ả hển sẽ hơ đưa ra qua độc đặc như thế luận điểm cách xa nhau một cái thế giới hai chi viễn cổ tại sao không thể một lần nữa tụ lại sinh hoạt tại một khoảng trời phía dưới ngươi đây quả thực là ý nghĩ hão huyền thơ rằng sèn ca khinh miệt địch cười một tiếng ô b r a z n l quốc vương tuyệt đối không có khả năng đồng ý việc này chúng ta cùng bọn hắn khác nhau khó mà hóa giải mà lại hai thế giới cách xa nhau ngàn vận trọng ta lại như thế nào đem đồng bào truyền thống đi qua ô b r a z n l bị hùn bên trong ngoan cố phân tử cùng truyền thống vấn đề doi bình tĩnh nói lời nói lại dị thường mạnh mẽ để ta giải quyết nếu như ngươi đồng ý đợi đến đêm nay dung chuyển kết thúc chúng ta có thể tính việc lâu dài ngươi lấy cái gì đến xử lý thượng cổ chi huyết ngươi cho rằng ta từ chỗ nào biết rõ hai cái loại tộc che giấu thờ rằng seca đột nhiên thật giống bị kim châm một cái khó có thể tin mà nhìn chằm vào và chờ sắc mặt biến đổi không chừng thượng cổ chi huyết thời không chi huyết cũng là tiên đoán chi huyết nhưng như thế tôn quý huyết mạch làm sao lại cùng một cái mặt trờ dính l i ễ u quan hệ nàng đ è xuống trong lòng nghi vấn cố chấp lắc đầu không không đáng ta tại sao phải hao hết t i ê n tân vạn khổ vượt qua một cái thế giới dưới mắt ta có lựa chọn tốt hơn đợi đến lần thứ hai bắc cảnh chiến tranh bộ p h á t em thì và em sẽ đem thực hiện lời hứa cắt nhường đồn mờ lathan nạ đến lúc đó ả hển sẽ hờ tự nhiên có thể thu được thuộc về mình thổ địa ta đồng ý ngươi thuyết pháp do thuận lợi nói của nàng nói em thì đại đế còn tính là cái nói lời giữ lời người các người làm ra hy sinh lớn như vậy nên lấy được thù lao nhưng người có hay không nghĩ tới trước đó đâu tại các người đoạt lại đồn bợ l ạ t thẹn nạ trước đó còn có bao nhiêu hạ hẹn sẽ hở sẽ chết trong chiến đấu lần này nịp g ạ không có nắm giữ tiên c ơ các người ám sát phương b ắ c quân vương hành động lại tuần tự tuyên cáo thất bại hát giáp quân chú định đem tao nộ trước nay chưa từng có mãnh liệt chống cự ý vị này một hồi chiến tranh kéo dài mà sợ hạ kẹo là gì đó tính chất quân đội r ồ i hỏi phờ rằng sẽ cả nữ nhân bả vai chấn động một cái thể diện điểm nói là quân tiên phong quân tiên phòng nhưng trên thực tế là phá hôi không thể nghi ngờ e m thì sẽ muốn cầu sạp hạ tiến về chiến đấu kịch liệt nhất tỷ lệ tử vong cao nhất địa phương dục h ế t phân chiến loại địa phương tia tựa như say t h ị c trạng nhóm sạp hạ kẹo duy nhất có thể làm chính là dựa theo truyền thống trước khi chết hưởng thụ một phen vui sướng đợi đến chiến tranh có một kết thúc bọn hắn còn thừa lại bao nhiêu đ â u một nửa ba phần mười còn là một phần mười và trở tựa như dao găm sắp bén mỗi chữ mỗi câu đâm vào phở rằng s ẹ t cả tâm khảm bên trên để nàng đau thấu tim gan nhưng còn chưa kết thúc cuối cùng còn lại một phần mười cũng đem nên đón vật rủi mp nhất định để bọn hắn tiếp tục kiên trì quấy dối phương bắc thẳng đến đem bọ tựa như triệt để thiêu đốt mất từng cây ngọn nến sắp bó đuốc thành cho bị gió thổi qua chẳng còn sót lại gì làm em hỉ thu phục phương bắc về sau vì thanh danh tất nhiên sẽ yêu cầu ngươi vị này hắn ngự p h ò n g hợp nữ vương cùng xúc hạ triệt để cắt ra liên hệ vì lôi kéo người tâm hắn còn biết mệnh lệnh ngươi đem cuối cùng một nhóm lạm sát người già trẻ em so h á c giáp quân càng bị người dân vương bắt thống khổ đồng bào g i a o ra t i ê n thi để bọn hắn trở thành dê thế tội trở thành lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng vương quyền phía dưới sau cùng tế phẩm d o mỗi một chữ đều bắt nguồn từ tương lai ký ức、học、nữ sĩ càng, là suy nghĩ, càng cảm thấy không thể nào phản bác sắp mặt tái nhợt như tờ giấy. Ennitan Lina, a hển sẽ h ờ nữ vương, do bình tĩnh nhìn về phía hộp nữ sĩ ánh mắt bên trong thậm chí mang một chút thương hại làm ngươi cùng em hy đặt thành giao dịch từ trong tay hắn tiếp nhận đồn mỡ lạc thèn nạ làm những cái kia may mắn hợp hài đồng hô hấp lấy tự do không khí t hưởng thụ màu mỡ thổ địa cùng rừng rậm phồn diễn sinh sống thời điểm nhưng có người thay chiến tử sập hạ thu liễm tàn khuyết không đầy đủ thi cốt dựa sạch bọn hắn thừa nhận khuất nhục cùng đều danh. sơn rằng seska ngẩng đầu nhìn c h ă m chú ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm chân trâu nước mắt trong suốt tràn mi mà ra thật có lỗi nàng trong lòng nói nhưng đám kia chết đi hải tử nghe không được lựa chọn em hy hi. hiện tại còn sống sợ hạ cả sớm muộn sẽ bị nghiền xương thành cho doi thanh âm lại v ă n g lên lựa chọn tin tưởng ta tương lai thậm chí cả hôm nay hy sinh đều có thể phòng ngừa hôm nay n ữ nhân thanh thúy thanh âm nhiều một tia vô pháp ngăn chặn run dày ngươi cho rằng đêm nay hành động rất che giấu doi dậm chân xuống sàn nhà phương bắc quốc vương nhóm cố vẫn đã kéo ra thiên la địa võng ngươi cùng trốn ở trong hầm n g ầ m sqài h kẹo đã trở thành cá trong chậu và chờ roi ngươi đến tột cùng là đứng tại phương bắc còn là phương nam thật lâu về sau thợ rằng s é t ca yếu ớt thở dài hai con ngươi mang theo thật sâu sầu lo cùng xoắn suýt khuynh hướng phương bắc nhưng không hứng thú quá độ can thiệp hiện tại ta chỉ nghĩ cùng ngươi hòa bình hữu hảo làm một cái giao dịch nếu như ngươi nguyện ý tiếp qua năm phút đồng hồ cùng ta cùng một chỗ tiến vào đại sành ngươi trước mặt mọi người thừa nhận bản thân nhịp gạ g á n điệp thân phận đồng thời tuyên bố cùng em hỷ triệt để quyết liệt a hển sẽ hở từ nay về sau đem từ chính trị vòng xoáy bên trong giải thoát đây là chì cùng cồn yêu cầu đem xích ạ từ phương nam thế lực bên trong triệt để bóc ra đồng thời đem ạ hển sẽ hở triệt để cột lên phản hữu hùn thế lớn nữ nhân nghe xong hít một hơi lanh khí lộ ra một cái cực đoan hoang đường thân sắc vừa rồi các hạ liên quan tới chiến tranh tương lai cách nhìn để người thân phục nhưng bây giờ biểu hiện của ngươi lại giống một cái cồn g vọng tự đại tiên i ê n ngươi dựa vào cái gì nhường ta từ bỏ đi qua mấy năm tâm huyết cùng bố trí kết thúc hành động thậm chí bán em hy gây mất duy nhất đường lui chỉ bằng một câu thượng cổ chi huyết cùng một cái còn không có nợ đầu kế hoạch ngươi lực lượng đến từ phương nào Enin, ta từ chương bảy sáng. Sáng đột biến chương bảy đột biến philip hạ trốn ở nơi hẻo lánh màu đỏ màn t h e sau tầm mắt xuyên thấu qua khe hở quan sát cái kia đoạn tia sáng ưu ám hành lang ngay tại mật đà mặt trời cùng một nữ sĩ tại trên mặt tường lôi ra hai đạo trường dài tắt hình có lẽ vật chợ tổ chức đã cùng sư hạ tẹo kỹ nữ liên hợp chúng ta nên lập tức đ ộ n g thủ người quá mức mất cảm vật chợ từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt trung lập chưa từng nhúng tay chính trị vì gì bị hai mật thám đầu lĩnh sĩ p h i s m a n ở ở ở t r ả sở sở bản thân trần trùng trục đầu phối hợp được không phát sáng làng ra cùng vượt qua hai trăm cân thân hình khổng lồ tựa như một đầu mới vừa tắm rửa xong heo khả năng hợp tác cực kỳ bé nhỏ nhưng bọn hắn trò chuyện quá lâu còn kéo ra giữ bí mật kết giới luôn không khả năng vật chợ ở bên trong chịu nhận lỗi sau lưng nói h u y ê n thiên cũng không phải người thể diện cách làm hiến lợp h ệ lặng yên không một tiếng động từ dấu màu đỏ màn tre phía sau đi ra màu tử la lan hai con ngươi bình tĩnh nhìn về phía hai vị vị d ì mỹ vương s ù n g thần nàng nghe được p h i l i p p hoa hoa rung thất sắc trong đầu chuyển qua lượng lớn ý niệm vừa cẩn thận nhìn một chút đối phương biểu lộ không nàng đã sớm biết đêm nay ẩn tàng tiết mục đại ở ợp trà một cái hít sâu trước ngực thịt thừa cơ hồ muốn đem sơ mi cúc áo sụp ra mà tay trái cũng lặng yên ngả vào sau lưng chỗ nhưng làm hắn chú ý tới theo sát nữ thuật sĩ đi vào nam từ tóc trắng vừa k h ẩ nghiêm mặt buông tay ra tại chiến đấu chuyên gia trước mặt khoe khoang vũ khí không khác tự sát chớ khẩn trương hai vị mặc dù ta có một phần tư ở h u y ế thống t nhưng ta không có ý định viện trợ sập hạ kẻo đối phó phương b ắ c đồng liêu y ế n nợ phê m à u tử la lan đôi mắt bắn ra t r ầ m trọng tia sáng p h i l i p p ạ nữ sĩ mời bông u ra ngươi nga lút xua tan ma lực đừng để không đúng lúc pháp thuật phá hư một hồi hữu hảo giao lưu philippa thở d à i cùng bên người mập mạp trao đổi một ánh mắt ai để lộ bí mật cây ra mẹt cái kia miệng rộng còn là chị cái này không trọng yếu trọng yếu chính là đ ả o t h ả nẹt là ma pháp thánh điện không nên bởi vì lập trường chính trị khác nhau mà phát sinh bất luận cái gì xung đột đẫm máu tóc đen ở sau gót hất lên tiền nợ phê trầm giọng nói nhưng ngươi vì lấy lòng vương bắt trừ vương l ô mãn g kế hoạch lại tại chế tạo một hồi đại chiến vô số đồng liêu biết thụ thương ngay cả chúng ta chỗ thân hạ dịch thú dạ tòa này sừng sững hơn ngàn năm ma pháp giới giáo dục tấm địa to cũng sẽ nhận liên lụy biến thành một vùng phế tích ngươi luôn là người thông minh tại sao thấy không rõ dưới mắt tình thế phí lịp hạ tầm mắt xuyên thấu qua màn che khẽ hở đ ả o qua trong vũ trường rộn rộn ràng ràng đám người trong này vượt qua một nửa là ta trung thành minh h i ế u phương bắc người bảo vệ bao quát ngươi đã từng tỉnh nhân cũ đẹp m ộ t một khi phát động lên trong khoảnh khắc liền có thể để hết thệ phản đồ biến thành tù nhân mà các ngươi chỉ có chật chật ba cái thuật sĩ ba cái mặt t r ờ mạnh yếu so sánh như thế tươi sáng ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta như vậy nàng cười hắc hắc đưa tay phủi nhẹ h i ề n nở phệ vớ đen váy dài ngực cho bụi tựa như một vị quan tâm thần tử nữ vương bay ở các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường gia nhập hành động của chúng ta hoặc là lập tức thúc thủ chịu chói các loại sự tình giải quyết ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội tại hết thẻ phương bắc đồng liêu trước mặt tự chứng trong sạch hiện lợp hệ hơi giơ lên cái cằm im lặng tỏ thái độ dẫn tựa như lấy được mệnh lệnh nào đó lui lại một bước vòng eo vặn một cái tay phải nắm thành đống cắt lớn nắm đấm ha ha tiểu nhị ta biết thân thủ của ngươi rất lợi hại nhưng lại nhanh có thể có ma p h á p nhanh mật thám đầu lĩnh mặt béo bên trên lộ ra một vòng cảnh cáo mỉm cười mắt nhỏ bị giữ tợn bao phủ dám đậu thủ cẩn thận trương này dùng để lấy lòng nữ nhân khuôn mặt tuấn tú bị đốt thành một cái than tổ o n g ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu có đại ở ợ t c h a khoe miệng giật một cái t i ê n n ở phệ trấn an vô vô giật bả vai ta nói qua chúng ta cũng không duy trì phương nam nhưng ta nhất định phải khuyên n g ư ơ i một câu hành động của các ngươi nên có chừng có mực p h i l i p p i n s hạ sầm mặt lại n g ư ơ i như thế ưa thích đứng tại đạo đức điểm cao bên trên phê phán người khác tại sao không đi khuyên trong đại sành phản đồ tức vũ khí đầu hàng ta đang định làm như thế nhưng quá trình có lẽ không quá hữu hảo các ngươi nếu là không muốn chịu tội liền trung thực đợi ở bên cạnh ta nghe ta chỉ huy yên na ngươi đã sớm từ bỏ bình nghị hội tư cách cũng không còn đảm nhiệm hoàng gia cố vấn đã không địa vị cũng không quyền lực gì đó cho ngươi lực lượng ở trước mặt ta phát nôn bừa bãi p h i l i p b a bật cười một tiếng khinh thường lắc đầu cao ngạo dễ đần ỵ hạ hoàng gia cố vấn nữ sĩ ta vẫn muốn cùng ngươi nói một câu ngươi không biết coi là chỉ có chính mình mới có minh h i ệ u a hiền lợp hệ đáy lòng dâng lên mãnh liệt trả thù khoái cảm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mấy đạo mắt thường khó phân biệt đen nhánh thân ảnh quỷ mị s ẹ t qua bầu trời đêm trong đại s ả n h tiếng bước chân liên miên bất tuyệt không khí nổi lên g ọ n sóng váo tơ lụa sợi tổng hợp vang xào xạc tỏa ra các loại mùi rượu những thuật sĩ chen vai thịt cánh có người, cắn lỗ thì thầm, có người tại cười ha, ha. gthatpod hạ ẻn xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n gò má ngạt thở phát xanh tiếng hít thở ồ ồ, một cái tay v ố t kịch liệt chập trùng lồng ngực nhân loại dù sao cũng không phải là loài trường thọ dù là có ma pháp cải tạo trèo trống năm trăm tuổi cũng đã đi vào đại nạn bất quá mấy giờ t h i ệ t tối liền để hắn sức cùng l ự ư ợ c kiệt tỳ xạ vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn hay nấy nhìn về phía cùng nhau mà đến lì thợ tạ nịch cùng chị xin thứ lỗi gthat các hạ trái tim không được tốt không có cách nào cùng các ngươi trò chuyện quá lâu không sao chúng ta chỉ là đến dâng lên một cái đề nghị ba vị trong hiệp hội địa vị cao nhất trung lập p h á i thuật sĩ đợi lát nữa để tránh g ỡ hạt các hạ bệnh tìm một phát xin đem tinh thông y thuật mạ tỷ sổ đẹp rẽn nữ sĩ gọi tới phụ cận tùy thời chuẩn bị cứu rút t ỷ s xả nghĩ nghĩ theo lời mà đi có giản chị cảm ơn sự quan tâm của các ngươi nhưng tại sao đột nhiên nhắc lên việc này các ngươi có phải hay không biết rõ nội tình gì a di t h ư a ra hiệu trưởng đệ thấp tiếng nói hỏi có người n g h ĩ phá hư quy củ ở trên đảo độc thủ không không phải là người có giản cùng chị trong lòng nói một câu chờ một chút đó là cái gì hải h ầ sao g ơ hạt đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm tỳ sai ạ á di thu già phòng hộ p h á p trận không phải là có thể ngăn cách hết thẻ con rơi côn trùng chi m bay mấy cái hải âu sao có thể tới gần cung điện không ta cảm giác được hết thẻ bình thường p h á p trận vận chuyển không có xuất ra bất cứ vấn đề gì ngài là không phải là hoa mắt rồi á di thu già hiệu trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ thanh âm im bặt mà rừng biểu lộ lọt vào thật sâu hoang mang ta có loại dự cảm bất tưởng kế hoạch của chúng ta đã tiết lộ phong thanh phóng đại gấp trăm lần chốt chuối muốn hay không kêu lên thợ rằng xét cả lập tức đ ộ n g thủ hiện tại động thủ phong hiểm quá lớn tốt nhất đợi đến ngày mai tất cả mọi người tiến vào gạt nhà đường cung phản ma pháp kết giới có hiệu lực chúng ta s ậ hạ kẻo minh hữu mới có thể thi thố tài năng tệ mệ gì hạ hoàng gia cố v ẫ n vẹt c ặ t cơ cảnh đạo mắt tư phương khẩn trương đến tựa như đốt miếng lửa thuốc nổ phong hiểm lớn cũng tốt hơn bị tóm lên tới suy nghĩ một chút đi một cái v u sư hội cao tầng một cái kinh phồn pẹt cố vấn lại làm em hì g á n điệp một khi kế hoạch thất bại sẽ có ra sao hạ tràng chờ đợi chúng ta chính là trẻ tỏ gọ đài hành hình nhỏ rộng một chút bên trái r ơ i cây c ủ a mặt tam sắc con ngươi người biến dị đang len lén quan sát chúng ta hắn đến tột cùng muốn làm gì đừng q u ả n tên kia trước mắt bao người hắn còn có thể làm ra gì đó không hợp thói thường sự tình các loại đây là thanh â m gì n g ư ờ i đã nghe chưa phù phù tt đại sảnh d i ệ ngoài n truyền đến một đạo quỷ dị tiếng va đập cùng tiếng kêu c h ó i thai hai tên phản đ ồ nhìn về phía ngoài cửa sổ cùng trong lúc nhất thời ngay tại trong phòng yến hội thoải mái c h è chén đánh bài quẹn nói chuyển phiếm hôn nồng n h i t lấy các loại hình thức tiêu khiển thuật sĩ bên trong cũng có linh tinh mấy người chú ý tới thanh em này bên ngoài có cái gì đang bay một người mặc rộng rãi trường bảo gầy đến giống cây gậy trúc mà nam nhân dựa cửa sổ ở rượu sau đó bị giật mình t ê u lên một cái vật ly kỳ cổ quái bay vào mi mắt màu đen lông tơ mang mỏng hình răng cánh đỏ tươi hai mắt cùng miệng to như chậu máu bên trong răng n à n h là con rơi đế tử xì đã gì tự nhiên chủ nghĩa người đồ dễ gạ d ị c thả ra trong tay ly rượu đỏ tán thắng nói ta mấy năm trước làm sao không có phát hiện đ ả o thạ nẹt còn cất dấu loại này trước đây chưa từng gặp chân quý chủ loại lin nâng đỡ trên sống mũi kính mắt tấm mắt lửa nóng nói nếu không các hạ xuống đây cái pháp thuật giút ta bắt mấy con mang về hai vị yêu thích đặc biệt ợ cái này con rơi so với người đầu còn lớn hơn không chừng răng nanh phía trên có dính kịch độc bên cửa sổ g ầ y g ò pháp sư lắc đầu đông nhiên sắc mặt biến của quái gặp ủy làm sao càng ngày càng nhiều cái này không bình thường cẩn thận mọi người cẩn thận trong bóng đêm bay ra liên tiếp yêu diệm ánh sáng màu đỏ lít nha lít nhít bóng tối trong bóng đêm nhịp đập biển cả từng tiếng gà o t h é t b ọ t nước tại đảo tha nẹt trên vách tường đâm đến vỡ nát mà đèn đuốc sáng trưng hạ d ị u dạ cùng đột nhiên biến ảm đạm không rõ hàng ngàn hàng vạn con rơi thừa dịp bóng đêm tập kết thành đàn Ngăn trở trên trở bọn ầ mầm đầu u xuống cung màu cung màu quần trời trăng trong trùm thành bên trên kia sáng lấp lóe 5 màu cửa sổ thủy tinh, tựa như vì hình mầm tròn ấy gì đồ phụ thêm một đầu thật kia ném ánh ngẩn, bên sáng như hình đen khăn phụ bao b cửa dày cổ. sổ lấp lóe ấy vì dị đồ chúng đến mức như thế lạng yên không một tiếng động lại không có tiết lộ ra một chút điểm ma lực g ầ n sóng thẳng đến gần trong găng tấc những thuật sĩ mới có phát giác nhưng quá trễ xì xì sóng siêu â m như trọng truy l â y động qua bầu trời đêm thét lên từ bốn phương tám hướng n ổ tung địa ngục cùng vực sâu phá hư ma lực mãnh liệt mà ra phiến phiến tinh mỹ hoa cửa sổ lốp búp vỡ vụn c u ố n quanh ở thành cung bên trên dây thường xuân cùng dây cây nho từng chiếc đ ứ t gãy mậu thủy tinh cùng dây leo rơi xuống đầy đất như đ ệ u chấn gợn sóng từ cửa cung điện nông thần cùng nim pho tượng chỗ c h u y ể n hướng đại s ả n h trên trần nhà thủy tinh đèn treo kịch liệt lắc lư ma p h á p nến bên trên mầm lửa lúc sáng lúc tối chiếu ra từng trường tái nhật thống khổ gương mặt không kịp chuẩn bị thuật sĩ trong nháy mắt chiêu u ố n rượu say tựa như đông dung tây lắc tại c h â ngã quỵ mặt thì xạ trong lúc hôn loạn khản cả giọng hô to cơ hội trời cho a phép thấy bốn phía không người chú ý hai tay múa lòng bàn tay toát ra cường liệt làm người hít thở không thông hỗn độn năng lượng ẩm sớm nhìn chằm chằm hai cái này phản đồ s ù u n o t theo dịp phần cồn vung ra một cái a át đánh tan ấp đ i bên trong ma pháp sau đó giống như trong b ụ i cỏ đập ra báo săn đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái một cái đấm móc đánh trúng ạ c t h u cái c ằ m thàng lùn đầu đông nhiên về sau dâng ư lên vô lực bay ra hai em mở đổ vào một cái đồng liêu trên đùi cái mũi miệng phun ra màu tươi và chở giết người phật cà thô to gọi nhỏ ném ra một cái hoặc ầ u đốt người liệt diễm gào thét trói mắt lại vô hụt bay ra năm em mở nhóm lửa vách tường cung điện phía trên một đầu t h e o lên thuyền buồm t h á m treo tường hắn không kịp đòn thứ hai ma pháp một cái nắm đấm tại trong con mắt càng thả càng lớn phốc phốc phét cắt mắt nổi đom đóm như lọt vào trong sương mù đã mất đi ý thức một giây sau đen như mực đàn rơi ngang nhiên bay vào đ ạ i s ả n h số ít mấy cái phản ứng nhanh chóng pháp sư miễn cưỡng làm ra phản kích hướng chúng nó ném ra ánh sáng luôn màu xạ tuyến cùng năng lượng cầu lại tựa như đánh trúng không khí xuyên qua cấp tốc làm nhạt c ô n vùi là già không vội vang tầm đó các pháp sư không kịp phóng thích đại quy mô pháp thuật sợ hơn tác động đến bên người đồng li cho nên bức b ầ y khuyết t á n không thể ngăn cản trước mắt bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu bàn g bạc mây đen đón đầu rơi đập trong đại sảnh thoáng qua mấy đạo trói mắt h ỏ a diễm vang động đang kinh ngạc thốt lên trong vực sâu bồi hồi ma pháp linh quang tiêu tan nặng nghề va chạm các pháp sư sợ h ã i thét lên thống khổ kêu rên liên tiếp cái bàn bay ngang rượu lấy đất toàn bộ đại sảnh loạn thành một bầy nhưng b ấ t quá năm giây dối loạn kết thúc không khí an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được toàn bộ ạ d i t thu giả cũng lọt vào một loại đậm đặc mà âm lánh h á cám bên trong để người khó mà thấy vật nhưng rất nhanh những thứ này nhúc nhích h á cám tụ hình làm một đ thuần một sắc đấu đ ồ n g màu đen gò má bệnh trạng tái nhuận bờ môi đỏ tươi r á n g người tinh tế cái bóng ăn tính gián tại mỗi một vị tham dự hội nghị người sau lưng trước đây không lâu còn nói cười vui vẻ thuật sĩ phương bắc tinh nhuệ nhất pháp sư không có lực phản kháng chút nào bị người cho tận diện rơi biến thành tu binh đứng tại chỗ không nhúc n í c h động ngón tay đều khó khăn chỉ có thể vô ích cực khổ chừng lớn ánh mắt hoảng sợ lần này chàng cảnh so ác n g ộ n g càng thêm hoang đường liền tàn khốc nhất sụt đèn hữu chiến tranh đều không thể để hiệp hội gặp như thế đả kích nặng nề cạch cạch mỗi một cái đều phảng phất dẫm tại các pháp sư đầu quả tim bên trên ánh mắt mọi người chuyển tới và trở roi t ử vắng vẻ hành lang bên trong xuyên ra hai tay c h ắ p ở sau lưng sắc mặt bình tĩnh biểu lộ không có chút rung động nào tựa như tại trong sân nhà mình t à n bộ đám kia thần bí mà mạnh mẽ người áo đen nhao nhao hướng hắn nghiêng người hành lễ thái độ cung kính k i ê m tốn chủ động tránh ra một đầu thẳng vào đại sành trung ương thông đạo p h ơ rằng s é t cả kéo miêu tả xanh lá váy dài theo sát phía sau gương mặt xinh đẹp y nguyên bình tĩnh xốc xếp bước chân cùng thở hào hẹn nhưng nói rõ nàng dị dạng tâm tình ta thích dùng thực lực nói chuyện nàng đột nhi Bùi b ầ mặc lăng xuống. xuống ư dù i bọn ầ m hắn thân thủ cao siêu tấp nập g ở thế giới các nơi chém rết mạnh mẽ ma quái bọn hắn vốn có cũng chỉ là lô mãn vũ lực căn bản không xứng cùng nắm giữ hỗn độn năng lượng ưu nhãm mà cao quý người thi pháp đánh đồng và chờ bợ dọ t h ở h ụ t tại quá khứ mấy năm ở giữa cố gắng cũng bất quá vẹn vẹn đem những n à y thành kiến trồng chất mà thành núi lớn móc xuống một góc nhưng bây giờ giờ này k h ắ c này a di thu dạ trong cung trên t r ă m vị pháp sư nhìn chăm chú trung ương tóc đen ngân nhãn o ặ t t r ờ trong lòng ngoan cố ấn tượng ầm ầm ớt vụn người thi pháp cao ngạo cùng tô nghiêm n bị đã từng xem thường đối tượng hung hăng dẫm vào trong đất bùn thất bại thảm hại nếu như không phải là bị vô hình ma lực định trụ một phần trong đó tâm cao khí ngạo người có lẽ đã bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ mà bản thân kết thúc doi không nhìn hết thể dị dạng trú mục tiễn tay đánh cái búng tay mấy đạo tiếng hơi thở sau. đại s ả n h phía đông bình hoa một bên ổ sẻn lâu đại học giả phía tây thảm treo tường xuống mặt đạ công chúa cùng dìm mặt phía nam g i ấ u màu đỏ màn tre trước phi lưu ạ đại ở ở trà mặt phía bắc màu vàng trụ đứng một bên tỷ sài ạ mặt gạ gì tạ mấy tên trung lập phái nháy mắt từ chói buộc bên trong giải thoát khôi phục tự do nhưng bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ cũng không có hô to gọi nhỏ r ồ i đại sư cuối cùng chuyện gì xảy ra con rơi làm sao lại biến thành người linus u ố t nước miếng một cái quay đầu sợ hãi nhìn qua một cái mặt không biểu tình đấu đồng đen n ó m chờ một lát lập tức cho các ngươi đà án doi gió nuôi chân nhẹ nhàng nhảy lên đại s ả n h trung ương chất đầy đến và rượu ngon bàn ăn từ trên cao nhìn xuống dạo qua một vòng xác nhận tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng bản thân lúc này mới nâng lên tiếng nói hiệp hội các vị thuật sĩ cùng toàn cảnh các nơi mà đến các đại nhân rất xin lỗi đột nhiên đánh gãy các ngươi đến hội chiếm dụng các ngươi thời gian quý giá nhưng ta lấy mặt trơ bợ dọ thờ hút danh dự cam đoan chúng ta đối với chư vị không có á c ý đợi đến chuyện đêm nay có một kết thúc trong các ngươi tuyệt đại đa số đều đem bình yên vô sự một cái lông tơ cũng sẽ không thiếu ta chỉ nghe nói qua ngũ đại học phái mặt trơ bợ dọt lại là cái gì tổ chức các ngươi đến tột cùng muốn làm gì p h i l i p p i n hạ tự hồ không quen nhìn hắn bộ này so quốc vương còn càn dỡ diễn xuất dùng dày cao g ó t hung hăng đập mạnh xuống đất bản nhưng ngựa khí không hiểu suy yếu bất lực liên hợp phương nam pháp sư bắt cóc bức hiếp hết thẻ phương bắc tuật h sĩ ngươi tại vì em h ỉ và em dịch hiệu lực và chờ bợ dọn t h ở hốt chỉ là một đám vô danh t i ể u tốt tụ tập cùng một chỗ đồng lưu sinh tồn và phát triển tổ chức r o i tầm mắt cùng đám người bên trong giờ d ị c cồn g i hội âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ đại sành nhưng chúng ta không làm bất kỳ một quốc gia nào hiệu lực mọi hành động của chúng ta chỉ vì viện trợ trong hội huynh đệ tìm hội doi tiếng nói vừa ra Cửa bọn g hắn xuyên qua đám người im lặng đi vào roi bên người như dã thu dựng thẳng đồng tử trầm trầm chuyển động do xét chung quanh bọn này cao quý tù binh bị sắc bén tầm mắt đảo qua các pháp sư lập tức như rơi vào hầm băng toàn thân z ê n lớn như thế quy mô người biến dị vậy mà liền giấu ở bọn hắn ngay dưới mắt không phải là chuyển môn nhanh diệt về sau lúc nào lại sinh ra nhiều như vậy mà mới r ồ i xông các đồng bạn gật đầu thăm hỏi rồi nói tiếp ngoài ra chúng ta bở r ỏ thợ hụt cũng không phải là chỉ có pháp sư cùng m ặ c t r ờ học thức y ê n bác như các vị có biết các ngươi sau lưng bọn này tiểu nhị chân thực thân phận khi phở vang ải m ặ t g ạ gì tả nghi ngờ không thôi trả lời để trong đại sành hết thệ t ầ m mắt trì trệ tiếng hơi thở tăng thêm khi phở vang ải trên thế giới này thần bí nhất sinh vật mạnh mẽ nhất một t r o n g đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi trong hiệp hội tồn tại liên quan tới bọn chúng lẻ kẻ ghi chép nó hiếm thấy mức độ không kém hơn cử long mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt người đời đều đ ư ơ n g theo lấy tự nhiên thai nạn lượng lớn tử vong rất nhiều thuật sĩ cuối cùng cả đời cũng chưa từng thấy qua một lần hôm nay bọn hắn một lần tính kiến thức trên trăm đầu đối với vật chờ nói gì ngay đấy l à người khó có thể tin đứng tại trên bàn rượu thân ảnh tại các pháp sư trong mắt biến càng ngày càng nguy na đây coi như là một loại vinh hạnh chúng ta nên cảm ơn người ân không giết tì xá mười ngón đan sen ở trước ngực bờ m ô i run dậy chất vấn vật chờ xem ở cọ d ạ n cùng yên na trên mặt m ũ i ta mới phá lệ cho phép các ngươi gia nhập trận này tối hưởng thụ rượu ngon món ngon người cứ như vậy hồi báo lấy một loại làm người khuất nhục phương thức đem hết thẻ hiệp hội thành viên đều bắt lại nàng lo âu nhìn thoáng qua đổ vào bên người g ờ hạt các người thô lỗ hành vi để phương bắc vĩ đại nhất thuật sĩ bệnh tim phát tác nguy cơ sớm tối mặt thì tiếp tục cứu rút ngồi q u ỳ chân trên mặt đất tóc đỏ nữ thuật sĩ cắn r ă n g một cái màu tím dòng điện bao khỏa hai tay nhắm ngay lão pháp sư g ầ y gò lồng ngực hung hăng nhấn một cái ẩm g ờ hạt lồng ngực cùng một chỗ vừa rơi xuống sau đó à một tiếng chừng lớn hai mắt hô hấp như cũ y ế ớt lại nhặt về một cái mạng trong đại sảnh vang lên liên tiếp xả hơi âm thanh gợ hạt nếu là tử vòng hiệp hội đem thụ trọng thương. lần nữa nói tiếng thật có lỗi ta vô ý làm bị thương bất luận kẻ nào ta cũng làm cho có dạng cùng chị trước giờ làm quá nhắc nhở doi nói nhưng ta vẫn là phải nói một hồi cấp tốc lại ngắn ngủi dối loạn cũng tốt hơn t ử thương vô số phá hủy toàn bộ đảo tha nét để phương b ắ t hiệp hội sụp đổ đại hôn chiến người có ý tứ gì philippe nhóc mắt các vị đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ đêm nay trận này đến hội mặt ngoài bầu không khí hòa hợp chủ và khách đều vui vẻ doi nói một cách đầy ý vị sâu xa dán ra năm ngón tay mặc cho khí lưu xẹt qua đầu ngón tay nhưng trên thực tế chính kiến khác nhau đã dựng dụng ra nguy hiểm trí mạng tị xạ nữ sĩ chỉ có các ngươi loại này ngây thơ trung lập phái mới đối này hoàn toàn không biết gì cả đây là ma pháp hiệp hội không phải là vương quốc cung đình chớ cùng ta kéo gì đó buồn nôn chính trị tì xạ sắc mặt biến tượng như ăn phải con rồi khó coi lao sư ngươi nhất định phải tiếp nhận hiện thực chỉ thắt lên màu nâu đỏ mái tóc từ nữ nhân sau lưng vượt qua mắt nhìn roi cái sau sông nàng gật đầu nghe ta nói hết các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng và chờ bợ dỏ thờ một lập trường cùng dù ý ở đây hết thẻ thuận sĩ hiệp hội thành viên chia ba phái chúng ị t s ắ ta kiên định duy trì phía bắc phản đối hết thể đến từ phương nam ác ý philippines nữ sĩ thậm chí đã làm tốt chuẩn bị và hôm nay rạng sáng phát động tập kích bắt lấy hết thể phản đồ bóng tôi bên trong mỗi người đều có mục đích riêng mấy cái pháp sư sắc mặt phạch một cái tuyết trắng đây là sự thực sao m x... nhưng lập tức tương đôi nhắm người mà phệ đỏ tươi đôi mắt nhìn lại phán phất muốn đem nàng thiên đào và quả philippa toàn thân run lên khuất nục đem lời còn lại nuốt trở lại trong vụn g ta chưa bao giờ phản bội hiệp hội xin nghe ta nói xong chị đ ả o mắt tứ phương m ặ t không đổi sắc rồi nói tiếp phương bắc phái bên ngoài thứ hai phái thì là không lẫn vào chính trị một lòng nghiên cứu ma pháp trung lập phái tỷ xã hạ lao sư gợi hạt đại nhân mặt gạ gì tạ tỉ tỉ mặt thì ít sư đ ồ rệ gạ gì của xì đã gì cả đủ ỷ n ó t c ủ v ờ bị n à n g điểm đến người không nhịn được có chút gật đầu ngầm thừa nhận bản thân trung lập phái thân phận thứ ba phái thì là tiềm ẩn tại chúng ta phương bắt trong hiệp hội phản đồ nàng đầu tiên hung tợn chừng mắt liếc mập lùn nam nhân vụ sư hội năm vị các hạ một trong hạ tổ kệ g i nổ vạ người cái này lấy hạ phạm thượng. miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ đ a m phụ tệ da nổ vạ lắc lư trên tay phản ma pháp công cùm sông nàng hô to ẩ m cồn đông nhiên một quyền chính trúng hắn mũi c ụ tỏi mũi nước gãy máu tươi vẩy r a mập mạc ngã xuống đất kêu rên đun sôi tôm bự cuộn mình cổng kính thân thể và chờ ta khẩn cầu các ngươi đừng dày v ò ta vô tội đồng liêu tì xạ trên gương mặt thanh tú thoáng qua một tia thống khổ cùng dữ tợn n g ự a khí trầm xuống nếu không thì ta coi như đánh bạc cái mạng này cũng muốn để các ngươi trả giá thật lớn xem như ạ thì thu dạ thực tế quản lý người nàng nắm giữ lấy nhiều loại cường lực chú ngữ đủ để pháo một khi phát động chú ngữ bị khống chế các đồng bạn cũng đem cùng nhau t r o n cùng ai nói hắn vô tội philippa gào thét lớn hát đệm nàng đột nhiên cảm thấy v t trở đứng tại phía bên mình dễ đ ẫ n n i a mật thám đã phát hiện kệ giả n ộ vạ cấu kết phương nam chứng cứ trong phòng của hắn cất g i ấ u phản đồ danh sách bên cạnh mập mạp đã ở trạng hướng phía xa xa hướng phía đến một bên tỷ xạ bái một cái nữ sĩ nếu làm u ố n nhìn ta đi đem chứng cứ tìm ra đến chắp tay dâng lên như thế nào tỷ xạ mím chặt đôi môi vừa quay đầu mà kệ giả nổ vạ trên mặt màu máu cởi tận sức lực toàn thân nhanh chóng biến mất chị tiếp tục trần thuật cái thứ hai ph phôn b ẹ t t i ề n nhiệm hoàng gia cố vấn thuật sĩ p h é n cắt mập mạc bên người đắp lên phản ma pháp c ò n tay tóc đen nam nhân toàn thân d u lên t r u n g quanh các đồng liêu ánh mắt hoài nghi tựa như kim nói h nói h ra của hắn để hắn xấu hổ vô cùng thẹn quá hóa giận lăn xuống địa ngục đi thôi ngươi cái này không biết liêm s ỉ kỹ nữ mơ tưởng hướng trên người ta dội nước bẩn ngâm miệng ta cùng phôn b ẹ t bệ hạ đã sớm biết ngươi vô sỉ hành vi nơi xa tệ mẹ gì ạ công chúa nhẹ lay động tóc trắng mắt bắn ra hà quang là ngươi che giấu lương tâm nhận lấy hoàng kim của em hy thời điểm ngươi liền nên nghĩ đến có hôm nay Đừng, chắn bọn hắn miệng Ta k h ô người n đ i đúng p h i l i p h p n hạ lên tiếng lần nữa trung lập phái pháp sư càng là thất thố nàng liền càng cao hứng em khi còn nhớ rõ sột đèn h i ệ u chiến tranh cho nên quyết định trước tiên đem các pháp sư từ trên bản cờ xóa đi dẫn đầu liên hệ lúc ấy đại công thần vũ gay pháp sư cùng sử dụng quyền lực cùng bình quang ngồi nhử thu mua hắn Làm philippines ư ơ n Nam g công c h h chúng n g ta đ a h h n vạn i phẹt hưng p trợ t xuống quán lớn tất cả lớn mới ậ chỉ... phấn gò má t phiếm hồng cao chiều khoái cảm tuân ra thân thể đường hàng ngay trước nhiều như vậy thuật sĩ mặt đánh dối trá trung lập phái cùng phương nam phái mặt Thống khoái A. Chờ, thật ố n g khoai Vạch trở, t sự là đáng yêu và chờ cái thứ tư phản đồ p h ơ r ẳ n g xéc ả chỉ tầm mắt chuyển hướng hoạt trơ bên người ám kim tóc dài k i m thành bó y ê u nhã cao quý h i p nữ sĩ e m khi hoàng đế hứa hẹn cho h i p tự do còn có thuộc về bọn hắn đ ồ n mở là thèn nạ cho nên nàng phản bội phương bắc cho nên tại sao không đem nàng khống chế lại p h i l i p p i n có chút không nắm chặt được các t r ờ đối đại hiệp nữ nhân thái độ không dám quá mức phách lối ta không tin nàng là phản đồ tì xạ dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía hiệp nữ sĩ cầu nguyện nàng lập tức phủ định cái này lên án mà mặt gạ gì ta khi tức yếu đ t đại pháp sư g hết thể đối với ập nhất tộc có mang hảo cảm t h u ậ n sĩ nhau nhau chuyển đến tầm mắt ổn định hô hấp thơ rằng sestka lại nhìn về phía đứng tại trên bàn giải hạt trờ bốn mắt nhìn nhau khoe miệng nàng hiện lên c ư ờ i khổ đã đi theo hạt trờ gia nhập cuộc thị kiến này bản thân a hển sẽ hở nhất tộc đã đi tới bên bờ vực không đường t ố i lui mấy sợi ám kim tóc dài phất qua gò má toàn thế giới nữ nhân đẹp nhất en nítan mẹ n a thơ rằng sestka phải đa b à i dùng bình tĩnh mà trầm đồng du dương tiếng nói dựa theo hạt trờ trước đó yêu cầu hắt đường huyết mạch của ta đồng bào nhóm spite a tèo chính d ấ u ở trong hầm ngầm chuẩn bị vào ngày mai gà sẵn c u n g phản ma pháp trong kết giới phát động tập kích giết chết hết t h ể phương bắc phái t h u ậ t sĩ và vọt ta me duy nẹ nàng hển p a đ i sen khắc ta đối với nhân loại không lời nào để nói nàng tiếng nói du dương e m hai nội dung lại làm cho người không rét mà run một máy mắt tì xạ gục đầu xuống thâm như cho tàn mà g hát vớt ngực ho kịch liệt thấu lên trên mặt hiện lên thật sâu thất vọng lời nói này tổn thương xong hết t h ể thân cận cổ lao chủng tộc pháp sư trái tim ha, ha. thiên đại trâm trọ ca các ngươi phí hết tâm huyết khởi xướng trận này đào thạ né hội nghị philippa n vì h h h ư ơ n tựa hoàng g như một cái sắc bén kim nháy mắt đâm rách ở đây hết thể pháp sư trước mắt mê vụ để bọn hắn tỉnh nộ lại trong phòng hiến hội không chỉ có lấy phương bắc tứ quốc cố vấn cùng mật thám còn cất dấu lượng lớn thanh đao kiếm sáng bóng chiếu lấp lánh xoài hạ k ẻ o đ ả o hướng vương nam phản đồ song phương tùy thời chuẩn bị đạo thủ chỉ có đần độn trung lập tiệc tùng này hoàn toàn không biết gì cả nếu như không có các vật chờ đột nhiên n ả y ra một lần hành động k h ô n g chế lại hết thẻ thành viên không hề nghi ngờ một hồi chiến đấu kịch liệt không thể tránh được hậu quả khó mà lường được ý thức được cái này tàn khốc chân tướng sau các pháp sư đột nhiên cảm thấy bị vật chờ bắt cóc cũng không phải chuyện gì xấu cho nên doi các hạ đây chính là các ngươi bở dọ thờ hút mục đích ngăn cản đạo thạ nẹt náo động vợ hạt ạ i mặt thì nâng đỡ chống đỡ lấy thân thể biểu lộ hắn mấy trăm năm dài rằng giặc nhân sinh bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế k h á c loại viện trợ không cho cự tuyệt để người đã thống hận xấu hổ lại không thể không cảm kỹ thiện tay mà thôi thôi roi gật đầu chư vị cần phải cảm ơn chị có giàn cùng nghiện nở p h ệ nếu không phải các nàng không nguyện ý nhìn thấy đồng bào tự giết lẫn nhau không nguyện ý ạ dịch thu a dạ biến thành một vùng phế tích và chờ b ờ dọ t h ở hút cũng không hứng thú như thế g i ô n g chống khua chiêng đi sự t ì n h ngươi không cảm thấy thủ đoạn này quá mức khốc liệt liền không thể ôn nu một chút mặt gạ gì tạ vỗ vỗ bộ ngực cao vút trận này mưa to gió lớn đột biến cơ hồ khiến nàng không thở nổi không thể trong âm thầm nói cho chúng ta thai hoàng ẩm để chúng ta trước giờ chuẩn bị sẵn sàng nàng kéo lại nhỏ và chờ thân mật kiêm bản thân khuê mật có dạng cánh tay cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm nói ngươi chính là cố ý biểu hiện ra lực lượng hướng trong ngày thường cao cao tại thượng các pháp sư thị uy r o i từ chối cho ý kiến cười cười mất hết mặt mũi những thuật sĩ huyết áp bắt đầu lên cao lại chỉ có thể biệt k u ấ t mặt đỏ lên ha ha tôn kính viện trưởng nữ sĩ ta nhìn ngươi là quá mức trầm mê ở ma pháp bị cháy hầm đầu cao n ạ o người thi pháp từ trước đến nay chỉ tôn trọng chi thức bên bác thân phận h i ề n hách hoặc là thực lực siêu của người rất hiển nhiên hoạt chờ nhất định phải ngay trước mặt chúng ta hiện ra thực lực mới có thể k h ô n g chế lại dối bởi cục diện p h i l i p p i n e bạ khoái hoạt c ư ờ i to lấy thưởng thức và nhiệt tình ánh mắt nhìn về phía roi ta thích cách làm của ngươi trực tiếp dứt khoát quả quyết đem hết thể biến số cùng thai họa ngầm bóp chết tại trong trứng nước để sự tình dựa theo ngươi ý nghĩa vận chuyển cái này rất sáng suốt tìm xạ l a là trái lương tâm đồng ý nói các ngươi thành công ta cũng rõ ràng đảo tha n h ẹ t r ư ớ c đó tình thế có bao nhiêu phức tạc nguy hiểm cảm nhận được các ngươi dụng tâm lương khổ hiện tại thừa dịp còn không có xuất hiện thương vong có thể hay không giải khai mọi người gông xiềng ta lấy ạ thịt thu giả hiệu trưởng danh dự phát thệ không ai dám trả thủ ta không cho phép bọn hắn trả thủ bọn hắn trước khi đậu thủ đều biết cân nhắc một chút g ợ hạt v ố t v ố t cái c ầ m sợi dâu rộng rãi cười một tiếng nói bổ sung có thể hay không từ ngươi cái này hơn một trăm vị hỉ phở vàm ai cùng hơn hai mươi vị vật chờ trong tay chạy ra một sợi tóc mà lại hôm nay tao nộ chưa chắc không phải một loại thú vị mà đặc biệt kinh lịch chật chật hơn một trăm vị hỉ phở vàm ai bồi tiếp chúng ta phạt đứng chứ đừng có gấp phóng thích các ngươi còn lọt mất một đám người p h i l i p p ạ cúng quýt ngắt lời nói đem thờ rằng xe ca trốn ở trong hầm ngầm xoài hạ tèo còn lại phản đồ hết thẻ cỏng ta s p b i n a i ạ c cơ lip hẹp t i ra chỉ biết thật tốt c h à o hỏi bọn hắn không lưu hậu hoạn a p h e d c a t tệ giả nổ vạ sắc mặt đại biến bị phương bắc tứ quốc hoàng gia cố vấn mang đi bọn hắn đâu có đường sống tại ngươi muốn làm gì đem hiệp hội thành viên cột lên có thiêu sống tì xạ phản bắt nàng dựa vào lý lẽ biện luận bọn hắn chỉ có thể từ hiệp hội nội bộ thẩm phán ma pháp g i i giáo dục sự vụ không nên liên quan đến lập trường chính trị bọn này phản đồ tổn thương xong lòng ta nhưng cũng không ngủ thành vô pháp vãn hồi hậu quả tội không đáng chết đi m ặ t g ạ gì tại nhún núi bay khẩn cầu nhìn về phía bên người tốt k h u ê mật nhưng có dạn tiếp nối l ắ t đầu nàng không muốn cho b ờ giỏ thở h ụ t lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào gợt hát luôn luôn thiên vị ập nhưng không có mở miệng nói hắn đã chán ghét dườm g i ả đấu tranh giao cho hiệp hội xử lý đóng lại mấy chục năm để bọn hắn diện bích hối lỗi p h i l i p p bạ giận quá thành cười sau đó bởi vì một cái không đáng chú ý sơ sẩy để bọn này phạm nhân chạy trốn lại lần nữa đầu nhập phương nam ô ngốc ngày sau tìm chúng ta trả thủ, hủy diệt ta diệt đừng có dùng từ không sinh có phòng đoán phá hư hiệp hội đoàn kết t ì xạ một quyền nện ở trên cây cột phất phơ tóc đen ngăn trở nửa gương mặt t ì xạ hạ chị đừng quên các ngươi tại vì phương bắc quốc vương hiệu lực mà phép cắt cùng ngặt theo đồng dạng tại vì quốc vương hiệu lực bất quá nhất thời bị quyền lực mê mắt mới đảo hướng phương nam nhưng đối với ma pháp giới giáo dục mà nói phương nam cùng phương bắc không đều là buồn nôn chính trị lại có cái gì khác biệt về bản chất bọn hắn trung quy là người một nhà nên có một cơ hội hối cải để làm người mới các pháp sư thần thái khác nhau nhằm vào ạ di thua a hiệu trưởng lần này phát biểu lâm vào trầm tư có một câu ta không gì sánh được đồng ý m a pháp không có biên giới không phân nam bắc siphisman ở tập trạ của dễ đợn nhị h đột nhiên hướng một đám pháp sư bái một cái cặp k i ê u mắt nhỏ bên trong lóe lên hiên ngang l ấ m liệt ánh sáng sau đó r o n g giạc nói ra mưu đồ đã lâu một lời nói nhưng đừng quên pháp sư có biên giới các ngươi thuộc về phương bắc bờ dọ thờ h ộ t tốt sổ cz các ngươi mỗi một cái quyết định đều nên vì phương bắc quốc gia cùng sắp gặp chiến hỏa tẩy lễ nhân dân phụ trách phản đồ nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nếu không thì làm sao xứng đáng vì bảo vệ quốc gia mà ném đầu lâu vậy nhiệt huyết dũng sĩ gần như gào thét chất vấn tại mọi người trong thai q u a n q u ầ n đại ở trả ngữ khí dừng lại lo lắng thở dài nói mà lại chư vị có biết hôm nay d ạ n g sáng ta thu được tình báo mới nhất lượng lớn nhịp g ã hát giáp quân đã bắt đầu tại lụy di ạ cùng gì vị ạ biên giới tập kết bây giờ nghĩ lại bọn hắn nhất định đang chờ bọn này đảo tha nẹt bên trong đồng đảng phát động trình biến sau đó thuận thế khởi xướng lần thứ hai bắc cảnh chiến tranh dũng tâm sao mà hiểm hạ ca chư vị còn chuẩn bị tiếp tục thảo luận như thế nào khinh xuất tha thứ như thế một đ ả n phản đồ tia sáng u ám biến hội sành lọt vào gian nan trầm mặc fed cacung a thơ một mặt cho tàn túi thấp đầu xuống. Mà Trung lập p bởi vì từ hôm nay trở đi a hển sẽ hơ nhất đến tộc sẽ thành chúng ta mặt trời bờ dọ thờ một minh hữu bọn hắn đem nhận mặt trời bờ dọ thờ một bảo hộ trong chấp nhóm này hết thể hì phở vàng hải hoặc chờ vợ d ọ thợ thuật nữ thuật sĩ đều cảnh cáo nhìn về phía bên trong phòng yến hộ i đám người bất luận cái gì chủ động công kích hạ hẹn sẽ hở hành vi đều sẽ bị xem làm khiêu khích lọt vào chúng ta cùng hết thể minh hữu không lưu t ì n h chút nào đón đầu thống kích p h i l i p p i cùng đợi ợt r ả kinh ngạc đến không ngậm miệng được đây không phải là thả hổ về rừng để s p a d tiếp tục làm hại phương bắc rõ ràng ngay từ đầu không phải là thảo luận phải hào hào sao vì sao v ẹ t h chờ đột nhiên lật l ọ n còn lại pháp sư đều bị cái này bất ngờ biến hóa cho kinh ngạc đến n g y người lọt vào thật sâu hoang mang các vị đồng liêu từ hôm nay trở đi t h ư rằng s e s t a đột nhiên phụ họa roi thanh â m ô nhu lại quyết tuyệt vì hắn quyết định làm ra giải thích ta cùng ta t ậ c đàn spy a các chiến sĩ đem rời khỏi cùng nhịp gà hiệp nghị không tham dự nữa bất luận cái gì nam bắc ở giữa chiến tranh thật có l ỗ i đã chết đi hải tử bất lực cứu vãn nhưng ta sẽ không lại để những hải tử khác hy sinh À hển sẽ hờ nên n trở về đến một mảnh khác c ố hương nàng trong lòng nói gương mặt xinh đẹp khôi phục y ê u nhã bình tĩnh từ hôm nay trở đi spy a kẹo đem triệt để rời khỏi đại lục sân khấu len ken mạnh mẽ thanh â m trong đại sành q u a n quẩn quá khứ ân ân oán lại không liên quan gì đến chúng ta Biến đ ổ chương tuyên chín hữu hùn nhiệt n r thân g vận m chương chín hữu hùn nhiệt thân gió c h từ r biển cả trôi hướng lục địa đạo sở kẹo lạnh phía đông một tòa đẹp đẽ đến phản phất từ sương sớm bệnh mà thành phòng nhỏ trước lộ thiên trong hoa viên muôn hồng nghìn tiếng nở rộ các thơ ngồi xổm ở một lùn rậm rạp mận gai đen sau lẳng lặng đánh giá cách đó không xa tắm rửa lấy màu vàng tia nắng ban mai thân hành kiểu tiểu xin trạ tiểu công chúa đem hoa lệ váy d à i đổi thành linh hoạt màu lam trang phục thợ săn màu sáng bạc bím tóc đôi ngựa ở sau gót hất lên hất lên hi hi ha ha đuổi theo một người mặc t o á i hoa tô điểm đông vài áo khoác môi hồng răng trắng tiểu nữ hải nhi xì g ì khi thì xông lên trước ôm bờ eo của nàng g á i g á i nàng sau cái cổ khi thì dẫn ra năm ngón tay dù n g ma pháp đưa nàng nâng d ơ lên giữa không trung nghe nàng chít chít cười ngây ngô thật lâu về sau nay đôi tiểu di mụ cùng cháu gái lớn kỳ lạ tổ hợp sóng vai tạo nên dây thường xuân dựng thành đu dây bốn đầu nịt ngậm bắp chân lay động qua một lùm màuồng ấm áp mặt trời mới mọc vì một lớn một nhỏ hai thân ảnh dắt lên một tầng nhu hòa áng sáng vàng mỹ hảo ấm áp đến tựa như là một bức tranh sân dầu mà vụ n t r ộ n quan sát cạ hở hai mắt chiếu lấp lánh tại đảo sở kẹo lạnh đi sớm về tối làm ba năm mã phu người hầu gác cổng lại tăng thêm r o i đại sư đề cử hắn cuối cùng thu hoạch được sở kẹo lạnh hoàng thất cùng c ả làn g thở tín h nhiệm lương ủy thác trách nhiệm bắt đầu lặng lẽ bảo hộ xỉ dì cùng nghệ lần a toàn công việc chủ yếu chính là giám sát các nàng chơi bừa huấn luyện ma pháp cùng kiếm thuật c ạ hờ chứng kiến lấy xỉ từ cỏm tiểu đầu, lột thành duyên dáng yêu kiểu mỹ thiêu n ngồi à ân tại ì n h đu dây bên trên thiếu nữ hướng về phía tiểu nữ hải nhi thở dài cả lăng thờ bà ngoại vội vàng mở hội nghị ban đêm mới có thể cùng ngươi nữ nhi hài thở hắn cũng giờ g i ấ tiến l ở p h ệ tại đảo t h ả nẹt mở hội nghị đâu ngươi hỏi ta đảo t h ả nẹt là chỗ nào dù sao đ ừ n g đi bằng không thì ngươi đáng thương cháu gái lại bị ném đến ạ dịt t h ừ a dạ đóng lấy năm giam cầm xì dì đem bệ lèn ôm ở trên đầu gối gậy bút bê tựa như nhấc nhấc nàng mập ngó sen cánh tay thân mật dùng c á i chán d á n chán của nàng nghiêm túc nói chúng ta phải cố gắng huấn luyện mau mau trưởng thành tốt cho bọn hắn rút một tay hiểu chưa ta thân yêu tiểu di mụ a ba các thờ khoe miệng hiện lên nụ cười vui mừng tùi hứng bướng bình tiểu công chúa cuối cùng biến hiểu chuyện trên mặt trời xấu hổ trốn đến đoá đoá mây đen sau lưng thấu xương gió lạnh b vớt lên nhiệt độ không khí một nháy mắt rơi mười mấy độ phản phất trực tiếp từ mùa hè tiến vào mùa đông hẳn toàn thân run một cái thiếu nữ cũng ý thức được không thích hợp một tay lấy nhỏ h ẹ lèn toàn bộ nhét vào áo khoác bên trong chỉ làm cho nàng lộ ra một đôi tràn ngập hiếu kỳ mắt màu lục con ngươi mù sệ sắc thúc thúc không phải là bảo hôm nay biết trời trong xanh một ngày sau làm sao đột nhiên liền ẩm ẩm tiếng vang lay động đất trời gió lốc gạo thét từ đằng xa truyền đến tia chớp màu bạc sẽ rách bầu trời chiếu sáng, hình răng cưa chập đường biển, sáng rõ lòng người hoảng ý loạn sát theo đó tí tách tí tách mưa tuyến rơi xuống giữa thiên địa trôi nổi mở mê ly hơi nước gió lớn thổi mạnh trong hoa viên hoa tươi bị nổ tận gốc trôi hướng phương xa xì d ỉ tranh thủ thời gian mang lên mũ trùm nhảy xuống đ u dây chạy hướng cách đó không xa pháo đài ngón tay linh hoạt dẫn ra ở giữa một mảnh màu thủy la ma m lực bắn ra hình thành hộ thuẫn bao lấy nhỏ nhắn thân thể bắn ra lạnh buốt nước mưa cạc h ở không nhanh không chậm rán tại đằng sau một cái tay giữ chặt vải bà tháo khoác suy nghĩ có phải hay không nên dũng cảm xông lên chức vì tiểu công chúa tre gió che mưa một mảnh to lớn bóng tối bỗng nhiên lướt qua cuối tầm mắt một loại khó nói lên lời ngạt thở cảm ngăn chặn lồng ngực hắn cảnh giác dừng bước lại roi mắt trông về phía xa đường ven biển đó là cái gì gió càng nhanh mưa to như muốn t ả trên bầu trời mây đen c u ộ n cuộn nộ h ả i ở giữa sóng lớn m á h liệt một mảnh l ó a mắt tia chớp kết nối âm u bầu trời cùng nóng nảy biệt cả s e n lẫn thành một đầu thần bí màu bạc dây lụa tiếng vóng ngựa cùng cổ lão quỷ mị ngâm sướng nương theo lấy oanh minh tiếng sấm nổ vang mấy đạo mơ hồ bóng đen đáp lấy mưa to gió lớn phi nhanh ngắn ngủn một lát v tuấn mã hí lên chuyển vào trong thai nặng nề g ngựa áo phản xạ ra chói mắt kim loại ánh sáng lạnh xa h ệ hẹo ngựa cao to bên trên đám người cưới ngựa mặt hướng xì xì lên tiếng kêu gọi n ữ điệu trầm đồng du dương tựa như tại đọc diễn cảm cổ lao thơ ca đỏ tươi háo t r o à n g sau lưng bọn hắn phất thơ sừng trâu nón an toàn cùng rách rách dưới dưới màu xuống hai con n g ư ơ i như là hỏa diễm vực nóng cái cam nhọn sương gõ má nhô ra bộ mặt góc cạnh rõ ràng toét ra cởi to miệm bên trong không nhìn thấy một khỏa nhân loại g i n g anh bọn hắn là gì đó hữu sao có thể hữu hụn không phải là khô l tâm n i ệ m thay đổi thật nhanh s、si、cg tầm mắt cũng chuyển động lập tức tựa như ma nhìn chăm chú đội ngũ trung ương vị kỵ sĩ、si、kia một thân tạo hình có phần giống như xương sần đen nhánh giáp trụ mang theo vòng tròn nón an toàn cùng kinh khủng khô lâu mặt nạ một loại huyết mạch tương liên kỳ diệu cảm sông lên đầu quen thuộc thân thiết tựa như đối mặt roi đồng dạng hán cũng có bộ phận giống nhau huyết mạch hồng hộp thượng cổ chi huyết không bị k h ô n g chê rung động lên từng mảnh từng mảnh trói lọi không gì sánh được sao trời cuốn sáng cực nhanh tuân ra thiếu nữ nhỏ nhắn thân thể xuyên thấu nồng đậm màn mưa ánh sáng chói mắt phảng phất trong đêm t thắp sáng ba vị thượng cổ huyết mạch thân thể đội ngũ phía trước nhất thân ảnh nhất khôi ngô quan chỉ huy kéo một cái c ư ơ n g ngựa k h ô lâu dưới mặt nạ chuyển đến dọa người mà cùng dã cười to aha xem ra ngươi yêu thích chúng ta hoa tiêu đúng hắn cũng có giống nhau huyết mạch chỉ là không có như vậy thuật túy ầm ầm tia chấp chém đứt bầu trời chiếu sáng gần trong gang tấc một gương mặt ác quỷ dữ t ậ n khô lâu mặt nạ xì d ị toàn thân run lên cuối cùng từ trong thất thần khôi phục lại nghe hắn đọc lên bộ này thượng cổ lời nói còn chờ cái gì xa hẹo thượng cổ huyết mạch con gái s ố n lại họ ạ giả sờ học kỳ tới đi gia nhập đội ngũ của chúng ta. t nàng cắn răng một cái hai tay đẩy về phía trước giữa không trung nồng đậm hơi nước thoáng chốc ngưng tụ ra từng mai từng mai hòm ánh băng truy vạch phá không khí nháy mắt đánh trúng ngựa hủn vườn kiên cố khâu giáp lốp buốt băng tinh nổ tung một mảnh vụn băng ngăn, ngăn chở đám người cưỡi ngựa tầm mắt bọn hắn không mất một sợi đ ô n g nhưng dưới thân thất ngựa chấn kinh hy lên vài tiếng luôn lay đầu cg thừa cơ chuyển thân qua cẳng liền chạy roi nhất định phải tìm tới roi n à n g trong lòng điên c u ồ n g hò hét cố lên s cg n g ư ơ i có thể làm elon giúp ta một tay thượng cổ chi huyết phát động truyền t ố n g mang bọn ta đến đảo tha nét hai nữ h à i tâm đó trói mắt ngôi sao nối thành một mảnh như là một tầng xa y dần dần bao trùm vũng bùn bên trong chạy thân thể ấ m ẩm tia chớp vạch phá bầu trời móng ngựa như sấm mấy tên hồng kỵ sĩ bỗng nhiên xông ra đội ngũ nâng lên màu bạc giáp tay t r ù n g điệp rơi xuống chụp vào gần trong gang tất thiếu nữ phía sau lưng ẩm không ai ngờ tới một thân ảnh thình lình từ bên cạnh trong bụi cỏ nhào đi ra nhanh như gió lốc xông lên phía trước nhất vội vàng không kịp chuẩn bị h i ệ u hùn kỵ sĩ nháy mắt bị lực lượng khổng lồ đập xuống n ư n g ngựa mang vào ở m ứ t cọc cọc trên mặt đất bên trong c ạ c hờ máu me đầy mặt đỏ giống như điên dại gào thét tuyến thượng thận kích tăng gọn phía dưới thế mà buộc phát ra suốt đời cường đại nhất sức chiến đấu đảo khách thành chủ cưới tại h i ệ u hùn kỵ sĩ bên hông song quyền sen lẫn thành tàn ảnh hung hăng đánh tại đó xấu xí sừng châu nón an toàn phía trên quyền phong bị phản chấn đến máu thịt bé bét mảnh xương chui ra làn da trong lòng của hắn lại dâng lên trước nay chưa từng có mánh liệt kích động cùng phần ch dù là đánh bạc cái mạng này ý niệm mới vừa lớn một đầu mang theo màu bạc găng tay tay đ ẻ bên trên bộ ngực của hắn băng xương bốn phía một cỗ khó nói lên lời băng l á n h đ ộ đi qua k h u y ế t tán đóng băng hắn thân thể cùng linh hồn c ạ c h ờ đẩy ra cái tay kia lay động mấy lần thân thể sau đó quỳ một chân trên đất một cỗ thảm đạm khí đông tuân ra hắn đơn bạc áo khoác dưới chân hắn cỏ dại cùng thổ địa ở giữa cấp tốc lan tràn ra một tầng n óng ánh sáng long lanh băng lăng giống như kết băng mặt hồ hắn dùng hết cuối cùng khí lực chuyển động băng xương bao trùm mặt quay đầu nhìn thoảng quá vị hùn kị sĩ、si、sĩ hô quát xanh biết trong hai con ngươi thoáng qua một tia vóng ánh nàng đột n g ộ t dung nhập vóng ánh ánh sao hoàn toàn biến mất trong không khí bỏ trốn mất dạng ta làm được hứa hẹn băng điêu bên trong chừng to mắt nam nhân khỏe miệng hiện lên một vòng mỉm cười gặp lại xì g ì nhưng chớ vì ta thương tâm băng lanh cùng h ư n h ư ợ c vực ư sâu nuốt tận nam nhân ý thức quật cường họ a ra sơ hảo kỳ a vô vị chống cự chỉ sẽ tạo thành càng nhiều hy sinh vị hùn vương lầy gì đinh vung tay lên vòng tròn nón an toàn hoa tiêu lập tức hói động phát trượng c ù n phong gào thét ở giữa một cái hình cầu to lớn cánh cửa hiện lên ở trên bầu trời con ngựa hí lên cùng phong gào thét hồng kỵ sĩ、si、nhóm bay vút mà vào đồng thời phía sau bọn họ không xa không gian một hồi bất quy tắc nhúc ních nổi lên tầng tầng địa điểm vận sóng lộ ra một chiếc đen nhánh như đêm hai cột b ờ g thuyền b ờ g mũi tàu hình mũi khoan mũi sừng xuyên thẳng chân trời để nó lộ ra như là một đầu bay lượn tại vực sâu biển to lớn ca kiếm tóc vàng ạ vã và lại sắc mặt nghiêm nghị đứng tại mũi tàu võ trang đầy đủ hồng kỵ sĩ、si, con bê con lớn nhỏ khắp cả người thương mẫu lan gập gành băng lang ngự hùn chi khuyển đứng đầy thuyền bụng h ạ giả sợ kỳ đã nắm giữ nh mưa to gió lớn đ ỗ n g nhiên yên tĩnh phân n ộ mặt biển khôi phục bình tĩnh một vòng nắng gắt một lần nữa treo ở giữa qua bầu trời xanh thăm thẳm bên trong chỉ có vườn hoa bên ngoài cố kia q u ỳ một chân trên đất trừng mắt trừng trừng hình người băng điêu kể rõ trước đó phát sinh hết thảy c h ư n g mười và chạm c h ư n g mười và chạm tỏi là dạ n g đã ớ đảo thạ nẹt bên trên độ cao so với mặt biển kiến trúc cao nhất nhiều năm trước đó từ ập lưu lại di chỉ hội nghị kết thúc sau các mặt trợ tụ tập tại kiến trúc trước trên đất trống vây quanh một bộ lấp loé ánh sáng màu làm thiên lý tính e n i d n g ư ơ i cấp thiết muốn để bọn nhỏ rời xa chiến tranh cùng tử vong tâm tình ta có thể hiểu được nhưng phản bội e m hy l i ề n thôi ngươi không nên hứa hẹn viện trợ bọn này các hạ đối phó a hệ đạo lệ thiên lý kính đối diện một cái trang t r i ưu nhã đẹp đẽ trong sơn động tóc đỏ nữ thuật sĩ lắc đầu trước ngực hổ phách cùng dây c h u y ể n chân c h â u tùy theo lắc lư ánh sáng trắng trói mắt y đã ạ ý mìn a hệ x ả hệ hởn của bờ lu mùn e n ta từ trước đến nay tôn trọng ý kiến của ngươi nói chi tiết một chút phở rằng xét cá hỏi hơn một trăm vị hỉ phở v à n cùng hơn hai mươi tên mặt trợ liên thủ đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới chỉ cần các ngươi nghĩ từ thẹn quá hóa giận nịp gạ hoàng đế trong tay bảo hộ ạ h ẹ n x á y h ờ thậm chí chiếm lĩnh đồn mợ l ạ thèn t nạ đều không phải vấn đề Ý đ ạ ủ ý mịn vuốt ve trên đầu gối con mèo nhìn quanh thiên ly kính đối diện từng t r ư ơ n g giả thu dựng thẳng đồng t ử khuôn mặt nhưng muốn đối phó h i ệ u hùn lại là tại là nói chuyện viền vông mèo ô mèo đen vung vẩy dài nhỏ cái đôi khẽ gọi một tiếng đối với chủ nhân thuyết pháp lớn thêm tán thưởng ngươi đây là nói chuyện giật gân y và hệ vãi hai tay vòng ngực lắc đầu nói đi qua trong mấy trăm năm n ó t h e vị vợ cùng hữu hùn có quá nhiều lần giao thủ ta hiểu rõ lực chiến đấu của bọn hắn. nếu luận mỗi về cá thể lực lượng cùng chúng ta tương đương tại về số lượng cũng không chiếm cứ ưu thế mà chúng ta phải chơ bợ dọ t h ở h ụ t đã xưa đâu bằng nay có được viễn siêu lúc trước vũ khí trang bị luyện kim vật phẩm ngươi nhìn thấy biết đến h ệ u hụn chỉ là miễn cưỡng truyền t ố n g đến thế giới này h u linh cùng hình chiếu y đ ạ o ý, ý minh bình tĩnh nói so với bản thể thực lực chân chính phát huy không đến một nửa mà lần này các ngươi muốn đối mặt chính là trạng thái toàn thị hữu hùn mà lại chư vị có biết hữu hụn so thế giới này nhân loại muốn trước giờ mấy ngàn năm nắm giữ ma pháp môn này điều khiển hỗn độn năng lượng kỹ nghệ đã bị bọn chúng khai phá đến cực hạ lấy ma pháp uy lực mà nói, thuật sĩ hiệp hội thành viên tựa như là không có lớn lên h ả i tử nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất y đ ạ o ý, ý min h ngồi sổn người xuống đem m h o thả đi sau đó nhìn về phía vặt trở sau lưng trên bầu trời nhẹ nhàng bay múa đàn rơi bọn hắn nắm giữ lấy một loại không cho phép tồn tại trên đời ở giữa cấm kỵ lực lượng một khi toàn lực thi t r i ể n ra không ai có thể từ đó may mắn thoát khỏi bao quát chư vị hỉ phở vàng h ả i minh h i ế u thậm chí cự long người chỉ là xương trắng do nhữ m à y hỏi đã các hạ biết rõ loại này trung cực tai nạn liền nên rõ ràng nó không thể địch lại h o hiền giả sửa sang cổ ở giữa mái tóc nói cùng nó cho các ngơi không gian toa để các ngươi không công chịu chết không bằng từ ta xem như người trung gian thay chư vị liên hệ ả h ẹ n xạ hệ h ờ n ả v ạ lặn đến một hồi hòa bình hữu hảo giao lưu ta cùng hẹn n h ị t đem hết khả năng thay các ngươi hóa giải thù hận cùng khác nhau ẹo nữ hoàng hỏi thăm nhìn về phía roi cái sau lắc đầu cười một tiếng tầm mắt thật sâu nhìn về phía ý đạo ì mìn ngươi có thể thuyết phục hữu hùn từ b ỏ thượng cổ chi huyết tuyệt đối không thể đối phương tựa như là bị kim đâm một cái n g a khí bén nhọn kêu lên trừ phi giá tâm bừng bừng h ữ hùn tướng quân ý dễ đ ì n chết mất bằng không bọn hắn nhất định dốc hết toàn lực kh ngươi có thể để cho h i ệ u hùng hướng chúng ta scunothe vì ỉ t ợ dập đầu tạ tội một đạo thân hình p h o n gầy bộ mặt hẹp d à i bóng người tiến đến thiên lý kính trước ỷ v ạ con ngươi co lại thành một đường nhỏ ngựa khí lấp đầy căm hận bọn này quạ đen suốt ngày bay loạn tạp chủng nhất định phải trả giá thật lớn vì quá khứ mang đi sau đó tẩy nao hết t h ể scunothe vì ỉ vợ mà chờ vì quá khứ trên thế giới này cướp đi nhân khẩu tản sợ h ã i cùng tai nạn ta vì tự tay g i a o hấn bọn hắn vĩnh viễn cáo biệt mấy cái lao bằng hữu thậm chí vứt bỏ tiến về hoàn mỹ thế giới cơ hội Ý đ ạ o ý m ỉ n thở dài thâm thúy trong mắt l ó e ra một tia bất đắc dĩ thật có lỗi e n ít thật có lỗi chư vị ta không thích phiền phức đây cũng không phải là ta có thể nhúng tay năn để ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn cuối cùng đưa các ngươi một câu thượng cổ chi huyết sì sì màn ánh sáng màu xanh nước biển đột nhiên không ổn định l ó e lên một cái ý đ ạ o ý m ỉ n tiếng nói im bặt mà dừng thân ảnh cũng biến mất theo trong không khí ông long hôn đ ộ n năng lượng kịch liệt cỡ sóng các vật chợ cổ ở giữa mặt dây chuyển một hồi run dày ầm ầm tia chấp lưới dao bồ ra vạn dặm trời trong cồn phong gào thét mà qua bình tính mặt biển nổi lên sóng lớn trước mắt mọi người một hoa một đạo mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên từ trên trời gián xuống thẳng tắp lọt vào roi trong ngực ngẩng đầu một t r ư ơ n g khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ lê hoa đái vũ mà nàng màu lam trang phục thợ săn ngực bên trong đ ỗ n g nhiên chui ra một cái khác trương hải nhi phân bón khuôn mặt nhỏ tóc bị nước mưa ướt nhẹp giống con vô cùng bẩn tiểu hoa miêu hướng về phía roi cười ngây ngô xi g i ê n xảy ra chuyện gì ngươi làm sao đột nhiên tới roi giấc tiến lợp vệ ồ bọn hắn đến bọn hắn giết chết ta đáng thương hộ vệ trầm một chút nói đừng có gấp hải tử mẫu tử la lan mái tóc ph tiền nợ vệ xoa xoa xỉ d ì mắt một bên nước mắt đem y y y ở nhà nhà nhỏ hệ l è n từ nàng trong quần áo giải cứu ra đưa cho roi tất cả mọi người tại cái này không ai có thể tổn thương ngươi nhưng bọn hắn đến khô lâu kỵ sĩ ngươi chỉ là hữu hùn bọn hắn giết chết cá hờ rồi trong lòng châm xuống vị tiêu khả kính kỵ sĩ vẫn không thể nào thoát khỏi số chết đúng hữu hùn đến rồi chư vị ta tin tưởng ý đại hiền giả hữu hùn không thể địch lại thờ rằng xét cả hai tay vận chặt tại trước bục dưới thành thờ nói chúng ta cần phải lập tức chạy về bờ lưu mún kèn tính việc lâu dài nợ máu trả bằng máu ị va nhìn về ph lại nói bây giờ rời đi đã trễ bọn hắn đến rồi ầm ầm tia c h ó p xẹt qua giữa không trung đỉnh núi tỏi lạ dạ cùng bên cạnh ạ dị thua dạ cùng một chỗ bị chiếu lên thông thấu trong cung điện giá rời không chịu nổi các pháp sư không khỏi bị dị tượng thu hút tầm mắt ngay cùng hải chi ở giữa khu vực hiện ra một đầu lốn lượn dây lụa rắn n ú p nhích không n ứ t trong không khí tràn ngập lên sợ h ã i c ù n g b ấ t an đàn rơi sau lưng m ạ t trờ nôn nóng không yên trong gió ẩn ẩn chuyển đến khiếp người tiếng ca liên tiếp quỷ họa từ đó bay ra tia là tuấn mã thiêu đốt lên liệt diễm võ bộ mà kị sĩ trên ngựa một thân đen nhánh trọng giáp hình tượng giữ g ơ hạt l ạ n g yên phun ra mấy cái này tử mọi người ngàn vạn cẩn thận đám người kia trước kia chưa từng vào xem qua ạ gì t thú ra lần này là vì gì đó p h i l i p p không tự chủ được dùng mình một cái ngày mới tảng sáng bọn chúng tổng sẽ không ở khoảng thời gian này đến tạ n á c mộng. đây là dấu hiệu không may báo trước sắp đến lần thứ hai bắc cảnh chiến tranh là một hồi đáng sợ binh thay đại ở ật cha bất an nói không nhìn cái này đại khái phương vị vị hùn mục tiêu là tỏ lạ dạ phụ cận mặt trời ạ đã bỗng nhiên c r u y ề n thân hướng phía đầu đầy tóc vàng kỹ sĩ trầm giọng mệnh lệnh và chờ viện trợ tệ mệ gì ạ bắt lấy phản đồ không nên một mình chiến đấu anh Dũng, người đi hỗ trợ. tuân m ệ n h bệ hạ dịp một lần hít sâu bộ mặt bởi vì hưng phấn mà có rút với hùn một loại tồn tại trong truyền thuyết tàn hai nạn cùng bất nghĩa chiến tranh tuyệt đối là chính nghĩa chi kiếm tốt nhất đá mài đ a o và c h ở có nhiều như vậy hỉ phở vàng ái minh h i ế u chúng ta những thứ này d â u ria tiểu nhân vật ngồi xem kịch là được bị hạn chế tự do thân thể lo lắng hai hùng một buổi tối các pháp sư có chút ít c h ầ m trọc cùng cười trên nôi đau của người khác mặc dù bọn hắn không dám trả thù nhưng cũng mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn và chờ trà đạp tôn nghiêm của chúng ta tất nhiên đáng hận nhưng lại để hiệp hội thoát khỏi giải tán vận bệnh đối với chúng ta có tìm xá lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn cắn răng một cái mà h i ệ u hùn không thể nghi ngờ là trên đời này ta ác nhất tồn tại tuyệt không thể tùy ý bọn chúng hủy diệt ma pháp của chúng ta thánh địa tự nguyện người đi theo ta từng đạo tia chớp theo nhau mà tới ước chừng hai mươi cưới đội ngũ dẫm lên hư không vững vàng rơi xuống trên đỉnh núi cùng đối diện hoạt trở xa xa nhìn nhau đột biến dựng thẳng đồng tử cùng khô lâu dưới mặt nạ lạnh băng băng nhãn con người tương đối gió bao g à o thét một loại dương cung bạc kiếm bầu không khí tràn ngập ra ba ba hai tiếng ị vạ liên tiếp gỡ ra nút chai một hơi hướng trong miệm rót ba lo lệ tổ ô kẹt làm theo nhưng còn lại từng đôi mắt bao quát hơi mở mịt p h ở r ạ n g x ẹ t cả nhìn về phía tuổi trẻ mặt t r ờ roi lông mày nhũ c h ặ t hồi lâu chưa từng hiện thân hiệu hùn k h n g cáo chết để xáo trộn hắn bố trí cùng kế hoạch hắn giơ tay lên đen nghịt đ à n rơi thể lên tới đám người đỉnh đầu bồi hồi không tiêu tan phát ra tiếng rít chói thai giống như một mảnh tới lui tuần tra đỏ tươi tia chớp mây đen xem như đáp lại một tiếng hít cùng một tiếng kêu gọi qua đi hông kỵ sĩ chầm chậm tới gần mặt t r ờ đội ngũ dẫn đầu là một cái mang theo sừng trâu nón an toàn khô lâu mặt nâu đậm ngựa lực h ắ c thiết tính chất ngựa trên áo có t h e o màu vàng lân phiến đồ án xương sừng kim loại đầu công lại mà thành trọng giáp phía dưới còn có một tầng đen nhánh lân giáp Giáp vai trước vòng hình răng cơ thép truy xuyên thẳng chân trời bên hông tinh mỹ đến giống như tác phẩm nghệ thuật hai tay trường kiếm cơ hồ muốn rủ xuống đến dưới đất ý dễ đín dạy ả cờ lạc tuổi tác 427. t h â n phận hồng kỵ sĩ quan chỉ huy thượng cổ huyết mạch con trai lượng hp 300. m a lực 200. t h u ộ c tính lực lượng ba nhanh nhẹn ba thể chất ba cảm giác một mươi n Mị lực, 10. t i n hồng thần, trường một thuật tạo Thượng huyết, tại hắn phong chi hạ năng. đăng ngụy, cùng cộng 20. LV-10, Kỹ kiếm kiếm Cự cực cổ đại sở sư. là là vị vã đ nghiên cứu chúng giới cánh cửa quá trình bên trong, hắn lợi dụng thí nghiệm thành quả, đánh cắp một bộ phận thượng cổ chi huyết, có thể thời gian ngắn tiến hành quy mô nhỏ chuyển tống. Hồng giới thí chi huyết, thể thời lợi cứu cửa cắp cổ quá quả, quy một bộ mô có kỵ sĩ vinh dự bị động khi hắn cùng giới chướng n g h ủ n binh sĩ cùng một chỗ kể vai chiến đấu thời điểm toàn bộ thuộc tính đem tăng lên nhiều nhất ba mươi xương trắng lực lượng bị động tại cùng xương trắng lâu d à i đấu tranh bên trong ý d ệ đỉnh thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến hắn có thể trình độ nhất định lợi dụng xương trắng đả kích địch nhân ở vào hắn quanh người trong phạm vi nhất định đem lọt vào giá lạnh lực lượng ăn mòn tốc độ cùng phản ứng từng bước chậm lại thẳng đến bị triệt để đóng băng hắn cũng có thể chủ động kích phát xương trắng lực lượng đem mục tiêu trực tiếp đông thành t a băng trôn vùi sinh cơ đóng băng linh hồn cái khác sơ lược vạ tụa ở gợ lệ đỉ và vọt h o chờ bỏ vũ khí xuống hắn nâng lên sắc bén loẹ loẹ giáp tay lấy xuống dưới mũ giáp khô lâu mặt nạ lộ ra một trường tái n h ậ t mà góc cạnh rõ ràng kiểu tinh linh khuôn mặt chuyển hướng yên nở phệ trong ngực nội trường h ắ n thiếu nữ que xài hẹn hẹo giao ra chìm én tha các ngươi không chết ở trên cao nhìn xuống thể mệnh lệnh giọng điệu tựa như tia lửa triệt để nhóm lửa các vật trở trong lồng ngực l ử a giận giết cá hờ còn muốn h ư n g sư vấn tội cấp dcg thường đôi dựng thẳng đồng tử bắn ra băng lãnh sát ý vậy thì tới đi người chết ta sống roi vung tay lên che ngập bầu trời con rơi hóa thành màu đen vòi rồng tới chương mười một kịch chiến chương mười một kịch chiến đạo tha nẹt tựa như một tòa từ trên biển xuyên g a to lớn của đá Chủ thể tốc h ể t r độ nhanh đến như là thuấn di đêm qua phát sinh ạ dịt thua dạ trong cung điện một màn kia tái hiện hồng kỵ sĩ nhóm không kịp phản ứng cả người lẫn ngựa bị vây cái nước chạy không lọt theo dày sợi bông mây đen lảo đảo thăng lên giữa không trung nơi xa quan sát các vật t r ờ trên mặt không thấy nửa điểm buông lỏng bất an mãnh liệt mặt dây chuyền dị dạng rung động thúc đẩy bọn hắn lấy ra nhiều loại ma dược nuốt xuống bụng dựng thẳng đồng t ử chuyển động ở giữa từng gương mặt một gò má bỏ đầy màu đen dây nhỏ roi hai tay mười ngón làm người m ắ t hoa hôn loạn giao thoa kết ra hệ lì họ ỏ cho x ị t triệu hoán màu máu hai mươi chữ băng linh biến dị thiên yêu vật t r ờ huyết tượng theo nhau mà tới giống giống trên bầu trời chuyển đến mấy đạo vui sướng cao vút teo to hồi lâu không thấy sư thút dịp p h à n p h ẩ y xám đen bóng cánh, vung lông hàn băng cự nhân lẹ v ì hạ thản hạ xuống trước đám người phương một tay vung lên cây cao su côn đồng một tay đánh phát vàng t ấ m ván gỗ cùng dây thừng bệnh mà thành giáp ngực đỉnh đầu to lớn đẽo thị sung huyết b à n h trướng tiên diễm bất đắc nó phát ra chấn thiên động địa gào thét mà c ọ giản chị x tiến n ở phệ niệm tụng chú ngữ liên thủ đem hai tên nữ hải bảo hộ ở bên trong làm một đạo xanh thẳm hình bầu g ụ c hộ thuận che đậy bay lên bất an chuyển biến làm hiện thực ẩm ẩm sấm xét vắn rội ức vạn đạo ngân xả xé nát bầu trời hình thành một mảnh trói mắt thiểm điện phong bạo thẳng đứng đánh xuống đến bức bảy bên trong trong trong toàn bộ đỉnh núi đất chống bao phụ tại ánh sáng trắng sen lẫn sóng biển bên trong ánh sáng trói mắt tuyến đ ể người khó mà thấy vật trong không khí khuấy động lên mánh liệt ồ rộ hền mùi vị thủy thiên diệt địa sấm sét chỉ kéo dài ngắn ngủn mấy giây từng mảng lớn con rơi bị nhiệt độ cao n n g chín toàn thân buốc khói rơi xuống trên mặt đất biến đổi thành quần áo tả tơi đen nhánh hình người bọn hắn toàn thân trải rộng nhìn thấy mà giật mình bọn máu bị phỏng có địa phương sâu đủ thấy xương bàng bạc nhiệt lực cùng màu tím dòng điện không ngừng chạy trốn xe rách vết thương thương t h ế quá mức nghiêm trọng khi thờ v ẳ n kinh người tự lành năng theo sát đạo này so sánh cấm chú pháp thuật một cái tia sáng phủ văn t r ó i mắt cự kiếm bổ ra nghiêm trọng rút lại mây đen thấu xương cực hàn gió lốc thuận trường kiếm mánh liệt mà ra giữa không trung hơi nước nháy mắt ngưng kết thành từng đoá từng đoá hóng ánh sáng long lanh băng xương hoa sen c u ố n lấy đấu đồng đèn nhóm đưa chúng nó đông thành tượng băng thẳng tắp rơi xuống vị hủn chi vương cùng bốn tên hồng kỵ sĩ lại thấy ánh mặt trời chật vật sừng sững giữa không t r u n g giáp trụ bên trên trải rộng vết lõm k h â lâu dưới mặt nạ kim loại sắc, con lấp lóe ngập trời sắc cơ ban sơ hai mươi tên hồng kỵ sĩ dòng g ã thiếu ba phần tư bọn hắn tính cả hết thẻ chiến mã cùng một chỗ biến thành thi thể huyết mục mơ hồ nằm tại hỉ phở vàm n i x á t chết cháy cùng b ă n g điều tầm đó chỉ là trong khoảnh khắc hỉ phở vàm n i toàn quân bị diệt mà hữu hùn hao tổn hơn phân n ử a các vật chờ nhìn nhau ngạc nhiên các ngươi đáng chết ý dễ điên k h à n dọng gào thét h i u r h o i dùng hành động làm ra đánh trả dây cung chấn động mũi tên pha không hữu hùn chi vương vung vẫy tấm thuẫn đem đại kiếm đứng ở trước ngực trên thân kiếm phụ ma cản bay nọ tiễn kình phong đập vào mặt mặt mũi tràn đầy đen nhánh mạch máu tóc bạc mắt đen thân hình đột ngột từ trong h hai tay d ơ cao cốt chất trường kiếm gào thét lên chém vỡ không khí nhắm ngay bị dễ đ ỉ n bộ mặt chính là một cái lôi đình vạn quân chém vào á n h kiếm lao v ù n vụt đồng thời hình răng cưa đỏ tươi tia sáng cùng liệt d i ễ m quen như màu máu mặt trời quanh quần mặt trời quanh người g i á c hút nội trương vô số đầu nắm chặt vòi c h ố n g đỡ roi bà vai màu máu bạch t u ộ t mũi tên nhọn đập ra trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy cơ làm sợ hai ỵ dễ đ ỉ n linh hồn nhảy vọt ngọn lửa màu đỏ ẩn chứa tử vong hư vô tiêu tan làm hắn ngạt thở liền xương trắng cũng không có để h ắ n k i ê n kỵ như vậy lại không giữ lại một cỗ thảm đạm băng xương ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh cao thấp không đều băng truy đón lấy chi cao giả huyết tượng đỏ tươi ánh kiếm cùng gào thét mà tới ạ rồn đĩ tẩm xương trắng cùng ngọn lửa hồng và chạm băng tinh vỡ vụn huyết diễm dập tắt vị hủn chi vương cùng mặt t r ờ đồng thời thân hình cứng đờ ngây người giữa không trung cái c h ấ c bị chấn n h ế p định trụ k h ô lâu mặt nạ bên trên tách ra một đạo dọc theo vết nước lộ ra nửa tấm sợ hãi đan sen gương mặt mà roi toàn thân cao thấp tính cả tóc lông mày bò đẩy một tầm một băng sâu tận xương thủy rét lạnh để hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều run lệ bẩy hoạt động cứng ngắc gi cỗ này rét lạnh thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn của hắn tới tương quan kỹ năng hết thể bị đông cứng phong ấn không nghe sai khiến tất cả mọi thứ bất quá phát sinh ở một g i â y ở giữa ẩm y dễ đìn sau lưng vòng tròn nón an toàn kỵ sĩ phát ra một tiếng pa khiếu lắc lư tháp nhọn pháp trượng phong thích một đạo trói mắt t ử điện roi miễn cưỡng cầm r a thủ n ỏ nhưng chậm c h ạ m hoạt động để hắn không kịp bóc cò thuận tiện giống bị công thành truy đánh chúng bay ra về phía sau mười em mở cục diện bế tắc bị đánh vỡ y dễ đìn kéo một phát cưỡ ngựa vung lên sáng cự kiếm hoa tiêu cạ dần và chạm trong n y mắt ba đạo thân ảnh biến mất trong không khí không biết tung tích v ù v ù màu trắng bạc lưỡi kiếm cùng đủ mọi màu sắc pháp tuấn tia sáng tạo thành một đạo sắc bén không gì sánh được trường mâu đâm về còn lại hồng kỵ sĩ hàn băng cự nhân đánh đầu lão vật t r ở sau đó nữ thuật sĩ cùng hai cái thượng cổ chi huyết ở vào tầng tầng bảo hộ trung ương nhỏ vật t r ở bọc hậu dịp p h ấ n bồi hồi ở chân trời giữa không trung không có dấu hiệu nào phá vỡ một đạo to lớn vết nứt hình mũi khoan mũi sừng thẳng tắp chui ra tinh chuẩn gai đất bên trong hàn băng cự nhân ngực to lớn quán tính tác dụng thậm chí mang theo nó hướng về sau trượt một khoảng cách núi rung động mặt đất phá vỡ hai đạo to lớn khe rãnh lại bị như thác nước t u ô n ra máu tươi lấp đầy lẹ vị hạ thản thống khổ kêu thảm c ù n g bạo vung lên hai tay cầm nắm lại thân tàu hai bên từng khối như là nham thạch cơ bắp bừng bừng phân chấn muốn đem nó một phân thành hai từng đầu con bê con lớn nhỏ hữu h ủ n chi k h u y ể n thuận mũi sừng nhảy lên như ngọn núi thân thể linh hoạt leo lên lên xuống lộ r a miệng đầy răng n a n h phun ra xương lạnh hơi thở lấy rét lạnh làm thức ăn lệ vị h thản lần này lại không có thể tiêu hóa hết xương trắng t r ớ c mắt quanh thân mắt trần có thể thấy địa biến chậm nó ra sức từ trên thân kéo xuống mấy đầu chó săn dâm thành vụ băng cuối cùng gào thét im bặt mà rừng hồng bảo thạch hai con ngươi đã mất đi hết t h ể thần thái không nhúc nhích ngừng kết vì hiệu hùn thuyền ả n h đầu núi tàu trên bầu trời lướt qua một đạo bóng tối chói thai rít lên bên trong dịp phấn liêm đao s o n g c h ả o nhào trúng một đầu chó săn dẫn theo cái này ra dày thịt béo quái vật lên t h ẳ n g trăm mét trên cao đúng ra phù phù màu xanh nhạt giã thu rơi chia năm xẻ bảy pha lên đổ tung nhưng lập tức như thủy chiều chó săn cùng hồng kị sĩ nhảy xuống hát thuyền cùng mặt chờ đội ngũ hung hăng va chạm ph y vạ và hệ vạy kề sát đất lăn một vòng né tránh hiệu h ủ n chi khuyển phun ra hình mũi khoan băng hơi thở vây quanh sau lưng nó tiếp lấy gió n m ũ i chân đại bản g dương cánh nhẹ nhàng nhảy lên t h o n g ầ y thân thể rơi xuống đá lợm chở băng trụ ở giữa vù vù tay phải d ư ơ n g lên kiếm bạc rơi xuống mũi kiếm nháy mắt xuyên qua cho săn sau cái cổ nó vô lực kêu lên một tiếng ngã xuống đất vỡ vụn thành nho nhỏ núi băng ẩm y vạ chưa kịp buông lỏng một hơi sau đầu một cơn gió mạnh lập tức nửa xoay người thoáng qua đánh lén thuận thế đẩy ra một cái ạ đẩy đến lên nhảy từ trên xuống dưới một cái máy mủ b i nghi h sĩ sát kề là a n ý và quét về phía binh sĩ nón an toàn khe hở ở giữa màu hổ phép dựng thẳng đồng tử lại đảo qua trước ngực hắn một cái bằng bạc mặt dây chuyển kịch liệt lắc lư sinh động như thật rắn độc phảng phất đang phun ra hồng tín sứt nóp theo vị vợ mặt trời bị hữu hùn bắt đi đồng bào a leto oked sejit cũng chú ý tới dị thường dẫm lên từng cỗ chó săn thi thể lặng y ê n sóng vai đứng ở bên cạnh hắn mặt khác ba đạo trước ngực treo sclophe v m t ợ mặt dây t r u y ề n hữu hùn binh sĩ gia nhập chiến đấu bọn tiểu nhị là thời điểm tiếp bọn này lạc đường hải tử về nhà kiếm bạc phá không sclophe v m t ợ nhóm dứt khoát phóng tới số mệnh bên trong đ ị c h nhân đã từng chiến hữu vệ sẽ m ị xoay tròn t h â n kiếm giả thoáng một c h i ề u lại nhanh chóng t r ở tay bổ chúng binh sĩ bộ ngực cái kia thân pháo đài di động bản giáp kiên cố đến cực điểm đủ để chém vỡ xương cốt một kiếm chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt với cắt hùn binh sĩ một bước cũng không ngường nhưng hắn không biết uống ma rửa vặt trở có bao nhiêu linh hoạt vệ sĩ mỹ trùn xuống thân như l i miêu chui qua lưỡi kiếm kẽ hở cổ tay chuyển một cái mũi kiếm nghiêng bên trên đâm t r ú n g binh sĩ dưới nách xuyên thấu khôi giáp kết nối bộ vị huyết đ ủ từ cổ của hắn xuyên ra máu bắn tung tóe dên lên một tiếng vị hùn g binh sĩ trừng mắt trừng trừng dùng hết sau cùng khí lực tay trái đẩy một cái một mảnh xương lạnh c h ụ t vào lao nhân phía sau lưng nguy cơ to lớn cảm thúc g ụ c vệ sĩ lạnh chụp vào lao nhân phía sau lưng nguy cơ to lớn cảm thúc giục vệ sĩ lập tức bông tay hướng bên cạnh lõ một loại thấu xương băng lãnh kim thép xuyên thấu lao nhân như sắt thép ý chí để hắn thân ảnh l o đạo càng không ngừng hít khí lạnh có như vậy một nháy mắt con ngươi quyết tán ý thức mơ hồ phốc phốc móng nhọn b ạ c h phá không khí ba đầu hiệu h ù n chi quyển thừa cơ từ mặt bên cùng phía sau lưng đánh tới răng n anh nhắm chuẩn lao nhân cổ và eo bộ ẩm ma lực dịu tại như lưu tính truy điệu b i ể n g ầ m lực trùng kích c u ố n về phía b ố n phía chó săn không có chút nào lực trở tay bị đánh bay còn chịu đựng được sao lao đầu tử giật thu hồi phát ấn đảo mắt tư phương l à bớt s keo nhảy lên hoa lệ mua kiếm qu vệ sĩ m ị hai tay chống lấy trường kiếm tương lạnh đứng dậy giang cùng thanh âm không bị khống chế run dậy cái đồ chơi này so hỉ phở vàm l còn nguy hiểm toàn bộ chiến trường đầy đất bờ b ộ n vô số nơi hẻo lánh tái diễn đồng dạng một màn cùng hiệu hùn giao thủ các vật chợ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận giá lạnh suy yếu miêu t h i ế u chờ kinh nghiệm lao đạo vật chợ còn có thể bằng vào kiếm thuật phát ấn cùng ma dược một đuổi trẻ các vật chợ chỉ có thể cùng roi triệu h o á vật cùng một chỗ bão đoàn sửa ấm tại chiến trường phía sau kết thành phương trận thân thủ nhất xuất chúng c ả n cùng mòn t h c ả n một trái một phải vòng quanh một tên pháo đài di động dạo qua một vòng hai tay vung vẩy ở giữa ẩn nấp lại nhanh chóng hướng trên khôi giáp đụng một cái dính lên hai viên đống bùn nháo luyện kìm vật phẩm lập tức b ư ớ c r a rút lui thẳng đến đẩy ra tay trái đỏ t h ấ p hỏa xả chui ra lòng bàn tay cháy bên trên hiệu hủn đ m ẩm ánh lửa n g ú t trời mà lên núi rung động bụi mây tràn ngập mặt đất phá vỡ một cái lỗ thủng mà hiệu hùn binh sĩ liền người mang theo khôi giáp bị nổ chia năm xẻ bảy càng cùng mòn ti nhẹ nhàng thở ra vung đi trên mặt lưu lại h u y đ ụ giống giống hai cánh trái phải đột nhiên đánh tới gió lạnh miệ phun băng xương chó săn từ bóng tối bên trong đánh tới. Xì xì. hai đạo tử sắp k i a chóp s ẹ t qua giữa không trung không khí lốp bốp giọt vàng mặt đất bị cày mở hai đầu cháy đen khe ránh mà hai đầu đánh lén cho săn điện giật ngã xuống đất toàn thân có rút ở giữa bị một đầu gào thét h ỏ a lòng bao phủ bọn tiểu tử giữ vững tinh thần chú ý an toàn đừng liều lĩnh sắp dĩ nạ u ơ thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm trạng thái khí roi dài rút lật một đầu cho săn liệt diễm mang bọc lấy mây khói phun lên bầu trời, tóc đỏ tùy ý phất cơ nàng tựa như một vị hỏa diễm nữ thần đừng để lao sư của các ngươi đầu bạc tiễn người đầu xanh phi liếp tọa hai tay tách ra thấp ngực váy d Bên trong t hơn ế mà bay ra t g hai n nghèo, mỏ dài mẹo, linh cú hoạt t xuyên toa không mươi vị thuật sĩ cùng ở sau lưng nàng sắp mặt nghiêm túc hướng lấy hiệu hùn đại quân là t ú t che ngập bầu trời ma pháp chính vào lúc này tại chiến trường trung ương bảo hộ s ĩ gì, en nít mấy vị nữ thuật sĩ bên hai đống nhiên quanh quẩn lên một cái làm người không rét mà run thanh n h n g u y ê n lai thượng cổ chi huyết từ đầu đến cuối còn chưa hết một cái thật sự là bên ngoài số mệnh kỳ tikka khó trách khó trách Một không khí phất bị đông cứng. chương một mươi hai kỵ sĩ xung phong. phong hơn ngàn năm đi qua a hệ nẻo lệ vẫn đi tại sai lầm trên đường tùy tâm sử dụng cất đoạt a vạ lạc rời khỏi đi đừng có lại mắc thêm lỗi lầm nữa nữ sĩ ngăn lại bên người ấp hụ pháp thuật nữ thuật sĩ sanh thẳm trong con người chuyển hướng hữu hụn a hệ nẻo lệ đã thấy hắn lắc đầu ta bị nhân loại chèn ép đáng thương đồng bào rất xin lỗi đem thượng cổ chi huyết mang về tí na l i n là ta suốt đời truy cầu húng chi ngươi có chỗ không biết hai thế giới đều đã nguy cơ sớm tối chỉ có làm như thế mới có thể tìm được một chút hy vọng sống hiện tại các ngươi nếu là bé ngoan hợp tác giao ra xì xì cùng đứa bé kia ta lập tức thuyết phục ý dễ đ ì n dừng tay các ngươi còn lại mặt trời đem sống sót cùng chúng ta tránh thoát trận kia d i ệ t thế thải hưng cũng có chút ít khả năng cúc đi lừa đảo tội phạm giết người xì xì ôm sắt trong ngực tiểu di mụ ánh mắt lấp đầy căm hận đem ngươi cái kia buồn nôn khô lâu kị sĩ hết thể mang đi nơi này không chào đón ngươi thật sự là một mạch tương thừa cố chấp cùng ngu x u â n mẹ của n g ư ơ i lạ dạ đ ồ d ẹ n lúc trước cũng đen đ u ổ i như vậy phản ta cùng chủng tộc nhìn về phía nhân loại ôm ấp kết quả thảm tao l ừ a gạt cùng đổ bỡn rơi cái hải cốt không còn hạ tràng phát gì đó thần kinh ta không nhận ra gì đó lạ dạ đ ồ d ẹ n mẫu thân của ta gọi là vạ vẹ ở ta ạ vạ lạt sông thiếu nữ lộ ra một vòng nụ cười thân thiết đáp án rất phức tạp về sau sẽ giải thích cho ngươi nhưng nhân loại có câu chuyện cũ kể thật tốt phản qua sai lầm đều biết trở thành kinh nghiệm q u báu ta sẽ không lại để như thế sai lầm lặp lại đi xuống n ữ khí của h ắ n lạnh lẽo biến giống như mệnh l họ hạ ra sở hảo kỳ đi chết đi tên k h ố n k i ế p một cái màu băng lam năng lượng cầu bay qua giữa không trùng đánh trúng lơ lửng ạ v à lặn lại chỉ là thổi loạn hắn trên c h á n tóc cắt ngang c h á n tựa như cùng đá chìm đáy biển làm nhạt bình bịch bốn tên nữ thuật sĩ pháp thuật theo nhau mà tới trói mắt h ỏ a x à gào thét do táp vô hình năng lượng tay hung hăng đánh trúng hạ v à lặn bàng bạc hỗn độn năng lượng giữa không trung bạo tạc giống như một hồi chói lọi pháo hoa lại chỉ đánh tan một đạo cái bóng trong nước đối tượng trong không khí chuyển đến thở dài bất đắc dĩ lựa chọn ngu xuẩn nhưng ta thành toàn các ngươi hống hống hống giữa không giữa không trung vỡ ra một đạo cửa không gian. một đám hữu hùng chi khuyển nảy lên khàn r i ọ n g g à o thét giống mũi tên nào về phía các nữ t h u ậ t sĩ c ó giàn cùng chỉ nhìn nhau nhìn một cái trước ngực ma lực đội hộ mệnh phản xạ thải quang một đạo màu lam năng lượng thật lớn vòng bảo hộ coi bọn nàng làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn bao phủ lại hết thể đồng b ạ n p h ờ rằng s ẹ t cả tay đột nhiên hướng phía trước chỉ một cái một đầu băng băng mà tới chó săn c h u n g quanh lập tức tuân ra một đoàn màu xanh lam đến hòa diễm đ á vụn cùng bùn đất bốn phía về ra chó săn kêu t h ẳ n bị ngọn lửa nhóm lửa hiện lợp hệ cao g i n g đọc lên một câu chú ngữ không khí run dày lên một đạo tia chớp mà s ắ t theo đó xông vào bên trái một đầu chó săn biến thành một đầu toàn thân mọc đầy m ũ lét con cóc buồn cười cụ cụp đê sau đó bị sau lưng v ọ t tới đồng bạn dâm thành thịt nát nhưng những thuật sĩ thi pháp đến đây chấm dứt rú lên chó săn vọt tới các nàng trước mặt mở ra miệng to như chậu máu xương lạnh thổ tức kịch liệt tan mòn lên t â m chắn năng lượng chỉ là trong náy mắt hộ thuẫn liền sụp đổ hàng khí xâm lấn lạnh đến các nữ thuật sĩ sắc mặt tái nhật như tờ giấy cg còn nhớ d õ bình thường huấn luyện sao đem ma lực cho ta mượn ân cảm thụ được từ thượng cổ chi huyết nơi đó vượt qua đến ma lực cắn chặt bờ môi lần nữa vươn tay chỉ một cái lập tức ba đầu chó săn tiếng gầm gừ biến thành thanh thúy chiêm c h i ế p tiếng k ê ba cái màu sắc sặc sỡ chim b ó i cá vịt một cái cánh liền bị phở rằng xẹt c ả hỏa cầu đốt thành cho b ụ i và anh hộ thuẫn vỡ vụn có giang cùng chỉ vai r u lên giữa mũi miệng tràn ra một tiên máu tươi cấp tốc đốt ve chiếc nhẫn cùng đ ù a h ồ mệnh một cố vô hình sức chống cự tràng như sóng biển hứng về bốn phía cửa dựa đánh bay đánh tới chó săn nhưng một đầu cá lọt lưới mang theo miệng đầy cao thấp không đều răng nanh vọn tới các nàng một đạo hào quang màu vàng sậm chém vỡ không khí dìm s ì gù rít lên một tiếng nâng quá đỉnh đầu ám kim cự kiếm lôi đỉnh vạn quân đánh xuống chó săn dọc theo phần eo một phân thành hai chư vị nữ sĩ đừng lo lắng tu sẻn quán quân kỵ sĩ ngăn tại nữ nhân cùng bọn nhỏ trước người xốc lên ý ỉa chữ loại hình mặt nạ lộ ra sắc bén mắt trong đó chiến ý dâng cao sau lưng một đám vai do sở kỵ sĩ cực nhanh đem các nữ thuật sĩ vây vào giữa ta lấy kỵ sĩ danh dự thể chắc chắn giữ lại các ngươi bình an hắn nói chuyển hướng gì gì? Đúng, tiểu nữ sĩ cạc hở còn tốt chứ thiếu nữ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình đ không phải liền là roi trong miệng bảo hộ nàng vị kỵ sĩ kia sao hán ô ô hắn bị hữu hùn sát hại trong giọng nói của nàng mang một tia giọng nghẹn ngào biểu lộ thương khổ tự trách hắn chết được quang vinh sao dinh trầm giọng hỏi hắn xem như một vị chân chính kỵ sĩ anh dũng chí tử t i ế n nở p h ệ thay trả lời mẫu tử la lan hai mắt lóe ra khâm phục cùng cảm kích dinh nhắm mắt lại hít sâu một hơi khi hắn chuyển hướng như thủy triều nhảy ra truyền tống môn cho săn cùng binh sĩ mạnh mẽ thân thể đột nhiên nhảy lên một cái n h y vào sửa loạn khuyển bẩy bên trong rơi xuống đất tựa như máy xay gió xoay tròn chính nghĩa chi kiếm trên mũ giáp mánh cầm hai cánh trong gió phất phới rộng lớn như cánh cửa lưỡi kiếm tại vận động bên trong phát ra hô hô tiếng xé gió sắc bén vô song tổ truyền hồn khí trong khoảnh khắc phá vỡ từng gỗ kết băng huyết đ ụ c một nháy mắt l i ề n có vượt qua ba đầu chó săn đầu thân tách rời chém giết truyền thuyết c h i vật dìm đạt thành nửa đời trước khó mà với tới huy hoàng thành cựu nhưng huy hoàng thường thường chỉ có trong nháy mắt hắn đem bản thân đặc hiểm niệm hắn thu hút chiến trường trung ương đại bộ phận lực chú ý bốn phương tám hướng giá lạnh thổ tức vì hẳng hắn vung kiếm hoạt động thoáng chốc trở nên chậm buộc phát chiến ý cũng theo nhiệt độ thấp làm lạnh cả người buồn ngủ thân hình lào đảo muốn ngã miễn cưỡng dùng cự kiếm t r è o trống khoe mắt quét nhìn là một vài b ư ớ c tàn nhẫn lại tuyệt nhìn hình ảnh thủ hộ lấy nữ tuật h sĩ một đội vai do sở kỵ sĩ tại giao thủ một lát sau liền toàn thân nhuộm xương ngã trong vũng máu chó săn dẫm lên thân thể của bọn hắn căn xé điên cuồng gào thét p h ạ m nhân thân thể yếu ớt như là pha lê cuối cùng vô pháp sánh vai truyền t u y ế t không g i m cắn đầu lưỡi một cái ngai ngái cùng bén nhọn đâm nói hơi tỉnh lại hắn tinh thần l thân cao vượt qua hai em mở hiệu hùn binh sĩ lung lay sừng trâu nón an toàn cơ hai tay chiến truy thẳng tắp hướng đỉnh đầu hắn đập tới chú y mui chỗ hướng không khí phát ra dọa người vù vù âm thanh không hề nghi ngờ có thể phá vỡ hết thể giáp trụ cùng phòng ngự đem thân thể máu thịt nện thành thịt nát còn không có kết thúc s i g u gia tộc người thừa kế tuyệt không thể chật vật như vậy chết đi kỵ sĩ sinh mệnh liền nên giống như hỏa diễm rực rỡ dính dơ cao chính nghĩa chi kiếm áng gỗ nền suất lưới ánh mặt trời chiếu sáng rạc dỡ ẩn ẩn có từng chương uy nghiêm mà cổ phát khuôn mặt tại trên thân kiếm lưu truyền mà qua một hồn khí bên trong tiên tổ anh linh phù hộ ta đi các ngài con cháu đời sau cũng muốn thực tiễn đầu kia con đường cháy lên đi chính nghĩa chi kiếm một cỗ hừng hực liệt diễm thuận cử kiếm c h u i kiếm lan tràn lên phía trên một nháy mắt liền cháy bên trên quán quân kỵ sĩ toàn thân hai con mắt của hắn biến thành thể lòng hòa diễm phụ thêm đỏ thấm liệt diễm chiến y toàn thân bên trong dâng lên trước hết t h ả chưa lực lượng cường đại cũng tạm thời xua tan xương trắng lạnh thấu xương lạnh lẽo hướng về phía trước một trạm ẩm chú y kiếm giao kích nhảy vọt tia lửa ở giữa không trung phát họa ra một đầu lóa mắt thác nước xem như t r ư ớ c công người h ệ u hùn g binh sĩ bị lực lượng khổng lồ dung chuyển thân không khỏi mình lui lại mấy bước mà j i m cả người như là thiên thần hạ p h à m xuất liên tục vài kiếm n g h i ê n b m chém thẳng bước chân trước đ ạ p hát vang tiến mạnh chiến trường trung ương tràn ngập hỏa diễm nhảy vọt ánh sáng giống lên một tiếng cùng kêu rên ùn g bạo kiếm ảnh hữu hùn g binh sĩ tựa như một gốc bị mưa to gió lớn ngăn trở đại thụ càng không ngừng đón đỡ khó khăn duy trì cân bằng vài đầu chó săn bị liệt diễm thái họa hóa thành cho tàn một đoạn thời khắc dìm n â n quá đỉnh đầu một kiếm đem binh sĩ lại lần nữa đánh ra mấy đem trôi kiếm kẹp ở dưới nách mũi kiếm chỉ hướng hữu hùn xương s ư ờ n giáp ngực chính chúng một cỗ trang nghiêm túc mục khí thế tràn ngập ra chính nghĩa chi kiếm trong tay hắn biến hình vì một cái chiều dài vượt qua hai em mở kỵ sĩ t r ư ờ n g thương hắn s i ế t lấy trường thương hướng về phía trước này lên một tất h xích diễm chiến mã dưới thân thể ngưng hình từng đạo hỏa diễm lượn lờ thân ảnh mơ hồ lơ lửng tại sau lưng của hắn đồng thời g ơ lên t r ư ờ n g thương phát ra chiến hống đỏ tươi á o c h o à n cùng cờ xí theo phồng lên gió lớn bay phất phới chính nghĩa cùng dũng khí một đời tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ chi đạo cuối cùng hết thể hóa thành một cái tín nhiệm tháng qua thiên quân văn mã móng ngựa như sấm t r ợ thiêu đốt màu vàng kỵ sĩ x u n phong thẳng tiến không l ù i dũng khí chi thương đánh bay chiến truy xuyên qua hiệu hùn lồng ngực mặt cho hắn tại t r ư ờ n g thương phía trên tự vấn tư chi hát vang dội bi ca mang theo hắn xuyên qua chiến trường x u n phong một đầu cho săn tại liệt diễm phía dưới hóa thành cho t à n x u n phong từ sau lưng đánh lén miêu t h i ế u cùng s đèn hữu hùn binh sĩ bị trưởng thương xuyên thủng x u phong đánh về phía cồn phía sau lưng xương trắng bị che chắn x u phong áp đảo vệ cmi cho săn hóa thành thị băm x màu vàng kỵ sĩ、si、khôi giáp bộ đông huyết n h ụ gân c u ấ t hóa thành nhiên liệu theo liệt diễm cùng nhau thiếu đốt bay nhanh biến hư hào trong suốt h á n tại ma pháp gào thét kế quan g cùng xương trắng răng khắp nơi trong chiến trường chạy như điên không thôi nâng lên móng ngựa lưu lại từng vòng từng vòng liệt diễm con đường từng cái b u h ù n nốt u hận tại trường thương phía dưới kỵ sĩ、si、đỏ thấm trong con mắt phản chiếu ra từng chương mang theo vui mừng nụ cười khuôn mặt xì cụ gia tộc đám anh linh hướng hắn mở ra ôm ấp bị đông cứng thành băng điêu cạ hở hướng hắn đưa tay ra cuối cùng diêm g ụ c ngựa chạy như điên đến tóc trắng tóc vàng phất phơ gương mặt lộ ra một vòng tận hứng mà về cởi mở dáng tươi cười giáp b í c xin cha trận chiến kia ngươi thắng ta x ĩ cụ gia tộc chân bảo lưu cho ngươi tiếng nói rơi xuống đất trên mặt hắn dáng tươi cười ngưng kết cả ngươi triệt để bị thiêu đốt hầu như không còn như là phong hóa ngàn năm tượng đá tán làm từng sợi bụi theo trong chiến trường gió lớn tan biến loằng xoảng lấp láy ám kim tia sáng cự kiếm từ giữa không trung rơi xuống thật sâu rơi vào mặt đất vị này các hạ là ai hắn cứu lao đầu từ một mạng dân xóa đi gân xanh đột một trên mặt vụ băng một cái rút ra chính nghĩa chi kiếm trên thân kiếm tóc vàng kỵ sĩ thân ảnh l ó e lên một cái rồi biến mất hắn lại lần nữa nào về phía máu và lửa cùng xương trắng sen lẫn chiến trường chương mười ba tháng cùng biến chương mười ba tháng cùng biến hư hảo sền sệt băng lanh hắc cám hư không trong chốc lát biến hóa ra thật sự bề ngoài cùng hình dáng biến thành một cái thế giới chân thật cùng trước một giây còn tại lúc sáng sớm đ ả o thả n ẹ hoàn toàn khác biệt nơi này bầu trời sao lôm đốn đầy trời g i i đầy xinh đẹp chồng sao ba đạo thân ảnh tại trên mặt đất đen tối giao toa r d i năm ngón tay trái linh hoạt phát họa ra màu làm nhạt tam g i á c ngược ngay ngược đẩy ra v u n g kiếm b ổ về phía hắn y dễ đ ì n bị khí lưu chấn động đến hướng lui về phía sau mở hoa tiêu cạ dăn thở từ khắc một bên phát động tiến công tháp nhọn pháp trượng mang theo hô hô tiếng x é gió như là chiến truy g õ roi cái hót hắn tốc độ ánh sáng thấp người tránh thoát đánh lấy chân trái làm trung tâm xoay tròn thân thể ạ r ồ n đi tật tùy theo xoay tròn gọt hướng cạ dăn thở chỗ đầu gối khôi giáp kết nối yếu kém điểm nhưng giỏi trong xương sương trắng chậm lại hắn tốc độ Cả r ằ n t h ờ đem pháp trượng chuyển cánh m ạ t ánh lửa văng khắp nơi bên trong vững vàng ngăn trở một kiếm này đồng thời k ề sát pháp trượng trên lưỡi kiếm lan tràn ra một tầng m n g xương r o i toàn thân run một cái vừa định đến một cái trấn nhiếp thình l i n h phát hiện linh hồn tương quan kỹ năng trấn nhiếp r ồ n g gầm kiếm thức rồng giáng lông hết thể mất đi hiệu lực tiến vào một loại cùng xương trắng lẫn nhau triệt tiêu trạng thái ràng co sau lưng kinh phong xâm nhập y dễ đ ì n ôm theo cự kiếm lại lần nữa chém tới vèo dây cung vù vù doi thân hình l o i lên một giây sau tại trăm mét có hơn rơi xuống đất hai tay chống lấy trường kiếm nặng n ề mà thở câu trự thể y dễ đ ì ệ n đem nghiêng sách cự kiếm nhìn về phía hắn như là như tinh linh tóc nhọn lỗ thai mặt tái nhợt b ê n trên lấp đầy nạo g m ạ n c ũ n g khinh thường n g ư ơ i có tư cách gì có được vượt qua thời không thượng cổ chi huyết n g ư ơ i chính là cái kẻ t r ộ n đánh cắp hạ hệ néo lệ chân bảo chờ ta biết thu hồi nó ngươi sẽ bị nghiện xương thành cho các n g ư ơ i mới là trên thế giới này vô s ỉ nhất giặc cướp chờ xem ta sẽ đem ngươi tháo thành t n g k h ố i ném vào trong hồ đốt giờ d ọ n đ ờ r ồ i chế dễu lại song p ư ơ n g thân hình nói lên lưới kiếm phát trượng ở giữa không trung đ a n dẹp ra một mảnh ánh lửa trói mắt hỗ nộn năng lượng bạo tạc văng động sao trời quần sáng từ ba đạo va chạm thân ảnh ở giữa lan tràn ra không gian nổi lên vỡ vụ n mặt kính nếp nhăn cùng vết rách thâm trầm bóng đêm hóa thành làm người hít thở không thông khói mủ đem bọn hắn cái gói ba người tan biến tại phương tiên h địa này kế tiếp địa phương mưa rào tầm tã mang theo cỏ cây bùn nao h khí tức t ẩ y đi khôi g ắ p cùng vũ khí phía trên nhiều màu vết máu kiếm bạc xuyên tấu màn mưa đâm về ý dễ đìn tấm kia c u ầ n ngạo đến không ai bị nổi mặt hắn túi đầu xuống màu đen nón an toàn phía trên một cái sừng trâu đất gãy chúng ta nhất tộc t h á n g qua ti tiện mặt t r ở gấp trăm ngàn lần tí tách tí tách bên trong quanh quần lên dọa người tiếng xé gió cùng các n g ư ơ i tồn tại khác nhau một trời một vực nước mưa tại sắc bén loẹ loẹ lơi kiếm xuống sôi sụp tùy ý ý dễ đỉnh kiếm hóa thành gió lốc ngươi dơ bẩn hôi thối thô lỗ h u ộ t còn không mau mau nhận lấy cái chết hết ở mức cọc cọc tóc đen v ấ t phơ doi tựa như trong nước như du ngư lơ lửng không cố định n ả y nhót tại trận này do lớn mưa rào bên trong nhảy lên ngàn cân treo sợi tóc đĩa múa né tránh xê dịch a rồn đi tật yên cùng đâm vào vung chém vót ngang kiếm kiếm không rời ý nhưng trường kiếm luôn luôn khó mà xuyên qua cái kia đặc thù chất liệu chế tạo g i á p trụ một cái khác địch nhân lại như cùng âm hiểm r á n độc cả rắn t h ở tự biết cận chiến không địch lại liền giấu ở nồng đậm màn mưa bên trong thân hình như ẩn như hiện càng không ngừng biến ả o phước vị làm người không thể nào nắm chắc hắn mỗi một lần hiện thân ma trượng khoảnh khắc phát ra cực nóng h ỏ a cầu cùng phong gào thét năm màu s ạ tuyến t r ó i mắt t i a chớp sen lẫn thâu xương xương trắng đánh lén đánh gây mặt trở tiết tấu chiến đấu công lâu không có kết quả về sau doi tỉnh nộ ra đánh bại hai người đầu tiên đến giải quyết xem như viễn trình pháp sư cả rắn thợ hắn tránh đi ch Cô bán cái sơ hở hoạt động dừng một, chút, ý một đạo màu tím dòng điện bơi qua giữa không trùng bay về phía roi phía sau lưng cùng cự kiếm tiền hậu giáp kích đúng với lòng hắn mong muốn bắt đến ngươi hắn tay trái hướng về phía trước đẩy một cái một mảnh nước mưa nổ t u n g ma lực dòng nước xiết đánh ra ý dễ đìn phần bụng giáp trụ to lớn lực chủng kích mang theo hắn lui lại mấy bước roi tay phải cầm nắm ga b r di en hướng về sau chỉ một cái không nghiêng lệch nhắm chuẩn ca dắn thở như là sau đầu mọc thêm con mắt tinh chuẩn hiu mưa to bên trong hàn tinh l ó i lên tên nỏ nháy mắt vượt qua trăm mét bắn chúng cạ răn thở trong tay phát trượng ma lực truyền thâu vì đó mà ngừng lại một giây sau làm người hít thở không thông bóng tối như ngọn núi đón đầu đẻ xuống tia sáng chói mắt lưỡi kiếm tại hắn trong con mắt vô hạn phóng đại ngang sẽ qua chết v ù v ù một vòng đỏ tươi bắn mạnh cạ răn thở che lấy đấm máu mắt trái kêu trên roi run run cổ tay chuyển gọt thành đâm trường kiếm sừng trâu đâm vào cạ răn thơ mắt phải ý định đâm rách ánh mắt xuyên qua sỏ não nhưng hắn chầm một bước y dễ đ ì n từ trong hư không nảy ra một kiếm chém trúng roi phía sau lưng máu chảy như suối c u ố n quanh ra thị xương bả vai bại lộ trong không khí r o i hoạt động biến hình à r ồ n đi tất bị lệnh nửa tấc rán sừng t r â u nón an toàn sẽ qua c ả rắn thợ trốn qua một tiếp lập tức điên cuồng phát động năng lực tử vong uy hiếp phía dưới che ngập bầu trời sao trời quần sáng bao phủ ba đạo thân ảnh ba người trong cơ thể thượng cổ chi huyết sinh ra kỳ liên động hiệu ứng lọt vào không bị khống chế trạng thái bùng nổ cơn bách bọn hắn liên tục xuyên qua h ư không tại một cái địa điểm dừng lại hai phút đồng hồ lại đem bọn hắn ngẫu nhiên chuy cũng bao quát cái k h á c k ỳ quái thế giới vô luận p h ư ơ n g nào giữa ba người ác chiến chưa hề kết thúc càng ngày càng kịch liệt nguy hiểm bị k h ố c nhiệt bao phủ sa mạc v t t r ờ không lưu dư lực phát động roi dung nham từ điệu tâm triệu hồi ra dung nham trí long thăng hoa cạ dằn t h ở một cái chân ba cái mặt trăng màn đêm phía dưới cạ dằn t h ở vung ra một đạo tia chớp màu đen đem né tránh không kịp vật c h ơ điện toàn thân cháy đen huyết n ụ c bị trực tiếp n ư ớ n g chín tản mát ra thịt nướng mùi thơm thì thở v ả n phải sắt thuốc cứu hắn một mạng tối t ă n mờ mịt dưới bầu trời phun trào ra hơn ngàn độ cao ấm đỏ thâm dung nham cùng quần qu một kiếm đâm xuyên cạ r ă n thờ gáy nhưng á h ề néo lệ mạnh mẽ trị liệu pháp thuật để hắn kéo dài hơi tàn bao tuyết tứ ngược bao trùm lấy thật dày tầng băng trong sân cốc tình trạng kiệt sức hoa tiêu thả ra trong cơ thể hết t h ể xương trắng lực lượng đông lại roi thân thể ý dễ đỉnh thừa cơm một kiếm chém d ụ n g hắn đầu lâu nhưng ở ý thức triệt để trôn vùi trước đó r o i dùng một cái di n g ó c anh để cho mình khôi phục nguyên trạng cái này đến cái khác thế giới liệt chiến một hiệp tiếp một hiệp không biết trôi qua bao lâu ba người tinh thần ma lực thể năng gần như cực h ạ n bạo tàu thượng cổ chi huyết cuối cùng yên tĩnh tại một lần cuối cùng đ đó là dạ tương phản phương hướng một chỗ dị thường dốc đứng trên vách đá hình thù kỳ quái đá ngầm ở giữa nghỉ lại lấy rất nhiều chi m biển lãnh thấu xương gió lạnh mang đến hải âu hải yến cùng bao trùm mặt nham thạch tuyết trắng vật chất vị mặn Và chờ, ta thừa nhận ngươi là ta suốt đời gặp cường đại nhất đối thủ y dễ đi một tay chống lấy trường kiếm thiếu chân mắt mù hoa tiêu quải trượng chống đỡ p h á p trượng hai bộ sừng trâu nón an toàn đều không cánh mà bay băng lanh cứng rắn bản giáp bóc ra hơn phân nửa lộ ra vết thương trồng chất lồng ngực hai cái tái nhợt trên gương mặt lại không một tia khinh miệt ngươi có tư cách có được thượng cổ chi gia nhập chúng ta ngươi cần một cái càng lớn sân khấu tại vô hạn thế giới bên trong viết tiếp ngươi ánh sáng trói lọi việc đã đến nước này làm gì nói nhảm chúng ta nhất định là đối thủ đ á ngầm đỉnh c h ó t đen nhánh hình người lắc đầu bò đầy lô rách rác vạy dòng trụ tùy theo lắc lư do hình tượng biến vô cùng thế thảm tóc lông mày hết thể bị ngọn lửa đốt rụi bộ mặt b ò đầy kết vạy cùng xoay chuyển miệng máu bị triệt để hủy dung toàn thân trên d ư ớ i không nhìn thấy một tấc hoàn hảo làn da chỉ có cặp t i ê màu xám bạc con ngươi vẫn kiên định không thay đổi triệt ý giặt rào trong chúng ta chỉ có một phương có thể sống hiện tại n h ư ờ n g ta tự tay chung kết các người tội ác một đời hai cái chiến sĩ nghĩa vô phản cố phóng tới đối phương y dễ đình dùng tự kiếm chém vào ngực do i triệt thoái phía sau nửa bước mặt cho mũi kiếm mở ra bộ ngực của mình đầy ngập máu nóng phun đối phương khắp cả mặt mũi do i t h ử a cơ tay phải dâng lên ạ rồn đi t ậ t giống như đ ộ c xà phun lưới nghiêng trước xuyên đâm rách dị dễ đìn h bà vai c ả dằn thờ cách dùng trượng dáng chống đỡ lấy thân thể lạo đạo mướn ngã n i ệ m tụng chú ngữ vung ra một đạo thiểm điện và chờ cấp tốc kể sát đất lăn một vòng né tránh tự kiếm cùng pháp thuật đứng dậy một nhậy một nháy mắt b thân thể hướng về sau bay lên m ộ mươi mét đặt mông ngồi ngay đó cái chán trung ương phá vỡ một cái động lớn máu tươi cùng óc phun ra ngoài cuối cùng ánh vào hắn mi mắt chính là vật t r ờ nâng lên lưới dao c ả rắn t h ở cứ như vậy đầu một nơi thân một n ẻ o không khí tràn ra đứt gãy khí quản phát ra van g rội tê tê âm thanh đồng thời máu tươi từ động mạch phun ra thẳng đến giữa không t r ú n g phản phất từ núi lửa bên trong phun trào r u n g nham đánh chết c ả rắn t h ở điểm kinh nghiệm một nghìn không vật chờ lờ vờ m ư ơ i năm m ư ơ i hai nghìn m ư ơ i tám năm trăm người hấp thu trong cơ thể hắn đồng nguyên huyết mạch người thượng cổ chi huyết thu hoạch được cường hóa mắt thấy đồng bạn tử vong huyết lệ che đậy y dễ đình a i mắt hắn phát ra như sư t ử gào thét vung vệ cự kiếm phóng tới mặt trời doi cùng hắn hung hăng đối với một kiếm sau đó không nói tiếng nào bắt đầu tàn khốc đến cực điểm lẫn nhau công hai người cảm giác đau đã sớm tại vô số lần thụ thương bên trong chết lặng trừ yếu hại không tránh không né mặt trời một kiếm đâm trúng hắn nách y dễ đ ì n mở ra mặt trời phần bụng lộ r a đỏ tươi nội tạng da thịt cùng máu tươi từng mảnh từng mảnh rơi xuống tại dưới chân trồng chất thành sống bọn hắn biến thành huyết nhân một đoạn thời khắc doi dùng hết sau cùng ma lực n g ó n tay phát họa ra một cái màu xanh tam giác ngược y dễ bị ạ dồn đi tật mở ra trên cổ động mặt chủ hắn phun máu tươi giống to la hét một kiếm đánh bay và chờ vũ khí trượt ra lòng bàn tay thật sâu lọt vào mặt đất hắn đầu gối vô lực có lượng người cũng quỷ dạp xuống bên trong vũng máu vì triệt để chung kết hắn do chống đỡ lấy lắc lư thân thể đi qua một kiếm b ổ về phía ý dễ đi cổ đối phương đột nhiên b ộ c phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng dùng tay trái ngăn t r ở lưới kiếm tay phải đem ạ dồn đi tật hình chữ bát bao tay cùng tay của v ậ chờ bàn tay cùng một chỗ bắt lấy chăm chú bắt lấy và chờ thượng cổ huyết mạch con trai vinh quang quy về ngươi ý dễ t i từng ch xanh biết sắc con ngươi chừng đến trộn lẫn trọn đ ỗ n g nhiên hắn phảng phất từ từ mặt trơ đỏ thấm sen lẫn giữ t ậ n khuôn mặt bên trong nhìn thấy mấy trăm năm hơn ngàn năm trước đó ả hệ néo lệ huy hoàng cùng kiêu ngạo tại màu trắng thiên thai bên trong hồi phi ê ê n d i ệ t trên mặt hiện lên một vòng cảm giác cực kỳ không cam l ò n g mấy trăm năm dạ tâm tại một khắc hết thẻ tiêu tán ẩm r o i một c ư ớ c đạp trúng lồng ngực của hắn rút ra mang máu lơi kiếm lại lần nữa vung kiếm xuyên qua lồng ngực đem hắn đóng ở trên mặt đất lạch cạch bàn tay vô lực t r ư xuống gió biển gào thét mà qua vị hồn chi vương nằm trong vũng má v à chờ lờ vợ mười lăm hai mươi bốn nghìn một t á m ư năm n h ì n không không không người hấp thu trong cơ thể hắn đồng nguyên huyết mạch người thượng cổ chi huyết thức tỉnh vì trung kỳ vù vù sao trời ánh sáng chói lọi không bị khống chế tràn lan roi rõ ràng cảm giác trong cơ thể sinh ra một loại nào đó biến hóa về mặt bản chất nhưng không kịp cẩn thận cảm thụ liền toàn thân mềm lún thoát lực hướng trước ngã quỵ g i a n g rác đồ vật gì phá vỡ bốn phía nổi lên gió lớn rõ ràng là mùa hè gió lạnh lại thấu sức lạnh đoá bông tuyết cũng đẩy trời trôi xuống mà liền tại giờ khác này roi cùng càng xa xôi to lạ dạ trong chiến trường thuật sĩ hoạt t vị hủn quân đội a di thư dạ các cư dân nhao nhao ngầm đầu hòn đảo phương xa trên biển bầu trời lạng yên phá vỡ một cái động lớn băng tuyết cùng vô biên rét lạnh hóa thành một đầu thảm đạm b ò i rồng rơi xuống cả phiến thiên địa tuyết trắng một mảnh giống như tận thế giáng lâm chừng、14. xương trắng phần cuối xương m ộ ư ơ i bốn xương trắng phần cuối xì gì ôm sắt trong ngực ghệ lẹn bốn phía nhìn quanh chỉ thấy tàn tạ khắp nơi tỏ lạ dạ trên chiến trường chất đầy thi thể a hệ nẹo lệ binh sĩ chó săn vai do sợ kỵ sĩ hiệp hội thuật sĩ rào rạc máu tươi đem không khí nhiễm lên một vòng màu đỏ gây mũi tanh hôi duy nhất đáng được ăn mừng chính là trong tầm mắt của nàng và chờ mình đầy thương tích các nữ thuật sĩ hoa dung thất s ắ c nhưng không có rõ ràng giảm quân số nhưng làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đường ven biển không khỏi trận mắt hốc mồm đó là cái gì che ngập bầu trời hải âu cùng hải yến điên cuồng vũ cánh bay về phía đảo thạ nẹt đất liền khổng lồ bóng tối thậm chí ngăn trở trên bầu trời mặt trời ven đường vẩy xuống một mảnh tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng âu âu tiến tê ơ mà tại chạy trốn trên biển bầy phía sau bầu trời phá vỡ một cái đen nhánh lỗ thủng thâm trầm mênh mông như là vũ trụ hư không từ theo t h u c ạ c h gió biển xoay tròn hình thành một đầu dọa người khổng lồ màu trắng vòi rồng độ cao của nó vượt qua ở mây sơn mạch đỉnh cao nhất có gọn n ú i liền bầu trời cùng biển cả vòi rồng tùy ý gà o thét chậm rãi di động xẹt qua mặt biển cùng chỗ cao không khí hết thể bị tứ tán cực hàn đồng băng biến thành một mảnh băng tinh đá lợm chở b ă n g thiên tuyết điệp ven đường hết thể sinh mệnh cùng vật thể không có lực phản kháng chút nào bị đồng hóa mấy chục con trốn được chậm hải âu nháy mắt đông thành băng điêu quấn vào trung tâm mấy chiếc trên mặt biển đi thuyền thuyền đánh cá n ô lên theo vòi rồng lung la lung lay ở ngoại vi thảm đạm băng xương kh nó liền tựa như một đầu người đứng ở trên mặt biển thôn vệ hết thể sinh cơ bạch sắc tự hùng càng đáng sợ chính là trên bầu trời vết nứt còn tại liên tục không ngừng phun ra ra vô cùng vô tận băng xương lớn mạnh nó quy mô xì g ì trong đầu sinh ra một đoạn kỳ quái huyết tượng một bộ sâm bạch khô lâu tại bóng tối vô tận cùng màu trắng băng xương bên trong trôi nổi cực kỳ lâu đây không phải là phổ thông bao tuyết có dàn đau lòng nắm chặt ngón tay như thác nước tóc đỏ theo gió phất phới nàng đột nhiên rõ ràng người yêu muốn đi xa vậy nó là gì đó chị dung khàn khàn lại nặng n ề thanh ngẫm hỏi p h ơ rằng s è t cả bớt ngực gương mặt xinh đẹp phạch một cái được không không có chút huyết sắt nào dùng trầm bồng du dương ngữ điệu đọc lên một câu xương trắng cùng ánh sáng trắng thời điểm sắp tới nó là điên cuồng cùng khinh miệt thời đại chung kết thời đại ít t i ê n đoán thành thật đây là tết đén dây sau cùng kỷ nguyên nhiều nhất còn có một giờ đạo t h ả n ẹ t khó thoát bị băng phong vật rủi chiến trường phía sau hiệp hội thuật sĩ khó có thể tin nhìn chăm chú con rồng kia q u y n gió nhao nhao kết thúc trong tay pháp thuật bọn hắn tinh niên cổ đại văn hiến hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu qua ít t h n tiên đoán đầu tiên mắt liền nhận ra dị tượng bản chất tại sa vừa kết thúc hiệp hội dung chuyển chúng ta liền muốn bắt đầu thi thố tài năng trong truyền thuyết diệt thế hạo kiếp thế mà đến rồi philippa mặt mũi tràn đầy không c a m l ò n g biểu lộ hoảng sợ không chừng hung hăng nói đều là hữu hùn sai bọn hắn mang đến tai nạn không bọn hắn đồng dạng sợ hãi xương trắng tỳ xạ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía như thủy chiều thối lui hữu hùn binh sĩ trước đây không lâu biểu hiện được hung hãn không sợ chết lại tại trận này trong xung đột chiếm cứ ưu thế thật lớn bây giờ lại đột nhiên từ bỏ tiến công mang lên chó săn chạy chối chết c o đầu rút cổ về treo không hắt thuyền bên trong tỳ xạ còn chú ý tới. bọn hắn trong lúc lơ đ n g chuyển hướng vỏ dầu ngánh mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu liền phản g phất đã từng bị nó thật sâu tổn thương qua các vị ta đề nghị toàn thể đồng liêu lập tức mở ra truyền tô môn thoát đi đào tha nét chúng ta không thể ở lại c h ờ chết sắp dĩ nạ vung lấy tóc đỏ sốt ruột nói hứng chỗ nào trốn nếu như tiên đoán nói là thật xương trắng g á n g l n g thế giới không ai có thể từ t r ẳ n g thai nạn này bên trong may mắn thoát khỏi cho nên chư vị mặt thì xô đẹp bật lau chùi mồ hôi trên mặt đang chết lãng mạn vô pháp hát chế sông lên đầu tại sao không tìm được yêu nhất người cùng một chỗ vượt qua sau cùng thời gian tốt đẹp tất cả mọi người một cái tiếp một cái bị đông cứng thành băng côn thật ngu quá mức ta nên lập tức trở về nhìn một chút đáng thương vạ sĩ ạ làm bật khinh thường lắc đầu bị đông cứng thành tảng băng tay phải sửa sang bị kiếm thép gọt sạch một góc lộ ra càng thêm đáng thương mép tóc tuyến tấm mắt chuyển hướng không xa phía sau yêu đương cứ như vậy đà sâu đà cảm liền không thể muốn chút tốt ngươi còn không có đám kia danh con kiên cường mình đầy thương tích nhỏ các vật chợ như là một đạo tường đồng vách sắt lẫn nhau đỡ lấy s á t mặt ra rời con ngươi lại thả ra vẻ hư h ấ n ta ác h ể u hùn thất bại thảm hại chính nghĩa vật chợ thắng được chiến đấu các vị huynh đệ đến so tài một chút chiến tích đi ta giết một sĩ binh hai đầu chó săn thì t h ở v ả m cái sát thuốc tác dụng dưới khoe miệng hiện lên hai viên răng n a n h ạ c khảm hứng thú bừng bừng hô to vậy coi như gì đó ta vừa vặn nhiều hơn ngươi một cái càng cẩn thận từng ly từng tí vớt ve sẹt qua lông mày xương cùng nửa gương mặt to lớn vết sẹo vinh dự huân trường thần sắc phân chấn về sau rốt cuộc không ai dám chế rêu hắn như cái nữ nhân. Ta nhiều hai cái. tay trái giặt dẹo rủ xuống m g ò ấn ti lộ ra một cái hư n h ư ợ c mỉm cười nói như vậy lại là ta lấp đáy luật vẻ mặt đưa đám nhức nối lau sạch lấy k h u y ế t tổn một góc kiếm bạc phanh phanh phanh miêu t h i ế u cồn kỳ giàn é n đèn cho một người ban thưởng một cái g õ đầu vô c h i tiểu quỷ đầu đầu l ử a thiêu mông còn nghĩ lấy tranh cường hào thắng thấu xương gió lạnh gào thét mà qua như g i á thu dựng thẳng đồng tử phản g phất bị rét lạnh tổn thương do giá rét k h i c h lại các thiếu niên thuận tầm mắt hướng chân trời nhìn thoáng qua hăng hái không còn ngựa khí mang theo tiếng khóc nước lở lao sư tất cả mọi người sẽ chết sao bị vòi r hai trăm năm sau snot the vịm vợ cuối cùng đoàn tụ y và hệ v ẫ chuyên chú nhìn chằm chằm bị màu bạc xiềng xích trói thành một đoàn chiều sâu trong hôn mê bốn cái snot the vịm vợ h ữ n khô cằm trên mặt lộ da nụ cười thỏa mãn chỉ là đáng tiếc ta không thể tự tay giải quyết hết ý dễ đìn cái kia tặc trùng cái này đáng chết xương trắng lại tới đừng nản chí lao ra hỏa tiểu quỷ khẳng định có biện pháp giải quyết l ạ tổ sờ sờ sáng loáng đầu chọc màu hổ phách trong con mắt lấp đầy lòng tin hắm chưa từng để chúng ta thất vào qua xe dít cùng ổ cách nhìn nhau cười một tiếng tấm mắt chuyển hướng xì、si、dị phương hướng xì dị nhìn chăm chú toàn thân cháy đen một mảnh bò đầy hài nhi miệng miệng máu cơ hội nhìn không ra hình người roi nước mắt tràn mi mà ra nếu như không phải vì bảo hộ ta mọi người cũng sẽ không chết ngươi cũng không biết chịu thương nặng như vậy trên trời cũng không biết vỡ ra một đường vết rách đây không phải là lỗi của ngươi đến n ỗ i điểm ấy thương thế đối với ta mà nói bất quá một ư ơ i hai tuần liền có thể phục hồi như cũ do trấn an vô vô dưới chân dịp phần lông xù đầu chuyển hướng mặt mũi tràn đầy lo lắng có dạn chích t n g sệt ca mịp cười đây là vận mệnh sai lầm oán trách tự hận không cam lỏng bất đắc dĩ trong mối cảm xúc nổn ngang tiếng thở dài bên trong ạ vã lạc từ trong hư vô hiện thân lan bảo thạch hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm và c h ờ thượng cổ chi huyết cỡ nào tôn quý huyết mạch tại sao lại xuất hiện ở không thuộc về lạ dạ đ ồ rèn hậu duệ trên thân người tại sao có thể giết chết ý dạy đình c ả rắn tơ hấp thu huyết mạch của bọn hắn thu hút xương trắng lại lần nữa trước giờ để hồng kỵ sĩ、si、nhiều năm cố gắng trôi theo nước chảy và chờ cùng các nữ thuật sĩ hờ hữu dùng cựu thị ánh mắt nhìn về phía hắn không trả lời mà hỏi lại người hại chết cá hờ ừ, còn nghĩ ép buộc xì xì cho một cái sáu trăm tuổi lao gia h ngươi có tư cách gì cùng ta nói như vậy ạ vã lạc trầm mặc một lát đột nhiên hít sâu một hơi hướng phía đám người cuối đầu thúc ta thúc ta ta xin lỗi ta cũng là vì chủng tộc kéo dài bất đắc dĩ nhưng chớ khẩn trương ta thể không còn ra tay với c h ư vị nói xác thực hiện tại xuất thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì các nữ thuật sĩ hỏi thăm xem roi một cái nghe kỹ ta chỉ cấp ngươi một phút đồng hồ trần thuật ngươi cao kiến cho ta cái lý do không lập tức đem ngươi cùng còn lại h ệ u hùn hết t h ể tháo thành tám khối ạ vã lạc nhìn về phía vượt biển cầu lớn phía sau gọt vẩn phương hướng trong thành các cư dân chú ý tới cái này khủng bố đức độc tĩnh nhao nhao đi vào trên đường cái tuyệt vọng mà hoảng sợ thét lên liên tiếp hoặc là điên cuồng xoay người chạy trốn hoặc là thất kinh tại chỗ xoay quanh hoặc là tại chỗ hôn mê thậm chí có người thừa dịp loạn bắt đầu trắng trận phá hư cướp bóc xem đi tại xương trắng trước mặt nhân loại nhỏ bé đến tựa như sâu kiến chư vị cũng không ngoại lệ đừng nhìn tại nó hiện tại c h ậ m rãi tựa như một đầu ă n quá no b u ồ n hủng nhưng nó quy mô cùng tốc độ đem hiện lên l ũ thừa loại hình tăng gấp đội đây là chúng ta nhất tộc mắt thấy vô số cái thế giới bị băng phong về sau kinh nghiệm quý á u nếu như không lập tức nghĩ biện pháp giải quyết nhiều nhất một tuần toàn bộ thế giới đều sẽ bị thôn p h ệ hủy diệt tin tưởng ta lưu tại nơi này không chỗ có thể ẩn n ấ p thân không người có thể may mắn thoát khỏi ngươi đến tội cùng muốn nói cái gì t i ế n nở phê nuốt n g ụ m nước bọt đã sai lầm lớn đã h ữ thành duy nhất biện pháp giải quyết chỉ có thể đâm l a o phải theo lao ạ vã là tầm mắt đảo qua roi si c i cùng nhỏ e l a n nhiệt tình mời tam vị thượng cổ huyết mạch mang lên các người nhất quý chọn người cùng ta cùng một chỗ trở về tị na lia y Các người liên thủ tăng thêm trúng r ơ i cánh cửa đủ để tiến hành cực lớn quy mô quần thể truyền thống rời xa hai cái này sắp băng phong thế giới chạy trốn tới an toàn hơn địa phương cái này không phải liền là thượng cổ chi huyết tồn tại ý nghĩa chạy trốn tới một cái thế giới khác trốn lên mấy trăm năm đợi đến xương trắng đuổi theo lại lần nữa biến thành chó nhà có tăng do nhìn thẳng ạ v ạ lạc mắt xanh n ữ khí lấp đầy khinh thường các người hạ hệ néo lễ nhất tộc đã chạy trốn hàng ngàn hàng và năm còn không có cảm thấy rã rời sao chạy trốn tất nhiên đáng xấu hổ nhưng dù sao cũng tốt hơn tử vong mà lại đừng quên ngươi còn có thân bằng hảo hữu Ả vã la ạ hiển nhiên nhìn ra mặt trời mới là đầu lĩnh nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn người ý định mang lên bọn hắn chờ chết ta sẽ không chờ chết do i trầm giọng nói tầm mắt lướt qua cỏ dạn bao hàm yêu thương mắt xanh lướt qua chỉ x hiện nợ phệ cùng cách đó không xa vây quanh tới mặt trời huynh đệ ta cũng không có chạy trốn s ư ơ n g trắng biết đóng băng một cái tiếp một cái thế giới tiêu diệt rơi hết thể sinh mệnh chỉ có ta có thể ngăn cản trường hạo kiếp này ta suy nghĩ tỉ mỉ qua ta muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nó ạ vã la sửng s ố t một chút từ đầu đến cuối chưa từng sửa đổi ưu nhã cùng rừng rưng từ trên mặt không cho tới bây giờ không ai có thể tiêu diệt xương trắng ít tiên đoán cũng không có nâng lên cụ thể biện pháp ngươi làm như thế chỉ là không có chút ý nghĩa nào bản thân hy sinh chỉ là một hồi tỷ số thắng cực kỳ bé nhỏ đánh cực các h ạ cùng chúng ta hạ hệ néo lệ cùng rời đi được không ạ vã lạc dùng một loại gần như giọng khẩn cầu nói lần này là các ngươi thắng cho nên ta sẽ thuyết phục ô bờ g ì n bệ hạ đáp ứng các ngươi đại bộ phận điều kiện dù là để các hạ cg vị này tiểu nữ sĩ hoặc là phờ giảng sẽ cả trở thành hạ hệ n o lệ nhất tộc mới kẻ thống trị nếu như các ngươi nhất định phải tiêu diệt nó cũng nên tính việc lâu dài nhưng vậy cần thời gian hiểu chưa các người đầu tiên muốn sống sót thơ rằng sèn ca bị thuyết phục mười ngón vật chặt muốn nói lại thôi a hẹn sẽ h ờ huyết mạch tuyệt đối không thể như vậy trong bụi nàng bắt đầu do dự nên mở miệng như thế nào thuyết phục roi tiếp nhận hiện thực ta muốn chém đứt bọn này hồng kỵ sĩ、si、đầu cũng được sĩ、si、g ì đột nhiên nhìn về phía xa xa hát tuyển hung hăng mở miệng a vã lạc do dự xoắn suýt đến nghiến răng n g h i ế n lợi được rồi ta không muốn chạy trốn sĩ、si、dì lớn tiếng phản bác c á lắng thờ bà ngoại vợ rằng đồn ông ngoại g i ạ mạ xệ dịch đều ở chỗ này ta ta không thể vứt xuống bọn hắn đem bọn hắn ném cho cái kia v ò i rồng tôn kính nữ sĩ ta nói qua ngươi hoàn toàn có thể mang lên hết thẻ thân nhân bằng hữu vai do sở k ỵ sĩ sợ kéo gạnh hết thẻ d ũ n g sĩ còn có đến nay vẫn trung thành và tận tâm người xin trả dân đều có thể mang đi sao ạ vạ lạ c không nói lời nào xì d ì trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng áng sáng vàng ngây thơ lại kiên định nói tiếp phương bác hết thẻ chưa từng làm không phải làm bậy người tốt đều có quyền lực sống sót sống sót sống s ó lần không rõ ràng cho lắm hưng phấn vô tay ạ lạc túi đầu thở dài cái kia không thực tế nhân viên nghiêm trọng vượt chỉ tiêu căn bản không kịp truyền t ố n g cái kia không phải được rồi xì g ì bắt lấy roi bị đốt cháy khét cánh tay đi tôi h roi chúng ta cùng một chỗ giải quyết xương trắng tha thứ ta mạ o mội hỏi một câu các ngươi có hoàn chỉnh có thể chấp hành kế hoạch sao ạ vã là thực tế không đành lòng nhìn thấy chủng tộc kéo dài hy vọng phá diện tận cố gắng cuối cùng thuyết phục Phờ phương pháp, phần thần cho dây mấy nguyên quyết dạ tại cùng trước cuối, căn nữ năm liền nói đến đến xương trắng phần cuối, từ căn nguyên bên trên giải quyết nó. giải lỳ lệ tệ ta biết ta từ sớm trước kia ta không có nhiều n ắ m chắc nhưng bây giờ có rồi ý dễ đình cùng cạ răn thờ q u ả tạo ta một người là được nghĩ cũng đừng nghĩ xì dị dùng sức cầm cặp kia thô r á p bàn tay lớn xanh biết con mắt nhìn chằm chằm con mắt màu sáng bạc ta cũng có thượng cổ chi huyết ngươi biết không ngay tại vừa rồi nó cho ta dự đoán nếu như lần này nhờ ngươi một mình rời khỏi như vậy chúng ta chúng ta sẽ v i n h viễn mất đi ngươi câu nói này vừa rơi xuống đất b ừ a bộn chiến trường lập tức biến lặng ngắt như thờ doi cái mũi đột nhiên có chút mọi nhừ trên thực tế hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn mặc dù giờ phút này trong cơ thể thượng cổ chi huyết trước nay chưa từng có mạnh mẽ sinh động nhưng xương trắng xa so với trong trí nhớ càng thêm thế tới hung hăng có lẽ là bởi vì cùng n g u h ủ n chi vương thời không chiến tranh phá hư không gian có lẽ là bởi vì tiến hóa huyết mạch lấp đầy lực hấp dẫn húng chi lần này hắn cũng không phải là phải giống như trong trí nhớ xì dị như vậy dẫn đi tai nạn mà là giải quyết triệt để xương trắng khu khu liền không có những biện pháp khác sao không bằng chúng ta về trước nhà của gạo à n h mọi người c h ư a khỏi vết thương tiếp thu ý kiến của chúng lạ bất hướng về phía roi chấp trước mắt mỗi do dự một phút đồng hồ bị xương trắng hủy diệt địa phương liền biết càng nhiều ta không rõ ràng tiêu diệt nó đến tột cùng phải hao phí bao nhiêu thời gian nếu như kéo dài quá lâu coi như giải quyết hết nó thế giới này cũng đã hóa thành kỳ băng hà cho nên nhất định phải lập tức hành động do i ngữ khí một trận b ỉ m cười nhìn quanh từng trương ân cần khuôn mặt đừng lo lắng đây không phải là sinh ly từ biệt ta chưa bao giờ để các ngươi thất vọng tiểu quỷ nói qua bao nhiêu lần đừng luôn nghĩ một người xính anh hùng ngươi còn có chúng ta l ạ tổ vớt ve đầu chọc khuyên giải nói cùng một chỗ cùng một chỗ nhỏ hễ lèn rối ra mập ngó sen cánh tay ôm mặt chờ cánh tay như con gấu nhỏ leo đến trên đỉnh đầu hắn không có chút nào bởi vì hắn hiện tại thần hận quỷ ghét đáng sợ khuôn mặt mà xa lánh mang lên xì xì cùng hễ lèn c ả lắng thờ khẳng định sẽ tìm ta liều mạng roi lắc đầu cười một tiếng chờ chúng ta giải quyết xương trắng xì xì cố chấp nói ta biết cùng bà ngoại giải thích rõ ràng roi đừng bỏ lại chúng ta c ầ u ngươi có dàn ôm thật chặt hắn cánh tay tóc đỏ phất qua gương mặt của hắn nhưng không có mở miệng nàng cho tới bây giờ đều là tôn trọng ý kiến của hắn chị không biết tính sao rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tâm tình kích động mất khống chế đưa tay bắt lấy v ặ t t r ờ một cái khác cái cánh tay cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn xem hắn nước mắt lại không bị khống chế tràn ra màu hoa xa cúc đôi mắt nhưng lần này rốt cuộc không ai chế d u nàng t ẹo h i ê n giả ạ vã lạc buông xuống hết thể tôn nghiêm cùng kiêu ngạo khiêm tốn hướng v ặ t t r ờ không lưng hành lễ v ạ t ù a ở xài diều nếu như các ngươi thật có thể thực hiện cái này kỳ tích bình an trở về a hệ néo l ệ nhất tộc đem phụng ngươi làm chủ ta không nghe lầm chứ cái kế mặt t r ờ là phát bị điên còn là đầu góc xảy ra vấn đề một cái vu sư hội thuật sĩ trào phúng lắc đầu muốn mang theo hai cái tiểu nữ hài nhi đi giải quyết trong truyền thuyết s ư ơ n g trắng ngâm m i ệ n g đi ngu xuẩn tì xạ gầm thét hung hăng quả hắn một lòng bàn tay đem hắn khỏe miệng đánh ra máu hiệp hội đại bộ phận thuật sĩ giận không k ề m được nhìn hắn chằm chằm làm một người b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng vì tất cả mọi người phụ trọng tiến lên dù là loại hành vi này xem ra lại không biết lượng sức hắn cũng là một cái anh hùng ngươi không làm hắn cầu nguyện liền thôi còn tại s a o lưng nói xấu hắn ta muốn đem ngươi biến thành điêu tượng tỉnh lại một trăm năm rõ ràng là quyết định hết hệ vận mạng loài người mực khắc nhưng không có quá nhiều chú ý chỉ có ngơ ngác đứng tại số lạ dạ đưa mắt nhìn đạo kia bị tình nhiệt chi ngọc chữa trị tóc đen ngân nhãn thân ảnh n ắ m xì gi, gãy ngồi lấy nhỏ len thân hình lóe ra trói mắt tinh thần q u a n huy tan biến trong không khí trên biển hủy thiên diệt địa lốc xoáy bao t ắ p bên trong sáng lên một khóa sao kim xương trắng chính là trong vũ trụ một cố đầu dài hình dáng m ạ n h nước ẩ m nơi này u ám không ánh sáng âm trầm đáng ghét tràn ngập vô tận bằng xương kết tinh bọn chúng không ngừng rút ra vạn sự vạn vật nhiệt lượng để ở ở giữa người thân thể cùng tâm linh tại mất ấm bên trong phát run run r u y nhưng thượng cổ chi huyết thượng a hồ hồ chi huyết hóa thành kiên cố mà ấm áp giáp trụ ngăn cách giá lạnh cùng từ bốn phương t ạ n hướng như đạn pháo cao tốc phóng tới bằng sương kết tinh ban đầu không hề tầm thường thuận lợi doi cơ hồ coi là thắng lợi trong tầm mắt nhưng sương trắng dài dằng giặc vượt qua thượng tượng của bọn hắn hát ám tựa như sền sệt vũng bùn vực sâu không đáy bọn hắn hô ở bên trong tựa hô lấp lóe một năm lại phảng phất là trên trăm năm dần dần thượng cổ chi huyết tại thời gian khảo vấn bên trong biến chết lặng cũng không còn cách nào thay bọn hắn ngăn cản nguy hiểm như lưu tinh lao vùn vụt mà qua băng tinh không ngừng phá vỡ quen pháp thuẫn thẳng đến mặt trời hết t h ể tiếp tế cùng năng lực hao hết xé nát hắn rắt ra vạch phá huyết nhục của hắn r ồ i ngươi còn tốt chứ ta có chút sợ hãi Sì g ì chiếu cố tốt len ta sẽ không để cho bất kỳ vật gì tổn thương các ngươi do liệu mạng quận mình thân thể đem cg cùng n g len bảo hộ trong n ự c tứ chi cùng thân thể hóa thành các nàng t ầ m t u ẫ n thay thế các nàng tiếp nhận hết t h ể tổn thương nhưng thân thể máu thịt chung kết vô pháp chống cự cấp bậc vũ trụ hảo kiếp rất nhanh cả người hắn bị băng xương m à i tận biến tợi như một bộ nhiễm lấy một lớp da thịt bạch cốt ý thức bắt đầu tan giã một giây sau hắn tăng lên đẳng cấp á n sáng vàng trợi hiện mênh mông sức sống tuân r a cốt tùy c h ỗ sâu hết t h ể thương thế chữa trị như lúc ban đầu tinh thần hắn tỏa sáng tiếp tục xuyên qua tại mênh mông màu trắng phong bạo bên trong thẳng đến lần nữa t ó i thót lúc này một cố ấm áp lực lượng đột nhiên từ phía sau l ư n g ạ g ô n đi tập bên trong vọc tới một đạo mềm ngu thanh hơi nước lượn lờ xanh biếc tóc dài cánh hoa bờ m ô i một chương c ư ờ i nói tự nhiên gương mặt hiện lên ở trước mắt r ồ i hồ v ì gì m à bở kỵ sĩ n g ư ơ i vĩnh viễn sẽ không độc hành lấy đi b ó c the l à kệ lực lượng để hắn lần thứ hai phục hồi như cũ thứ ba lần đại nạn đúng hạn mà tới tình nhật chi ngọc chiếu lấp lánh thiếu nữ phụ nữ mang thai l ã o nhân tam vị một thể thần thánh hình tượng xuyên thùng hắc cám cùng rét lạnh r ồ i thượng cổ huyết mạch con trai người tuân thủ hứa hẹn không ngại vì thế dâng lên sinh mệnh chúng ta đem cùng ngươi cùng tồn vong như thác nước biến ảo cực quan bên trong thờ dây dạ cùng lì tệ lệ sóng vai mà đi phất tay v ẩ y xuống mạng lớn áng sáng vàng thẳng đến thân thể của các nàng biến mông lung trong suốt không thể phá vỡ màu vàng hộ thuẫn thuẫn một mực bảo vệ tam vị thượng cổ chi huyết mang theo bọn hắn đi thuyền rất rất xa nhưng cái này hắc cám dài rằng giặc làm cho người khác ngạt thở hắn lại lần nữa sắp chết lần này lại không có thần linh dối ra v i ệ t thủ rồi ngươi làm sao vậy đừng dọa ta rồi y thủy nha nha Ô ô. chỉ còn xương cốt sao vung tay đi cầu ngươi đổi chúng ta đến bảo h ậ ngươi y thủy nha nha xì xì trong bóng tôi sáng lên sợ hai huyết quang một đầu xúc tu phá vỡ hắc cám cùng giá l ệ n h quân lấy hai nữ h ả i nhi trí cao hình bóng vung vẩy ngàn v ạ n v ỏ i g i á c hút núp ních thỏa thích thôn vệ xương trắng xương trắng vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng vào tới đưa nó cái gói đoáng băng nó tựa như thảm đạm mạng nhện bên trong con mồi động tinh thời gian dần qua yêu ớt đi xuống trở về hình dáng ban đầu aha tuyệt vọng trong bóng tối đột một vang lên một đạo c à m thán sự n ó c the o vì mật trờ roi ngươi như vậy trầm luân chẳng phải là muốn bỏ lỡ chúng ta mười năm ước hẹn cái này không thể được ngươi còn không có đếm ta vì ngươi chuẩn bị càng thêm mỹ diệu đặc xác tuyệt luân trò chơi bộ bạch quất kia phía trên cánh tay vị trí đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít phù văn phát họa ra người bị chốc đầu thương nhân cản dỡ cười to mặt cùng trong mắt hừng hực tiêu h đốt màu bạch kim mặt trời nhường ta dần ổ điểm giúp ngươi cuối cùng cái này một chút sức lực thâm trầm trong bóng tối lướt qua một đạo màu sáng bạc k i a chớp vặt trơ mở mắt ra trường kiếm tích mở hữu đ ộ t chém về phía tinh hà ông ánh vĩnh hằng xương trắng phần cuối chương mười lăm kết thúc là một cái khác bắt đầu chương mười lăm kết thúc là một cái khác bắt đầu thành nỗ vi g i t phòng ca múa trên trần nhà hoa lệ đèn thủy tinh nhẹ nhàng chậm chạp chậm trờ soi sáng ra trên sân khấu một thân mẩu làm l õ miệng cổ lật bóng bóng tay háo sát người mặc áo mang theo thời thượng diên vị trang trí mũ người ngâm thơ rong t u y ệ n chuyển giọng hát theo hắn gậy đàn luyết dây cung dân thấp một khúc hát thôi hắn có chút không lưng hướng về dưới đài đám người thi lễ một cái đám người đáp lại tiếng vỗ tay như sấm cùng lớn tiếng khen hay có cái công chúng đứng người lên đàn đi lì ông đại sư cảm ơn ngài thân hình hắn t h ấ p cường tráng giống cái hụ đá nồng đậm sợi dâu rủ xuống tới phần bụng thanh em to hồng hậu xin cho phép ta giờ phần dị d ị hệ t h mạn thợ làm hộ vệ vải thô áo gai người buôn bán nhỏ cùng quần áo hoa lệ quý tộc tụ tập dưới một mái nhà đem toàn bộ phòng ca múa t r ê n lấn nước chạy không l ọ n trước đó vài ngày ít có người hỏi thăm đắt đỏ đến cực điểm hội viên t ò a đều ngồi đẩy trong thành đại nhân vật thành nổ vì g i a t h ắ c ban g đầu lĩnh người thu thập v u a ăn mày đồ tể c ơ lip thậm chí đại chủ giáo của hệ tờ mạng h ờ làm các hạ hết thẻ dự tính có người nghe không thể mua được chỗ ngồi hoặc là đứng tại hành lang bên trên hoặc là ngồi tại cái ghế một bên màu đỏ trên mặt thảm có dứt khoát dạng chân tại cầu thang một bên trên hàng rào nhưng lần này không ai sẽ vì loại này thô lỗ hành vi mà đưa khí bọn hắn hai bên gật đầu thì thầm mấy cái cánh tay trần đại hắn dơ ly rượu lên cao g i n g lớn tiếng khen hay. mấy nữ nhân nắm chìm trong vừa rồi sử thi ẩm ẩm sóng dậy ca từ bên trong một bên nhẹ giọng n ư ớ c nở một bên lau chùi ánh mắt ngài cái này bài hoạt chờ bợ dỏ thờ h ụ t thực tế quá mỹ diệu ngài cần phải đem hắn mở rộng đến các nơi trên thế giới kẻ tuần dễ đơn y à, tệ mẹ gì à, à eddin thậm chí tận cùng phía bắc cự lòng sơn mạch phía dưới cố vợ để hết thể người phương bắc đều nghe một chút để bọn hắn biết do những thứ này tiềm ẩn tại nguy cơ sau lưng anh hùng để một ít người vì quá khứ vô chi mà ngu xuẩn phỉ báng cùng nói xấu mà s á n hối hướng h o t trở thành tâm xin lỗi giờ p ầ n bên người mấy cái đ dễ g n g đại é o bở cùng tàu lì huynh đệ sắc mặt phiếm hồng trọng trọng gật đầu trong đám người một chút v à i thô áo gai nông dân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhưng ta có một chút xíu không vừa lòng ngài lúc nào mới có thể đem tiếp làm sáng tạo ra đến ngài không thể treo lên mọi người khẩu vị liền xong việc a các vật chờ chém giết ma vật cứu vớt tính mạng của vô số người triệt để tiêu diệt trên bầu trời bồi hồi t ữ ử hùn viện trợ phương bắc pháp sư các đại nhân ngăn cản đ ả o thạ nẹt trình biến g i á tiếp thúc đẩy phương bắc liên minh gia nhập dị vị hạ nữ vương mợ vỡ bệ hạ quốc thổ bảo vệ chiến đem hát giáp quân cự tuyệt ở ngoài cửa có ta nghe theo gột vấn chuyển tới người nói hòn đảo bên cạnh mặt biển đến nay còn bị băng phong cơ hồ trở thành một chỗ x ả o đoạt thiên công trên biển kỳ tích những con mắt đó bên trong không người pháp sư thậm chí tại ạ dị t h ừ a dạ dựng thẳng lên mặt trời yêu tượng không sai coi như ngươi không có ý định hát tiếp cũng nên nói cho chúng ta một chút có liền t ì l ì tiểu thư mắt to vụ sáng vụ sáng tuổi trẻ mặt trời cùng cái kia hai cái đáng yêu lại khả kính tiểu nữ sĩ tại trong lời tiên đoán xương trắng phần cuối đến tột cùng nhìn thấy cái gì nó như thế nào đây đạn đi lì ổng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười thế gian vạn sự vạn vật đều có chính phản hai mặt có người tốt liền có người xấu có nóng liền có lạnh có mạnh liền có yếu đem trong truyền thuyết thượng cổ chi huyết coi như chính diện như vậy xương trắng chính là mặt trái một cái chế tạo thời không kẽ nứt một cái không ngừng tu b ổ bọn chúng đồng thời sinh ra hai bên đấu tranh như là số mệnh song sinh tử tại hàng ngàn hàng vạn năm năm tháng bên trong dây dựa không đ ư ớ t như vậy bọn hắn thành công sao thượng cổ chi huyết thắng lợi sao người đây là nói nhảm ngồi tại tầng hai đại chủ giáo sĩ ru ú p hẻm mộ phạt kiêm độc l ợ chỉ vớt vút cái cầm cất cao giọng nói nếu như bọn hắn hành động thất bại hạo kiếp sớm nên giáng lâm chúng ta bọn này phảm p h tục từ nơi nào còn có cơ hội ngồi tại trong vũ trường u chỗ nào còn có thể hướng vĩ đại hệ thờ mạn thờ làm cầu nguyện đội minh đệ mỹ lệ nữ sĩ các ngài nhất định là u ố n g say người thu thập gạ huệ xạm xạ t r e o g ẹ o nói không không chư vị hiểu lầm ta ý tứ xương trắng không thể nghi ngờ biến mất có thể ba anh hùng còn sống trở về s a o giờ tân bong bóng cá mà s ư n g vụ ánh mắt nhìn về phía người ngâm thơ rong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong dưới đài vì cứng mới ca giao tiếp xúc động đám người đều ổn định hô hấp dựng thẳng lên lỗ t a i sợ nhìn thấy một cái động tác lắc đầu ha ha các vị đang đi lì ống lộ ra mịp cười một mặt thần bị nói có lẽ tương lai một ngày nào đó làm các ngươi cất b ư ớ c tại g i ã ngoại bị ma vật quấy dối nguy cơ sớm tối thời điểm các ngươi liền biết biết được đáp án hiện tại nha xin thứ cho ta tạm thời c á o lui mặt khác tiếp xuống chi ít một tháng thời gian ta đạt được một chuyến xa nhà không có cách nào vì mọi người biểu diễn xin thứ l ỗ i đàn đi lì ông ấ y nay không người tầm mắt chuyển hướng phòng khiêu vũ cửa chính một vị tóc nâu chẳng tại sau đầu ô lựu lựu mắt to lấp lóe tính trẻ con cùng ngây thơ đơn thuần lại ngốc manh thiếu nữ đứng ở đằng kia hướng hắn vây tay hắn ôm đàn lít nhảy xuống sân khấu không ngừng hướng chung quanh cùng nhiệt khán giả phất tay thăm hỏi trực tiếp đi tới tất cả, cả nữ、sĩ. tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng rồi đan đi lì ông đại sư người đã sớm đến đông đủ liền kém n g ư ơ i một cái bất quá n g ư ơ i đem dịch s i là nữ sĩ một người nhét vào cổ vợ thật được không khu khu đan đi lì ông đếm trên đầu ngón tay một mặt hiên ngang l ắ m liền nói ta đây không phải là tại bản thân hy sinh sao mấy đôi người mới không đều chờ đợi bản thân đi cho bọn hắn chủ trì một hồi trước nay chưa từng có gì thế giới hôn lễ nếu không phải vì bọn này lão bằng hữu ta làm sao lại vứt xuống k i ể u thê cùng c ù n g nhiệt mê ca nhạc mà lại suy nghĩ một chút đi hoạt trờ nữ thoa sĩ Sukubot, À hển sạch hờ đi xa như vậy hoàn toàn địa phương xa lạ nửa đường nếu như không có một cái thú vị thi nhân điều hòa điều hòa sinh hoạt đem cỡ nào b u ồ n tẻ không thú vị quả thực là loại t r à tấn chờ một chút nữ sĩ chúng ta không nên ngồi xe ngựa đi nhà của gà hoành lại lên thuyền sao thiếu nữ hai tay phát họa ma lực linh quang biến ảo ra một đạo l ă n g hình truyền thông môn vậy quá chậm nữ hải lôi kéo hắn cùng nhau nhảy vào trời đất quay cuồng một giây sau làm đạn đi l ì ô n g lấy lại tinh thần đã đứng tại một chiếc to lớn hai cột b u ồ n thuyền b u ồ n bên cạnh thuyền t mắt m lơ đã n g vượt qua hàng rào xuống ngắm lập tức một hồi đầu váng m ắ t hoa hơn ngàn mét trong trời cao mặt đất công trình kiến trúc đám người phi tốc lướt qua sâu kiến nhỏ bé đảo mắt tứ phương bầu trời thanh tịnh đến như là mặt hồ đoá đoá mây trắng tô điểm ở giữa b i ế n ảo tiên kỳ bách q u á i hình dáng trong không khí thổi mạnh làm người hít thở không thông gió lạnh thổi đến cánh b ù m như là cờ xí gián ra hình chữ thập giao nhau l ư ớ i kiếm đồ á n ở trên không d ư ớ i ánh mặt trời lấp loe áng sáng vàng mà thân thuyền trung ương từng cái quen thuộc ra hỏa chính khí thế ngất trời trò chuyện y và hệ vận hào tình tráng trí vung vẫy nắm tay phải, cùng ok mới tới bốn tên s c u n o t h e v y m tờ miêu tả lấy tương lai tốt đẹp rất cung yên n ở phệ sóng vai đứng tại bên cạnh thuyền thưởng thức phong cảnh vệ sĩ mỹ cùng g ờ là đi ạ tọa phu nhân r á n lỗ h a i thì thầm s ông c ư ờ i khanh khách sục cụ bật xeo nhỏ nhắn làm bật mặt mày hớn hở hướng lấy lý đi ạ cùng ca ní là đình ngọt k ỳ giàn c u n g evelyn nghiêm trang nghiên cứu một gốc tử vong ý thất dốc ý gà x i n a tại hướng cồn biểu diễn mới học ca kịch miêu cứu cồn et e n tại cảng a k h m monty a g hồ hệ một đám học đồ quay chung quanh x u n g kể qua lại mạo hiểm cố sự trang phục lộng lấy có giản chis đang cùng một đám hạ hệ nẻo lệ pháp sư cùng một chỗ duy trì lấy ma pháp kết giới viện trợ hắc thuyền chống cự trên cao gió lạnh ha ha đang đi l ì ổng ngươi tới chậm phạt ngươi cho mọi người hát một bài hợp với tình hình bài hát mặc nhẹ nhàng linh hoạt trang phục thợ săn khí khái hào hùng bừng bừng nhưng lại xinh đẹp phi phàm thiếu nữ vụ trộm đi vào bên cạnh hắn sau đầu đôi ngựa bạc trước ngực sút nót the hoặc cùng sút nót the vị vợ huy chương nhảy cấm lắc lư khoe miệng cũng q é t ra vui sướng dáng tươi cười xi gy người đánh như thế nào đóng vai giống cái mà chờ ai đưa cho ngươi hai cái đan đi, đi lì ông lập tức oán thầm không thôi theo hai vợ làm đạn xỉn onve gờ già vest nghiệp gà kẻ thống trị lại thế nào tam nói hai câu bị thuyết phục quá trình khẳng định rất không bình thường có giá trị ghi lại việc quan trọng về sau phải nghĩ biện pháp từ trong miệng nàng móc ra, xem như thơ ca sáng tác đề tài trong trước mắt hắn liền danh tự đều nghĩ kỹ liền gọi là để em hy đại đế khuất phục t i ể u nữ đáng tiếc nhỏ hệ lần bị ngoại bà cưỡng ép giữ lại nói về sau phải thừa kế xin trả vương vị cg biễu la hét đánh gây ý d â m của hắn nhưng ta không có nửa điểm hứng thú mặc kệ là xin trả còn là ạ h ẹ nẹo lệ vương ta chỉ thích bồi tiếp mọi người cùng nhau mạo hiểm tốt ta hoạt chờ cg chúc mừng ngươi trùng h ạ c h tự do nói nghiêm trình chúng ta hoa tiêu roi đang ở đâu phía trước nhất một tên mũ trùm áo t r à n g nam nhân một chân dẫm lên núi tàu hình núi khoan núi sừng h ắ n cong cong s o n g kiếm s o n g kiếm về sau kẹp lấy người đứng đầu n ỏ manh không sai giơ tay phải lên hô to chuẩn bị sẵn sàng chư vị nhắm mắt lại ngừng thở đếm thầm mười giây v ù v ù hát thuyền manh không sai một trận lại lần nữa hướng về phía trước s ắ c bén m ũ i sừng mở ra hư không toàn bộ chiếc thuyền nhanh chóng chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa hát ám hư vô một đoạn ngắn ngủi lại không cách nào hình dung kỳ diệu l ự trình về sau trước mắt mọi người lần nữa khôi phục ánh sáng hát thuyền đã lái vào một mảnh thế giới hoàn toàn xa lạ rõ ràng trước đó còn là hạ thu giao tế nơi này lại là mùa đông gió lạnh gào thét mà qua hát thuyền phía dưới rộng lớn vô ngần mặt đất từng tòa cao ngạo ngọn núi tuyết trắng mênh mang mấy trăm loại trước đây chưa từng gặp thực vật chập trần say lòng người màu xanh biếc trên thuyền đám người quan sát nhìn lại chỉ thấy vô số mới lạ sinh linh hồ ly t r ồ n vũng bùn cua x a dê út thậm chí mấy tầng lầu cao lớn khiêng cây gỗ làn da s á m trắng tự nhiên mọc đầy thật dày lông b ằ n bánh voi ma mút voi lớn càng xa xôi một tòa vĩ đại thành trì kiến trúc tại một ngọn núi đá phía trên bầu trời tung xuống xuống gọn só cổ láo tưởng thành tại thanh tịnh ánh sáng bên trong ngạo nghễ mà đứng lấp đầy một loại yên tĩnh cùng sinh cơ chúng ta đến s ở cái d ì p rồi Si d i hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên khoa tay m ộ a chân thành h ạ i thợ dùn bằng n ở dẹt mạ dở khách sạn có loại đặc biệt rượu non g đạt g ồ n n ì ẩn rượu mạch nha ô k ắ t liếm môi một cái ma thần khắp nơi đùa dỡ nhân loại lệ tổ cùng y ê u t h i ế u nhìn nhau nhìn một cái chiến hữu đoàn chiến sĩ có thể biến thân thành mạnh mẽ lang nhân cung nguyên rủa người hình thái có khác biệt gì ăn các ố em tò mò nói thầm hoàn toàn mới pháp thuật hệ thống cùng phụ ma hệ thống cặn Cắt tóc ý sư dễ cái c sốt sư dệ ghi vè mũi Còn có ác long t tàu tóc đen ngân nhãn mặt t r ở quay đầu lại hắn nhìn thấy từng t r ư ơ n g mỉm cười không gì sánh được thân thiết khuôn mặt khoe miệng nhịn không được t u é t ra một vòng thời mở dáng tươi cười đừng có gấp chư vị huynh đệ tìm muội chúng ta đầu tiên đến tìm tới thành hạt tợ d ù n bắn dập lanh chúa cùng ta hai cái lao hữu thương lượng một chút tốt nhất có thể thuê đến một khối địa phương xem như mặt t r ờ bở dọ thờ hụt sở cải dìm thành hạt tợ d ù n phân hội một cái mới nội điểm nó như vậy về sau còn có khác phân hội Ừ hừ vậy còn chờ gì chứa đầy tiếng cười cười nói nói hắt thuyền chậm rãi từ trên bầu trời đắp xuống lái về phía hải tờ rùn lao tới một hồi hoàn toàn mới mạo hiểm k i ế m bạc ánh sáng xuyên thấu hát cám phát ấ n ánh sáng chói lọi xua tan khói mù đàn lít dây c u n g như suối nước len keng đàn đi lì ổng kích tình bắn ra bốn phía tiếng ca từ trên bầu trời rơi xuống cũ cố sự kết thúc mới mạo hiểm bắt đầu chúng ta chuyển thuyết vĩnh viễn không chung kết hết chọn bộ